q một chương hai trăm bảy mươi sáu khang hy tới chương hai trăm bảy mươi sáu khang hy tới tại hai nghìn sáu năm sáu tháng cuối năm ý thiên đổ lòng ký hoành không xuất thế truyền thông bên trên đến tột u cùng như thế nào thổi phồng chương đàm đều vô ý chú ý hiện tại chương đàm càng ngày càng ít nhìn truyền thông báo cáo bởi vì càng sâu nhập cái vòng này càng là hiểu rõ trong đó nội t ì n h kịch truyền hình phim bên sản xuất hàng năm đều là dùng nhiều tiền cùng các nhà truyền thông chắc đối rất nhiều phóng viên đều là lấy tiền viết văn n g ư ờ i đưa tiền cho đúng chỗ liền chính là đập thành một đấm phân cũng đem ngươi thổi thành t h làm loại này bao quát phương nam cuối tuần dạng này lực ảnh hưởng to lớn truyền thông quan hệ xã hội phí không có phí công cho lý diễm đến bắc kinh nói chuyện làm ăn thời điểm thuận tiện tới cùng trương đàm tô toa tụ tụ nói đến truyền thông lúc báo danh nói như vậy trương đàm tùy ý hỏi phòng làm việc chúng ta cũng dùng tiền làm quan hệ xã hội rồi lý diễm gật đầu đúng vậy à hàng năm đều muốn cho những n à y chủ biên phóng viên tặng lễ đ ư a thẻ bản quyền vận hành chính là rất thương nghiệp hóa hành vi dư luận cái này trận địa ác không thể thiếu hoa chút món tiền nhỏ không cầu bọn hắn như thế nào thổi phồng chí ít đừng tự dưng bôi đen ngươi nhìn cái này kỳ phương nam cuối tuần chẳng phải cho rất chính diện đưa tin trương đàm lắc đầu lười đi nói trung quốc thất bại nhất địa phương liền chính là tuyên truyền trận địa thất thủ thí dụ như phần này phương nam cuối tuần cùng phương nam hệ truyền thông lập trường chính trị liền rất rõ ràng khuynh hướng tàu tư phái nhiều lần bôi đen chính phủ bôi đen lịch sử uy liếm nước mỹ uy liếm vô liếng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại phương nam hệ tồn tại n năm ý nguyên sống được thật tốt còn càng làm càng lớn quốc gia đều mặc kệ cái này trương đàm cần gì phải đi thao cái kia tâm hắn một giới tục nhân mà thôi chí ít hắn bỏ ra quan hệ xã hội phí phương nam cuối tuần thay hắn dương danh lập vạn cái này không cũng rất tốt ai lý tỷ ngươi nói phòng làm việc chúng ta chính là bỏ ra quan hệ xã hội phí làm sao mấy cái này báo chí liền không có n ể tình khoa khoa toa toa diễn ký đâu trương đàm cũng là đ ầ u bỉ hết chuyện để nói chính đang vùi đầu đối phó heo tay tô toa lập tức ở dưới đáy bàn cho trương đàm một cái thiên ngoại phi tiên chân lý diễm cười nói có thể là tiền không cho đúng chỗ đi hiện tại những người này khẩu vị càng lúc càng lớn đừng cho tốt nhất ta mới không sợ bọn họ mắng đâu tô toa vẫn có chút tức giận vừa truyền ra một tháng tô toa cho tới bây giờ không có trải qua bực này c h i ế n trận trong nhà khó chịu thật lâu nhưng mà theo kịch truyền hình thu xem tiêu t h ă n g càng ngày càng nhiều công ty tìm tới tô toa hy vọng có thể xin tô toa đập quảng cáo đập đại n ô n còn có không ít đoàn làm phim cũng phát tới diễn k ị c h mười tô toa dần dần tìm về tự tin tâm tình khá hơn một chút t r ư ơ n g đàm toa toa phòng làm việc thế nào giúp ngươi nhóm tiếp đại giảng hòa hí ước lý diễm hỏi thăm tô toa quản lý ước đặt ở lưu châu phòng làm việc tô toa liền nhìn xem chương đàm ta không biết chương đàm ngươi cứ nói đi chương đàm thử nhai rằng theo ta thấy ai những này trên buôn bán đồ vật đâu chúng ta cũng đừng có làm không có cần thiết này l ừ a nhiều tiền như vậy làm gì còn diễn kịch ta không cổ vũ ngươi đi diễn kịch nhưng cũng không phản đối tốt nhất là có thể diễn một chút có chất lượng phiến tử lấy t r ư ơ n g đàm ý nghĩ trong nước phiến tử thật không có mấy bộ có chất lượng tô toa tốt nhất đều được diễn tô toa nghĩ nghĩ nói vậy ta vẫn lưu ở trường học tiếp tục học giỏi tốt nhất có thể thi nghiên cứu về sau nói không chừng còn có thể ở lại trường dạy học đâu ý tưởng này rất mới mẻ t r ư ơ n g đàm hơi kinh ngạc làm lao sư a lúc nào có ý nghĩ này rồi ta mấy ngày gần đây nhất đều đang tự hỏi diễn song chu chỉ nhược để ta thấy được mình rất nhiều chỗ thiếu sót không cần người khác nói ta biết ta diễn không tốt tô toa nói trương đàm nói ta cảm thấy rất tốt tô toa ngọt ngào cho trương đàm một cái mị nhãn không cần an ủi ta ta có thể chịu được lấy đà kích ta trước kia muốn diễn trò đây là ta mơ ước lúc còn nhỏ nhìn thấy người khác tại trên tv đặc biệt đừng hâm mộ hiện tại đến phiên ta xuất hiện tại trên tv hay là nhân vật nữ chính đủ hài lòng dùng đũa chọc chọc h e o tay tô toa nói tiếp trương đàm ngươi nói đúng nha lựa nhiều tiền như vậy làm gì cùng lắm thì đi gặm cha mẹ ta già an bám không đến mức ta nếu để cho ngươi đi ăn bám đây chẳng phải là quá mất mặt chương đàm, đàm thật cao hứng tô toa quyết định này đại nam tự chủ nghĩa hắn đương nhiên hy vọng mình một nửa khác có thể tận lực thiếu xuất đầu lộ diện khi tốt chính mình h i ề n nội trợ là có thể cho nên đối mặt theo nhau mà đến quảng cáo đại ngôn ký ư ớ c hoạt động tô toa đều từ chối đi chỉ lưu lại mấy nhà truyền thông phỏng vấn nàng trước mắt hay là cần muốn trợ giúp Ủy thiên đổ lòng ký làm tuyên truyền thí dụ như Ủy tiên h muốn tại đài loan hoa xem truyền hình ra hoa xem đối cái này một bộ kịch truyền hình phi thường coi trọng tại đài loan trong đảo tuyên truyền rất lớn đồng thời cũng hy vọng kịch truyền hình mấy vị diễn viên chính cùng chương tròm dâu dài có thể phó đài loan hỗ trợ tuyên truyền kịch truyền hình vì đài loan tỷ lệ người xem chương tròm dâu dài đáp ứng xuống bởi vậy hy vọng tô toa cũng có thể tiến về đài loan tuyên truyền tiết mục đài loan trước mắt náo nhiệt nhất tống nghệ tiết mục liền chính là ngô tông hiến chủ trì ta đoán ta đoán ta đoán một chút đoán cùng thái khang vĩnh từ hy đệ chủ trì khang hy tới đi qua cẩn thận c â u thông chủ sáng chia làm hai đội một đội đi ta đoán một đội đi khang hy hai vị nhân vật nữ chính chân t ĩ n h văn cùng tô toa đem tiến về thu khang hy tới chân t ĩ n h văn vốn là đài loan người đài loan ngành giải trí rất nhỏ chân tính văn cùng thái khang vĩnh từ hy đệ đều biết cho nên trương đàm cố ý gọi điện thoại để chân t ĩ n h văn nhiều giúp đỡ tô toa đừng cho tô toa lâm vào hai cái người chủ trì trong tập ấy chân tính văn miệng đầy đáp ứng ta còn chưa có đi qua đài loan đâu nghe nói đài loan ăn ngon tương đối nhiều mang cho ta điểm trở về t r ư ơ n g đàm đưa tô toa đi cùng tuyên truyền đoàn đội tụ hợp lúc nói tô toa liền nói đài loan bên kia nhà xuất bản giống như không ít mời ngươi đi qua ngươi cũng chưa từng đồng ý lười nhác tham gia hoạt động nếu không lần này ngươi cũng cùng đi tô toa chờ mong đề nghị t r ư ơ n g đàm vẫn lắc đầu gần nhất ta sáng tác tiếu ngạo giang hồ đến tương đối khẩn yếu trước mắt ta cần tập trung tinh thần đem đoạn này nội dung cốt chuyện cho cân nhắc cẩn thận lần sau có cơ hội lại đi, đi. t ô Toa cũng minh bạch t r ư ơ n g đàm đối tiếu ngạo giang hồ đầu nhập tinh lực hắn muốn liên chế i phim bộ tiểu thuyết này xem như tạm thời phong bút chi tác hy vọng có thể đạt tới cao hơn độ cao bây giờ thiên long bắt bộ danh tiếng bên trên to lớn thành t i ể u để t r ư ơ n g đàm bao nhiêu chính là có chút khẩn trương không thể đem tiếu ngạo giang hồ viết kém đập mấy năm vất vả đổi lấy danh tiếng Tiến biết、sau. Trương đàm tiếp tục bế quan viết tiểu thuyết. Tô Toa thì đi theo tuyên truyền tới đi đội đi tới Đài bế quan đoàn Bắc sau. đàm cứ việc nội địa người xem trước mắt khả năng căn bản không biết cái này ngắn tiết mục nhưng là tại hải ngoại người hoa địa khu hoàn toàn chính xác rất có sức ảnh hưởng đài loan giải trí tiết mục luôn luôn là tương đối to gan khang hy tới cũng không ngoại lệ mời qua giới chính trị danh nhân cũng mời qua dân chúng thấp cổ bé họng người chủ trì thái khang v ĩ n h chủ trì phong cách tự thành một phái có làm trách có ấm áp có tài tình mà hợp tác từ hy đệ có thể nói là không có tiết tháo chút nào hai người phối hợp hết sức ăn ý thường thường đem khách quý lắc lư đến trong hố đi tô toa mặc dù thông minh nhưng là thăm hỏi kinh nghiệm rất ít không có lao nhân mang theo rất dễ dàng mắc lửa bị lửa cho nên trương đàm mới xin nhờ chân tĩnh văn chiếu khán mà tại thu quá trình bên trong quả nhiên không ra trương đàm sở liệu thái khang v i n h cùng từ hy đệ thay nhau ra trận lớn nói đùa càng dẫn đạo tô toa nói ra cuộc sống riêng tư của nàng cùng cá nhân tình cảm phi thường muốn đào móc tô toa cùng trương đàm ở giữa tình cảm lưu luyến khang hy tới một lớn đặc sắc liền chính là khách quý trò chuyện tình cảm lưu luyến mặc dù giả vờ giả vị thành phần siêu nhiều nhưng người xem liền là ưa thích nhìn loại này bắt h o á i chờ tô toa thu xong tiết mục trở về trương đàm nghe nàng nói lên thu tình hình đều cảm thấy quá ném tiết tháo từ hy đệ vậy mà hỏi tô toa đàm trương tính năng lực mạnh không mạnh một đêm có thể mấy lần tô toa đương nhiên không có ý tứ trả lời ai biết từ hy đệ mình tại bên kia có l á c nói chồng nàng biểu hiện như đầu trâu ba lạc ba lạc một đống lớn liên quan vàng nội dung ý đồ dùng mình vô í c h cố sự đem đổi lấy tô toa cố sự thái khang vĩnh mặc dù cảm thấy vấn đề này thực sự quá mất mặt nhưng cũng là một mặt trờ mong không có ngăn cản vậy ngươi trả lời như thế nào trương đàm lông mày nhữ lại rất để ý hỏi nam nhân ai không thèm để ý phương diện kia biểu hiện tô toa mị nhãn như tơ ta làm sao có ý tứ trả lời à tính văn tỷ cũng không cứu ta hại ta không thể làm gì khác hơn là nói sinh hoạt rất hòa h à i ngươi làm sao đần như vậy a ngươi hẳn là ăn ngay nói thật nói ngươi chống đỡ rất gian nan trương đàm lắc đầu tựa hồ đối với tô toa trả lời hết sức không vừa lòng ai được rồi loại này hạ lưu vấn đề thật sự là có nhục nhã nhặn tô toa khiêu khích nói ai nói ta chống đỡ gian nan nha ngươi không phục không phục tuất không muốn đi quyết chiến đến hướng đông ai sợ ai nha một trận long tranh hồ đấu tại trên giường lớn triển h a i tình hình chiến đấu kịch liệt chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời mặc dù đại lục không có cách nào xem khang hy tới nhưng t r ư ơ n g đàm hay là lấy được tô toa chân tính văn làm khách tiết mục băng ghi hình từ đầu tới đồi xem một lần cùng t r ư ơ n g đàm tưởng tượng không sai biệt lắm tình cảm phương diện trò chuyện rất nhiều thái khang vĩnh nói bóng nói gió hỏi thăm tô toa cùng t r ư ơ n g đàm ở giữa yêu đương k i n h lịch chân tính văn cùng từ hy đệ ngay tại cái kia muốn so đẹp so lao công so dáng người điên điên ngây ngốc chế tạo đủ loại c h ở i điểm đương nhiên cũng có nghiêm túc đối thoại thái khang vĩnh tại tiết mục bên trong hỏi thăm tô toa hai người các ngươi hiện tại cũng hay là học sinh sao tô toa trả lời đúng nha ta đại học năm bốn hắn năm thứa đại học chúng ta đều tại bắc kinh phim học viện đọc sách tại đọc trong lúc học đại học đàm t r ư ơ n g liền rất nổi danh cái này có thể hay không cho các n g ư ờ i yêu đương sinh hoạt mang đến rất nhiều phiền phức không biết ta trong trường học cũng sẽ không có đồng học quá quan tâm kỹ càng thân phận của ngươi mà lại chúng ta trên cơ bản liền chính là trường học trong nhà hai điểm tạo thành một đường thẳng thỉnh thoảng sẽ đi bên ngoài đi dạo phố cũng có thể là chính là hắn rất ít hơn tiết mục cũng sẽ không có rất nhiều người biết hắn đi chúng ta kết giao thời điểm cũng không có dầu diếm hơn một năm sau mới có phóng viên phát hiện từ hy đệ vội hỏi làm sao lại đàm chương đi trên đường sẽ có người không biết hắn trước đó là như vậy bởi vì hắn phi thường không nguyện ý bên trên tiết mục khả k danh h năng trước t n hai ư n g m bộ xạ điêu anh hùng chuyện cùng thần điêu n hiệp lữ đều tại đài loan sáng tạo ra thu xem cao phong lần này phần tiếp theo khẳng định cũng sẽ không kém đi nơi nào kết quả liếc qua tới ngay ỷ thiên đồ long ký phát sóng về sau lập tức lấy vượt qua bốn điểm tỷ lệ người xem thu hoạch khởi đầu tốt đẹp mà theo chuyển g i a thời gian tiếp tục tỷ lệ người xem tại hai tuần qua đi t r ù n g kích đến bảy điểm độ cao độ cao này là năm đó f bốn tại đài loan tỷ lệ người xem chính là đưa chư kk tại đài loan tỷ lệ người xem toàn đài loan lớn nhỏ trên trăm cái đài truyền hình cạnh tranh có thể đạt tới bảy giờ liền chính là đỉnh phong cấp bậc đ a n g thức võ hiệp sương bá toàn đảo cùng hoa xem thân thiện truyền thông lập tức dòng chống khua c h i ê n hô lên phong tao đến cực điểm cầu hiệu Cuối cùng tại kiêu khẩu tiếng hiệu thiên bên ngạo như vậy tiếng hô khẩu hiệu bên trong, hô vậy đài lòng ký lấy vượt qua 9 điểm đại kết cục tỷ lệ người ký kết kết vượt tỷ thúc tại qua điểm đại đ xem, cục loan thủ truyền Thành tích có thể dùng kim tinh dùng bá. có kim láo xưng bá đồng thời ỷ thiên đồ long ký tại h o n g k o n g cũng là hoàn toàn như trước đây biểu hiện ra thống trị cấp bậc tỷ lệ người xem á thị mấy năm này tại h o n g k o n g thu xem số định mức càng ngày càng thấp toàn bộ nhờ bên ngoài mua kịch trèo trống những n à y bên ngoài mua kịch có thành công có thất bại đ ộ n viên duy trì lấy á thị trên thực tế mấy năm này hồng kông kịch truyền hình chế tác ngành nghề đã trên phạm vi lớn suy yếu không chỉ có Á thị dựa vào bên ngoài mua kịch duy trì tiết mục số lượng tvb cũng bắt đầu mua sắm bên ngoài mua kịch tvb lúc trước liên lạc qua t r ư ơ n g tròm dâu giải phòng làm việc hy vọng có thể mua sắm vị thiên đồ lòng ký hồng kông phát ra quyền tại hồng kông tvb chính là khiêm cầm lại liên tục hai năm đều bị Á thị bên ngoài mua xạ điêu anh hùng chuyện cùng thần điêu hiệp lữ lấy được thu xem có quân mặt mũi này ném đến có chút lớn cho nên năm nay tvb mắt thấy lại không có sức chống cự dứt khoát cũng động bên ngoài mua dự định chỉ là a thị hiển nhiên càng coi trọng hơn ị cho giá cả cao hơn qua tvb lại lần nữa đem bộ này kịch truyền hình cầm xuống mấy năm này á thị tất cả phong tao đều đến từ xạ điêu ba bộ khúc không có xạ điêu ba bộ khúc chỉ sợ thật muốn bị tvb nghiền thành tạp bã mua xuống ủy thiên chính là quyết định chính xác bộ này kịch truyền hình tại hồng kông tỷ lệ người xem một tuần thời gian vọt tới bốn mươi điểm hai tuần về sau xông phá năm mươi điểm một mực khóa chặt hàng năm thu xem q u á n quân bảo tọa tình cảnh này khiến cho tvb phương diện giận không kèm được tvb bên này cả năm bình quân tỷ lệ người xem xong bạo á thị nhưng chính là trơ mắt nhìn xem á thị đem thu xem năm quan c ư p đi cảm giác bất lực khi thật khó chịu chỉ có thể để quen thuộc truyền thông hỗ trợ thả điểm nhập t h á o xa điêu ba bộ khúc trở thành á thị sau cùng tấm màn tre không có bên ngoài mua kịch g á thị chỉ còn trên danh nghĩa một bộ bên ngoài mua kịch không cải biến được cá thị sắp đóng cửa cục diện á thị đương nhiên sẽ không tùy ý đối thủ nhục mạ n cũng tại truyền thông bên trên đại phóng nhập t h á o á thị tuyên bố khởi động mới chiến lược tương lai đem cùng đại lục truyền hình điện ảnh công ty hợp tác toàn diện khai triển hợp p á c kịch truyền hình hạng mục cũng thêm lớn ưu tú bên ngoài mua kịch tập số vì cảng người mang đến nhiều đặc sắc hơn hiện tượng cấp thần kịch t h thiên đồ long ký trợ lực cá thị giá cổ phiếu đụng đậy thu thập năm quan hoa rơi á thị ỷ thiên mị lực không thể ngăn cản vây quanh ỷ thiên chủ đề nhiệt độ giá cao không hạ chuyến gia hợp lý tháng cơ h ồ người trong dân ngã ư cũng đang thảo luận bộ này đánh võ phiến mị lực độ cao có thể thấy được lồn đốn ngoại giới ồn ào náo nhiệt t r ư ơ n g đàm lại vẫn luôn tại hết sức chuyên chú vội vàng tiếu ngạo giang hồ sáng tác công lịch hai nghìn sáu năm tháng một ư ơ i hai thượng tuần t r ư ơ n g đàm tại trên bàn phím gõ đánh ra toàn thư cái cuối cùng dấu c h ấ m tròn sau đó liền chính là cùng mấy vị tư nhân biên tập cùng một chỗ hao phí hai tuần lễ thời gian đến hiệu đính cùng sửa chữa tiểu thuyết bản g i n g thể xuất bản quyền hay là ký cho ba liên t i ệ m sách bạn phồn thể cũng vẫn là hoàn g quan nhà xuất bản cùng tân nhã văn hóa bất quá cùng cái khác quyển tiểu thuyết giao bản thảo phương thức có chỗ khác nhau tiếu ngạo giang hồ cũng không từng chút từng chút giao bản thảo một tháng xuất bản một quyển chương đàm đem giao bản thảo ngày ổn định ở tết nguyên đán về sau năm nay bên trong hắn phải cẩn thận tạo hình hiệu đ í n h lỗi chính tả dấu chấm câu không lưu loát câu những nội dung này đều là hắn tư nhân biên tập làm việc chương đàm chủ yếu liền là đối trình thể đọc cảm giác suy luận để nội dung cốt chuyện dính liền càng thêm hợp lý chi tiết bộ phận liên quan càng thêm chặt chẽ hắn đọc sách tốc độ rất nhanh hai tuần lễ đủ để đem tiếu ngạo giang hồ coi trọng năm lần trở lên trước xem hết một lần sau đó thử đem cảm giác không trôi chạy bộ phận tiêu ký đi ra tiếp theo lượt liền chính là nhằm vào không trôi chạy bộ phận tinh tế đọc tiếp lấy sửa chữa nhiều như dừng tốn hao tinh lực so viết sách thời điểm còn nhiều hơn còn mệt mỏi hơn cao như vậy cường độ làm việc tiếp tục hơn hai mươi ngày rốt cuộc c u ố i cùng là đổi tại tết nguyên đán trước đó đem tiếu ngạo giang hồ chính thức sửa bản thảo gửi cho mấy nhà nhà xuất bản đồng thời cũng theo t h i quen viết một thiên tự biên từ tạo tự biên tự diễn lời nói đầu ta rất ưa thích lệnh hồ sung cảm thấy mình rất giống hắn cùng nói là giống chẳng nói là hâm mộ hâm mộ hắn có thể dứt bỏ thế tục giàn g buộc không để ý sinh t ử uống rượu ngũ hồ tứ hải sông sáo t r ờ i sinh thẳng thắn bằng thẳng không n g u y ệ n ý thụ bất luận cái gì câu thúc có một thân quốc khí duy trì ở làm người đạo đức chuẩn tắc tại cái này trong giang hồ tiêu sai tiếng não mà ta thì không thể cho nên ta rất hâm mộ nộ tính của hắn cực nhanh h i ể u thấu đáo kiếm pháp tuyệt học nhân sinh trí đạo ta có rất nhiều thứ không có hiệu thấu đáo ta xem rất nhiều sách tùy thời tùy chốt đều đang nghĩ đến tột cùng chính là giang hồ nhiều ân đoán báo thù hay là nhân tính nhiều đoán si d ậ n đỗi ta đọc qua một bài kho hương gia s ử trí thơ viết thế gian an đắc song toàn pháp không phụ như lai、like、không phụ khanh ta suy nghĩ qua trung quốc trong lịch sử rất nhiều văn trị võ công phát hiện người trung quốc truyền thống quan niệm chính là cổ vũ người học mà yêu thị sĩ c h i k ỷ không thể làm mà vì đó chính là đại trợ phu người với người có xã hội tính tư tưởng quan niệm giống nhau người sẽ tổ kiến làm một cái q u â n thể tư tưởng quan niệm người khác nhau sẽ lẫn nhau xa lánh hoặc là công kích người khác nhau bày khác biệt ở chung phương thức tạo dựng cái này giang hồ mà cái này giang hồ dính đến một cái thống trị cùng bị thống trị quan hệ bất luận cái gì thống trị cùng bị thống trị đều không cải biến được một sự thật cái kia chính là kẻ thống trị dựa vào bóc lột bị kẻ thống trị để duy trì sự thống trị của mình cái này dính đến lợi ích phân phối nếu như đem lợi ích phân phối dùng đạo đức để cân nhắc lời nói ban ơn cho phần lớn người có thể xưng là người tốt vì tư lợi hẳn là người xấu tốt xấu trình độ quyết định tại lợi ích nhiều ít như vậy nhìn chung dòng sông lịch sử đại đa số thời kỳ là người xấu đương quyền tại chính là có người nghĩ muốn thay vào đó có người kiên quyết cải cách còn có người muốn rời khỏi vòng xoáy chỉ lo thân mình lịch sử đại thế chính là từ trong ra ngoài một cái tác động đến nhiều cái làm sao có thể có người có thể chân chính tiêu dao tuyệt đại bộ phận người bất quá là tốn công vô ích tái diễn tám chữ người trong giang hồ thân bất do kỳ bất kỳ một cái nào có tư tưởng người không thể không đối mặt xã hội này làm ra thỏa hiệp phản kháng tình cảnh muốn ăn muốn uống muốn mặc muốn ở tiểu gì cũng sẽ cùng lợi ích dính dáng đến liên hệ lợi ích chính là một chương to lớn lưới bước ra thời điểm hết sức gian nan nhưng chính là cầu còn không được mới nổi bật chân quý khiến cho hồ sung là như thế này một cái không muốn liên lụy vào vòng xoáy người chờ mong tại tự do tự tại tiếu não g i a hồ đại khái là dạng này cuối cùng bởi vì nghĩ viết chính là một chút phổ biến tính cách là sinh hoạt bên trong phổ biến hiện tượng cho nên quyển sách không có lịch sử bối cảnh cái này biểu thị tình cảnh tương tự có thể phát sinh ở bất kỳ triều đại nào chưa q một chương hai trăm bảy mươi tám thân bất do kỷ chương hai trăm bảy mươi tám thân bất do kỷ xà điêu tam bộ khúc giảng một cái cố sự hiệp chi đại giả vì nước vì dân thiên long bắt bộ trình bày một cái tình hoài trách trời thương dân tiếu ngạo giang hồ thông thiên tiếp tục đọc đại khái có thể phẩm vị ra một cái đạo lý người trong giang hồ thân bất do kỷ bất quá tại đem bản thảo gửi sau khi ra ngoài Chương đàm là lại từ t i năm hai nghìn bảy ngày mùng ngày một tháng một bài đủ tại bắc kinh công bố hai nghìn sáu bài đủ phong văn bản từ năm hai nghìn hai bắt đầu b ạ i đủ liền có chỉnh lý qua hàng năm lục soát nóng từ tập hợp hàng năm thập đại từ mấu chốt cũng coi là tạo không nhỏ danh tiếng năm nay bãi đủ càng thêm làm lớn ra lục xoát từ mấu chốt phạm vi dòng d ã ban bố 22 h à n g năm thập đại bản g danh sách đầu tiên là hàng năm thập đại lên cao nhanh nhất bảng danh sách bảng danh sách này liền là chỉ lục xoát từ vọt đỏ thời gian nhanh nhất nhiệt độ lên cao nhanh nhất xếp tại bản g danh sách đệ nhất từ mấu chốt cùng t r ư ơ n g đàm có quan hệ cái kia chính là vạn vạn không ngờ tới cái này từ t r ư ơ n g đàm sáng tạo cũng giao cho trần lực dẫn đội chế tác khôi hài tiểu kịch tại trên internet giống như liên bị truyền bá ra hấp dẫn số lớn mạng lưới tiểu thanh niên cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành một loại đặc biệt khôi hài văn hóa bản g danh sách bên trong còn có một cái từ mấu chốt cùng t r ư ơ n g đàm có quan hệ cái kia chính là hoa sơn l u ậ m kiếm xếp ở vị trí thứ sáu tiếp theo là hàng năm thập đại từ mấu chốt năm nay từ mấu chốt đứng đầu chính là mp ba cái này cùng t r ư ơ n g đàm không có quan hệ gì bởi vì hắn cũng không có dựa theo ý nghĩ ban đầu trở thành một tên ca sĩ mp ba bên trong nhiều lắm là có mấy thủ hắn sáng tác truyền hình điện ảnh ca khúc theo sát phía sau từ mấu chốt ba vị chính là Y thiên đồ long ký từ mấu chốt vị thứ chín chính là thiên long b ắ t bộ hai chữ mấu chốt này đều là cùng chương đàm có quan hệ có thể thấy được đàm thị võ hiệp ở trong nước lực ảnh hưởng lại nói tiếp chính là hàng năm thập đại phong vân nhân vật tại phần này bản g danh sách bên trong đàm t r ư ơ n g không có chút nào xì t t x c t t nghi vấn trở thành thập đại phong vân nhân vật đứng đầu không chỉ là năm nay đàm thức võ hiệp dương oai còn có hơi bác nhân khí tăng thêm hiện tại rất nhiều trên xã hội danh nhân cùng ngành giải trí minh tinh đều tại hơi bác an cư lạc nghiệp lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn lại nói tiếp chính là hàng năm thập đại tiết mục tv cái này cùng trương đàm không có quan hệ gì nói cứng có liên hệ như vậy thì chính là thập đại tiết mục tv đứng đầu k h o i hoạt ọ n nữ lúc trước mời qua trương đàm đảm nhiệm ban giám thảo nhưng là bị trương đàm cự tuyệt lại nói tiếp chính là hàng năm thập đại kịch truyền hình không hề nghi ngờ thu xem quán quân ỷ thiên đồ long ký đăng đ ỉ n h nhiệt độ thống kê chính là hạng hai võ lâm chuyển ra ngoài mấy lần lại nói tiếp chính là hàng năm thập đại phim sóng âm ảnh nghiệp xuất phẩm cải biên từ trương đàm cùng tên tiểu thuyết tứ đại danh bộ sẽ kinh sư xếp ở vị trí thứ bảy sau đó là hàng năm thập đại mp ba ca khúc mặc dù ca hiệp trương đàm sáng tác truyền hình điện ảnh ca khúc thủ t h ủ kinh đ i ể n c h u y ể n s ư ớ n g nhưng là cái này mới bài hát tại mp ba đào loạt lượng không được không có có thể chen vào mười hàng đầu lại nói tiếp chính là hàng năm mười lớn vê môn lai tây sơn cư khai thác xạ điêu anh hùng chuyện online, online nhân số rất nhiều nhưng thượng tuyến hơn một năm nhiệt độ có chỗ hạ xuống tiếc n ố i không có chen vào mười hàng đầu sau đó thập đại nam nghệ sĩ không có quan hệ gì với trương đàm thập đại nữ nghệ nhân danh tiếng đều bị khoái hoạt giọng nữ trước mấy tên cướp đi chu chỉ nhược tô toa không có thể đi vào mười vị trí đầu mười lớn tiểu thuyết mạng cũng không có quan hệ gì với trương đàm hắn đi thực thể sách lộ tuyến lại nói tiếp chính là hàng năm mười mạng lưới lớn hồng nhân bốn cái lên bảng nhân vật cùng trương đàm có quan hệ liền chính là vạn không nở tới mấy vị diễn viên chính trần lực vương hiệu vũ mọi người lại nói tiếp chính là rất có ý tứ thập đại vì cái gì thập đại như thế nào thập đại cái gì là thập đại muốn hay không cái này cùng trương đàm đều không có quan hệ gì sau đó thập đại tài chính và kinh tế sự kiện thập đại ô tô thập đại đạo diễn cũng không có quan hệ gì với trương đàm ngược lại là tiếp xuống thập đại triều đại bởi vì đàm thức võ hiệp đa số tống triều bối cảnh nguyên nhân tống triều xếp hàng thứ ba ân sau cùng thập đại ra thường đồ ăn cùng thập đại sủng vật liền càng không khả năng cùng trương đàm có liên hệ nói tóm lại Hàng năm l ụ c o á t từ mấu c h ố t b ê nói trong, c sức ảnh hưởng nhất thập đ ạ lên n cao hai p h o n g vân n h â n vật, thập đại từ đại m ấ u chốt, t đều bị r ư ơ năm g đàm bà một mực bà chiếm. Có thể Có nói, n 2006 năm có đủ nhất mạng lưới ảnh hưởng lực nhân vật không thể nghi ngờ liền chính là trương đàm không ai đắp lên qua hắn danh tiếng bất quá b ạ i đủ cứ vậy mà là một cái mười lớn tiểu thuyết mạng nhưng là quên cả thập đại nhân khí sách báo nguyên bản tiếng trung o n l i n e ban bố năm 2003, n ă m 2004, n ă m 2005 cả nước nhân khí sách báo 20 m ạ n h danh sách năm nay tiếng trung ôn l i nghiệp vụ thay đổi không có tiếp tục chỉnh lý bản danh sách Chỉ có ó tuổi s ngoài l đọc sách kênh, p hàng hàng ra, ra trung quốc sách báo bình luận hiệp hội liên hợp lấy nhân dân lưới cầm đầu hai mươi bảy nhà truyền thông cộng đồng bình chọn hai nghìn sáu hàng năm thập đại sách báo bản đứng danh sách này bình chọn một tháng ngọn nguồn thời điểm hàn phong điệu hiệu bắp điện sắp nghỉ tối hôm đó trương đàm đem trần lực bọn người mời mời đi ra cùng một chỗ ở trường học phụ cận quán đồ nướng bên trong ăn đồ nướng tuy nói mùa hè ăn đồ n ư ớ n g phối bia rất hài lòng kỳ thật mùa đông ăn đồ n ư ớ n g phối bia cũng đặc sắc do xét dài phim đề tài chính là cái gì chân lực căn cánh gà nướng hỏi thăm trương đàm nói xem như một bộ giá thành nhỏ hài kịch phim dù sao là lần đầu tiên điện ảnh chưa ổn thỏa một điểm bất quá hình thức sẽ khá mới lạ chúng ta cho loại hình thức này mệnh danh là đa tuyến tự sự liền chính là từ mấy đầu chủ tuyến đồng thời tiến hành cũng lẫn nhau xem kẽ ảnh hưởng lẫn nhau cuối cùng đem phim kết cấu lẫn đấy nghe rất có chiều sâu a vương hiệu vũ nói trương đàm lắc đầu chiều sâu thì thật không có nhiều liền chính là phong cách rất mãnh liệt ta bây giờ tại viết kịch bản kịch bản cũng không phức tạp đại khái sang năm đầu năm thời điểm có thể đem kịch bản định ra tới đến lúc đó đầu tư cùng sản xuất lưu châu phòng làm việc bên kia sẽ chuẩn bị cho tốt chúng ta liền bắt đầu quay chụp sang năm đầu năm đúng không trần lực đ è ép ép ngón tay thỏa thuê mãn nguyện được chúng ta tùy thời chuẩn bị kỹ càng hưởng ứng d ò xét giải n g ư ờ i triệu hoàng hắn ra hơn nửa năm này đều đang làm mạng lưỡi phim đắn trong nội tâm sớm dục dịch liền đợi đến dọ xét giải ngươi điện ảnh đầu đầu năm thời điểm trần lực dẫn đội quay c h ụ vạn bạn không n ờ tới tại trên internet rộng được hăng lên đi qua hơn nửa năm này thời gian luyện tập trong đoàn đội đám người tích lũy không ít quay c h ụ kinh nghiệm đã tạo thành sức chiến đấu những n à y phim ngắn đều là lưu châu phòng làm việc ở sau l ư n g duy trì cho nên cái đoàn đội này liền chính là t r ư ơ n g đảm vì chính mình bồi dưỡng thành viên tổ chức đạo diễn không phải đơn giản một cái đầu hàm phải chịu trách nhiệm toàn bộ đoàn làm phim tất cả cân đối chỉ huy làm việc còn phải chịu trách nhiệm trong phim cho dẫn đạo lượng công việc rất lớn rất nhiều đạo diễn đều có mình đ o n đội có một cái quen thuộc thành viên tổ chức hỗ trợ làm ít công to mà bây giờ liền chính là chương đảm kiểm nghiệm chính mình cái này gánh hắt trong thời khắc một hai bình địa không say nổi người đám người ăn xong đồ nướng đi ra quán đồ nướng thời điểm gió lạnh quất vào mặt tuổi giật nảy mình đánh cái dùng mình trên chóng liền tất cả đều bị đông kết cảm giác cái này thời gian trôi qua thật nhanh một cái trước mắt lập tức liền nghỉ về nhà ăn tết thợ trang điểm nô nhã l ì thật dài c ả m k h á i ghi âm sư lý bưng vẫy tay cánh tay nói càng nhanh chính là lập tức ta liền muốn tốt nghiệp xoắn suýt ta h ã n cao hơn t r ư ơ n g đàn một giới sang năm tháng sáu phần tốt nghiệp trần lực ôm lý bưng nói tốt nghiệp còn xoắn suýt tốt nghiệp ai còn có thể trông coi ngươi tự do sinh mệnh thành đáng ngưỡng mộ tình yêu giá cao hơn nếu vì tự do cho nên cả hai đều có thể ném thôi đi ta hiện ở trong lòng rất sợ hãi ngươi không có nghe người khác đều đang nói hiện tại tốt nghiệp chẳng khác nào thất nghiệp các ngươi còn có một năm thành thơi thành thơi lý giải không được ta lão nhân này nhà tâm tư vương hiệu vũ thao lấy kinh phiến tử nói lo lắng vớ vẩn cái quái gì đi theo dò xét dài la lột còn sợ không có ngươi một miếng cơm ăn ta biết nhưng ta chính là khẩn trương sợ trần lực khinh bỉ uổng cho ngươi hay là đông bắc lao ra nhóm làm sao cùng nương môn giống như bên cạnh ngô nhã l ụ khó chịu nương môn làm sao vậy trần lực ngươi xem thường nữ nhân là a chân lực kêu hoan, cái hoan, chính von, von là kêu kia, ta Vy Vy ban i ế t h y k h ô g Dù sao ngày ư ơ i chính l miệng chó không thể khạc ra kiêm mồm, đàm voi. giữa cười. không ngà Nghe đồng bảng chưng muốn n g chó khạc học có chút thể hữu ra Ba à võ đấu bắc kinh hạ một trận tuyết nhỏ trên đường còn có lốm đốm lâm t ấ m tuyết bị đông c ứ n g đến dẫm lên trên chi chi rung động hắn cùng tô toa kéo tay dựa vào nhau lấy cảm thấy nhân sinh có đôi khi liền chính là một đám bằng hữu từ quán đồ nướng đi tới mỗi người trong miệng còn có thể hô lên thanh xuân k h u hiệu hướng về lý tưởng mà phân đấu trên đường trở về cũng không là một người cô đơn mà là có một người cùng ngươi tay trong tay tay nắm tay bồi tôi tô phảng phất có thể cảm hứng được trương đàm tâm tình hướng trong ngực của hắn ních lại gần phía trước tú ân ái hai người chúng ta đi ca hát có đi hay không bất lực chống đỡ ngôi nhã lụy trần lực kịp thời nói sang chuyện khác t r ư ơ n g đàm túm c h ả n h chứ quay đầu nói liền hỏi một câu mạch bá ngươi có sợ hay không ngươi chính là mạch bá ta cũng là mạch bá nào có mạch bá sợ mạch bá trần lực vỗ ngược một cái rất hài lòng t r ư ơ n g đàm phối hợp đem thoại để chuyển rời đến k hát bên trên bất quá hiển nhiên n ô nhã lì y nguyên công kích tới trần lực d o xét dài chính là ca hát thật tốt thực lực mạch bá trần lực ngươi chính là k kh hát khó nghe còn không tung tay c ư ỡ n g ép mạch bá chúng ta chỉ cần đem ngươi nhét trong góc tưởng c h bầu không khí liền rất hòa hải trần lực ngửa đầu nhìn lên trời không d à n để ý cuối cùng tất cả mọi người hưởng ứng hiệu triệu đi c h t c ư ơ n g đàm vung tay lên đi hoàng triều cờ tờ vờ ta thẻ một trộn giật. trộn giật. Từ triều tờ có chương cắp cấp Chương cắp cấp cờ hoàng vàng. vờ Quy đi ra đã là trời vừa dạng sáng nhiều thời tiết lạnh đến có thể đem lỗ hai đông lạnh rơi mấy cái đồng học về trường học về trường học về phòng trọ về phòng cho thuê chương đàn ô m tô toa cũng trở về q u a n vườn nhà trọ hai kỳ cờ tờ vờ tốt khoảng cách có ba đứng đường bởi vì không có lái xe chỉ có thể đi bộ tô toa đem găng tay mũ khẩu trang khăn còn cổ từng tầng từng tầng đeo lên lại trùn lên thật dày lông áo khoác giống như là một cái mềm nhún bút bên vải mà bên cạnh nàng trương đàm thì rất tốt thuyết minh cái gì gọi là muốn phong độ đ ừ n g nhiệt độ một kiện đơn bạc áo không b â u áo khoác còn không giữ nút thắt bên trong cũng vẹn vẹn chỉ là giữ ấm bên trong áo cùng áo lông cừu không có có dư thừa quần áo cảm giác mặc đồ này giống như là qua xuân thu trời nhưng không thể k h ô n g phục người trẻ tuổi liền chính là hỏa lực mạnh đón đón gió tiêu sái hất đầu không sợ h ã i chút nào người đem nút thắt cài lên đừng đông lạnh lấy tô toa quan tâm nói trương đàm run lên áo khoác không có chuyện đi mấy bước liền ấm áp lời còn chưa dứt một trận gió lạnh đánh tới cái tiết r o n g gió còn kèm theo tựa hồ v ụ băng t xông vào t r ư ơ n g đàm trong ngực lập tức mát đến tận sương tủy sau một khắc t r ư ơ n g đàm liền c o lại cái đầu run lập cập không được không được đêm nay lên yêu phòng ta gánh không được nhanh cho ta ôm t r ư ơ n g đàm bên trên răng đập lấy hạ răng sợ nói xong mau đem tô toa ôm vào trong ngực giống như là ôm cái cỡ lớn phích nước nóng cả người lập tức dễ chịu tô toa tức giận trận nhìn nhìn một chút t r ư ơ n g đàm ta cùng mụ mụ ngươi học xong một câu hợp phì lời nói gọi cứng rắn mở mắt tóc trị nói đúng là ngươi đi như vậy chương đàm cười ha ha gióng i ậ t nói được a hoặc học dụng cái này từ dùng đến tương đương sáu a hợp v ì phương nôn bên trong cứng rắn mở mắt tốt trị ý tứ nói đúng là một người già muộn cơ từ đoạt lý hoặc là đổi trắng thay đến lúc thường thường đánh mặt tới thật nhanh tô toa liền nói nhìn n g ư y i lạnh thành dạng gì muốn hay không đem áo khoát thoát cho người mặc a kịch bản cầm n ư ợ c đi tiểu cô nương cũng đừng có giả mạo đại lao ra hành vi ok dựa vào cái gì nha hay là nhã lụy tỷ nói đúng gặp phải đại nam tử chủ nghĩa liền phải hung hang gọn dừng lại không có thể để các ngươi nam nhân bành trướng quá nhanh visite, đây không phải bành trướng đây là phong độ thân sĩ nam nhân bảo hộ nữ nhân là thiên nhiên quy tắc chúng ta thân là nhỏ bé cá thể cần tuân thủ thiên nhiên ngàn vạn n ă m diện hóa mà đến quy tắc mà không phải kháng cự nó cho nên về sau chỉ có ta thoát áo k h o á t cho ngươi mặc mà không thể ngươi thoát áo k h o á t cho ta mặc mặc dù biết rõ ngươi đây là đang cưỡng từ đ o ậ t lý nhưng là vì cái gì ta sẽ cảm giác được thật cao hơn đâu tô toa cười ha h à nói chương đàm không thể phủ nhận nữ nhữ mày điều này nói rõ ngươi chính là một cái tiểu nữ sinh nếu như trong cơ thể ngươi ở một cái nữ hán tử thí dụ như giống nô nhã lụy như thế khẳng định không có cảm giác này thôi đi nhã lụy tỉ làm sao vậy không phải liền là hùng một điểm đó là nữ hải tử đối bảo vệ cho mình thôi đi n ô nhã lụy có rất mạnh tính công kích ngươi nhìn trần lực ở trước mặt nàng run dậy cùng chuột thấy mẹo vậy dạng này nữ sinh sớm muộn hóa thân lớn t u ổ i thằng nữ ngoại trừ j u n em ở không có con nam nhân sẽ thích j u n em ở chính là cái gì m a so chi thuộc tính liền chính là thụ ngược đ ạ i đam mê thô toa đạp trương đàm một cước ngay tại nói mỏ ngươi hiểu nữ hải từ sao nhã lụy tỉ nhìn hung điểm kỳ thật nội tâm rất ôn n u chỉ là không có một cái nam sinh có thể hàng phục lại nàng để nàng dương phát hiện mình ôn n u một mặt ta liền một mực nếu là dạng này cái kia nàng vì sao không ngay từ đầu liền dương phát hiện mình ôn n u đâu d ừ n g một chút t r ư ơ n g đàm rất nghiêm chỉnh nói ta làm cho ngươi cái lo di suy luận nếu như muốn có người có thể hàng phục lại nàng mới có thể hiện ra ôn lu không có hàng phục lại trước đó liền chính là cái hung b à tử như vậy ưa thích ôn lu nữ sinh nam sẽ không đi hàng phục nàng trọng khẩu vị nam hàng phục nàng nhưng là nàng trở nên không nặng miệng nặng như vậy khẩu vị nam sẽ còn tiếp tục thích nàng a nếu như lo di q u ả n dụng yêu đương cái nào đến như vậy nhiều long đ ồ n g lý kỳ tóm lại a ngươi chính là không hiểu nữ nhân hưởng cho ngươi còn có thể viết ra đả động nhiều người như vậy thêm mỹ động lòng người tình yêu chương đàm đem đầu khoác lên tô toa trên bờ vai n ư ờ i đại ý s ắ c thực à ta không hiểu nhiều lắm nữ nhân do ta viết tình yêu đều là nam nhân hứa tưởng nhưng mà mị lực đến ta cảnh giới này cần hiểu nữ nhân à ta ngoắc ngoắc mà nút muốn theo ta thuê phòng nữ sinh tối thiểu có thể xếp thành hai cây số đội lạch cạch tô toa nhẹ nhàng cho trương đàm một cái khử tay đem hắn đẩy ra cái kia tốt ngươi đi tìm những nữ nhân khác thuê phòng đi thôi đ ừ n g ô m ta trương đàm lại nào h tới đem tô toa ô m lấy ta p h ả n phất ngửi thấy giả đàn dưa chua mì thịt bò hương vị cái kia vị chua nồng đậm đến cực điểm tô toa bật cười trương đàm cho là nàng vì mình hài hức mà bật cười nhưng mà tô toa lại đang nói giả đàn dưa chua mỹ thịt bỏ ân chờ ngươi già rồi có thể bán dưa chua mì thịt bò liền cứ gọi lao đàm dưa chua mì thịt bò nữ suy tư của người tính chất nhảy nhót có chút lớn a cười cười nói nói chỉ chốc lát sau đã đến nhà tại bắc kinh cuối cùng mấy ngày trương đàm cùng trần lực b ọ n người thường xuyên gặp mặt thương thảo một chút công tác chuẩn bị mãi cho đến công lịch hai tháng mới thu thập hành lý về nhà đi thiếp qua m ộ ư ơ i ngày qua liền qua tết năm ngoái thời điểm trương đàm cùng tô toa riêng phần mình gặp phụ huynh sau đó tô toa chính là tại trương đàm trong nhà qua năm năm nay tiểu nhi tử còn muốn cùng trương đàm cùng một chỗ ăn tết nhưng mà bị ba mẹ nàng n g n cản năm ngoái chính là các ngươi hai tiểu hải tử tại trước mặt đại nhân gặp mặt để hai nhà người trong lòng có cái ngọt n g u ồ n năm nay liền không có cần thiết này các ngươi còn chưa kết hôn sao có thể tùy tiện hướng nhà đàn trai chạy tô văn trí nghiêm túc cự tuyệt tô toa mấy năm lại đi trường đàm nhà ăn tết ý nghĩ tô toa quyền một thất vọng nhưng là không có kiên trì nữ hải tử chính là cần thận trọng t r ư ơ n g đàm đồng dạng đối tô văn trí cách làm không có mâu thuẫn hắn cùng tô toa đều còn trẻ kết hôn nhật trình còn sớm hiện tại liền để nữ hải tử đến nam hải tử trong nhà ăn tết thật có chút không thể nào nói nổi bất quá tô toa tới không được hợp phì h ắ sớm tại h nửa năm trước đó hắn liền để lý diễm tại lưu châu phòng làm việc bên ngoài khắc đăng ký một cái bao ra công ty an hơi lưu châu truyền hình điện ảnh văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn cũng lấy lưu ảnh vì lập hồ sơ đơn vị hướng ra đi ô tổng cục phim cục đã được duyệt lập hồ sơ phim trộm cắp cướp giật biên kịch thử trương đảm tên của mình bất quá lúc này kịch bản phim còn không có viết xong chỉ là nộp một cái kịch bản đại cương cơ hồ là tại phim hạng mục đệ trình không có mấy ngày một chút thần thông quảng đại truyền hình điện ảnh công ty liền tìm tới cửa muốn tham dự đầu tư bà quát hoa nghị huynh đệ bắt nạp ảnh nghiệp tranh thiên giải trí các loại hợp tác hay không trương đàm cũng không phải là rất để ý một bộ hai bộ phim lấy trương đàm tài lực hoàn toàn có thể mình độc lập đầu tư lấy cá nhân hắn lực hiệu triệu tại không có n g dành tiếng điều kiện tiên quyết đánh ra tới phim p a n hâm mộ khẳng định sẽ điên c u n g duy trì viện tiến p ư ơ n g đảm bảo sẽ đoạt muốn vì hắn phim ăn bài sắp xếp xế nhưng mà t r ư ơ n g đàm cẩn thận suy tư về sau hay là quyết định cùng trong nước truyền hình điện ảnh công ty hợp tác ở trung quốc thế giới điện ảnh tử phát hành con đường tối thiểu có thể chiếm cứ một bộ phim thành công một nửa nhân tố người xem đại bộ phận đều là tiến vào dạp chiếu phim mới biết mình nghĩ nhìn cái gì phim sắp xếp phiến chính là cái gì người xem nhìn cái gì đây cũng là một chút nát đường cái phim bom tấn phòng bán vé rất cao nguyên nhân tại sau này thời gian mười năm bên trong loại hiện tượng này đều tồn tại t r ư ơ n g đàm chủng sinh chi trước 2016 n ă m y nguyên có đại lượng nát p h i ế đương đạo cho nên chỉ cần chiếm cứ phát hành con đường cường đại ưu thế trên cơ bản t r ư ơ n g đàm điện ảnh liền đứng ở thế bất bại không cần gánh chịu bất luận cái gì bị vùi dập giữa chợ phong hiểm mà lại hắn muốn đập phim đều là trong trí nhớ tốt phim trong ngoài nước đ ề u có sẽ không chỉ thỏa mãn với ở trong nước s ư n g hùng s ư n g bá phải đi ra ngoài lấy lưu ảnh cái này bao ra công ty quy mô căn bản không có cách nào đi ra ngoài t r ư ơ n g đàm cũng không am hiểu kinh doanh công ty lý diễm tuy nói là cái nữ cường nhân nhưng đối với truyền hình điện ảnh cũng chưa quen thuộc không thể gửi hy vọng ở nàng đem lưu ảnh chế tạo thành vượt ngang toàn cầu giải trí cự đầu tính đi tính lại chỉ có gửi hy vọng ở những cái tia thực lực hùng hậu truyền hình điện ảnh công ty, đáp cầu chia tiêu chuẩn đặt trước tốt chương đàm ở nhà nằm lấy tiền liền tốt như thế liên quan tới trộm cắp cướp giật đầu tư phát hành công việc tại cái này cửa hải cuối năm gần thời gian bên trong k h u a c h i ê n gõ g chống thương thảo lấy năm một nghìn chín trăm chín mươi tám anh quốc có cái đạo diễn gọi đóng bên trong kỳ tự biên tự diễn mình bộ phim đầu tiên hai cây thuốc phiệt thương đập bộ phim này trước đó đóng bên trong kỳ đã từng đập qua một cái hai mươi phút đi đầu bản phim ngắn thề ht ca sắc liền chính là chi này phim ngắn đả động giới âm nhạc cự tinh tư bãi bồi la bà dựa vào đối phương đầu tư mới lấy có phim hai cây thuốc phiện thương quay trụ nhưng mà theo đóng bên trong kỳ thời gian dài trù bị đối phương đã nói xong đầu tư càng ngày càng ít từ ban sơ hai vạn bảng anh vừa giảm lại h ạ n phục xuống đến cuối cùng chỉ còn lại có một trăm sáu mươi vạn bảng anh mắt thấy lại tiếp tục trù bị điểm ấy đầu tư đều phải vàng thế là đóng bên trong kỳ quả quyết bắt đầu quay trụ dự định tốt nổi danh diễn viên bởi vì trù bị thời gian quá dài đều chạy chỉ có thể lâm thời kéo người đến diễn kịch có tiểu thương phiến bị kéo vào được có xuất ngũ tay quyền anh bị kéo vào được thậm chí còn có cái diễn viên là vừa vặn từ cục cảnh sát nộp tiền bảo lãnh đi ra hắn bởi vì ẩu đà hàng x ó bị bắt cuối cùng bộ này ngư long hô tạp keo kiệt đến cực điểm một trăm sáu mươi vạn bảng anh chi phí phim cuối cùng đập xong rồi kết quả đập thành về sau phát hành vấn đề lại gặp phải phiền thoái bởi vì trong phim ảnh lấy khác biệt t ư thái n g ự a khí nói ra một trăm hai mươi lăm lần l ư t nội dung cốt truyện kết cấu còn lỏng l ẻ o không thành một đầu tuyến phong cách quá khác lạ tuần tự có mười nhà anh quốc phát hành thương tự tuyệt phát hành hai cây thuốc phiện thương t h ằ n g đến đóng bên trong kỳ đem phim đưa cho tom khắc lỗ tư nhìn về sau mới từ đối phương dẫn tiến cho colombia công ty điện ảnh có thể phát hành chiếu lên về sau hai cây thuốc phiện thương nhất cử vọt tới anh quốc ảnh sử phòng bán vé thứ ba độ cao cái ũ n nhiều g thu hoạch c giải t h ư ở này g g để i hai bộ phim được xưng là đa tuyến tự sự phim tác phẩm tiêu biểu đồng thời cùng một loại khác đa tuyến tự sự phim đại biểu nhiều cái cố sự tạo thành thấp kém tiểu thuyết trở kinh điện phim khác biệt hai cây thuốc phiện thương cùng trộm cắp cướp giật chính là khác biệt manh mối sen kẽ lên tới một cái cố sự khai sáng đa tuyến tự sự mới hình thức chính là mới phong cách khai sơ trách đến 2006 n ă m đa tuyến tự sự phim rốt cục ở trung quốc xuất hiện linh hạo tham khảo bản thổ hóa hoặc là nói đạo văn trộm cắp cướp giật vô gia kỹ k i n h tứ tọa gọi tốt ăn khách điên cuồng t à n g đá trở thành trung quốc hàng nội địa phim tại năm đó một tể cường t â m t r ơ g điên cuồng t à n g đá cùng trộm cắp cướp giật đều là mấy đợt người vây quanh một khối bảo thạch phát sinh các loại trời xui đất hiến không biết nên khóc hay cười cố sự cũng đồng dạng đều là nhẹ vốn hài k ị phiến cuối cùng lấy được cao danh tiếng cùng không tầm thường phòng bán vé tại ảnh sử thượng lưu lại nồng hậu dậy đặt một vòng s ắ t thái có thể nói là bức cách khá cao phim cho dù điên quần g tảng đá bị phê bình chính là một bộ có đạo văn hiểm nghị phim vẫn là hà nội g n địa hài kịch một cái độ cao tương lai có rất ít hà nội g n địa hài kịch phiến có thể vượt qua điên quần g tảng đá danh tiếng t r ư ơ n g đàm đời trước đối loại này cùng phong cách phim yêu thích không b u n g tay lặp đi lặp lại nhìn qua n lần cho nên mình muốn điện ảnh thời điểm ý nghị đầu tiên liền chính là đập đa tuyến tự sự phim thế giới này theo hắn đọc ngăn trùng sinh trở nên chỉ tốt ở bề ngoài đóng bên trong kỳ gia hòa này rất không may bị f o r m a t đóng bên trong kỳ không có hai cây thuốc p h i ệ n thương cùng trộm cắp cướp giật đương nhiên cũng mất điên cuồng tảng đ á càng không khả năng xuất hiện lưu lại trống r ố n g đa tuyến tự sự phim sẽ tại trương đàm trong tay phát dương q u a n đại thuốc p h i ệ n thương bên trong t h u tục quá nhiều trộm đoạt quá nhiều hắc bang thêm t h u tục ở trong nước trên cơ bản đập không được có vẻ như ta chỉ có thể đập tảng đ á trương đàm suy nghĩ thời điểm kỳ thật muốn nhất đập chính là thuốc p h i ệ n thương cái này ba bộ phim thuốc viện thương cùng trộm đoạt đều là nồng đậm anh quốc màu đen hài hước nhưng là thuốc viện thương càng thêm khốc một chút trộm đoạt hài kịch nhiều một chút mà tảng đá thì bị bản thổ hóa thiếu một chút màu đen hài hước nhiều chút không rời đầu bất quá nghĩ ở trong nước đập con liền phải đập thành tảng đá dạng này cuối cùng trương đàm kế hoạch k ị c bản chính là đem điên c u ẩ n tảng đá đánh ra đến chỉ bất quá danh tự để hắn đổi thành trộm cắp t ấ p giật bởi vì đ ờ i trước điên c u ẩ n cái này hai từ bị nhanh dùng nát rất ngạc nhiên a thám trưởng ngươi vì cái gì không đập võ hiệp phim ký kết hợp đồng bữa tiệc bên trên hoa nghị huynh đệ phó tổng giám đốc kiêm tổng giám đốc vương chủ tương bưng chén lên kính trương đàm một chén trộm cắp cướp giật phát hành hợp tác truyền hình điện ảnh công ty rất nhanh liền thương thảo tốt nội địa trước mắt lớn nhất dân doanh công ty giải trí hoa nghị huynh đệ hoa nghị huynh đệ cùng trương đàm hợp tác bắt nguồn xa dòng chảy dài sớm tại bộ thứ nhất kịch truyền hình xã điêu anh hùng chuyện lúc liền chính là quan hệ hợp tác bởi vì trương tròm dâu d à i phòng làm việc chính là hoa nghị huynh đệ kỳ hạ phòng làm việc xã điêu tam bộ khúc phim bản quyền cũng đều bị hoa nghị huynh đệ mua đi năm nay tháng mười hạ tuần xã điêu anh hùng chuyện phim đã khởi động máy quay trụ trương đàm nâm chén cười, cười tiểu thuyết của ta bản quyền đều bán đi một cái không có lưu thù bên ngươi thế nhưng là trung quốc ngưu nhất võ hiệp tác gia ngươi đập võ hiệp khẳng định để cho người ta điên cuồng vương chủ tương thổi phùng nói ta viết mấy năm võ hiệp cơ hồ đem ta có thể nghĩ tới võ hiệp cố sự đều viết đi ra hiện tại linh cảm thật không nhiều lắm bất quá về sau khẳng định chính là sẽ đập một chút phim võ hiệp ta hiện tại có chút hối hận đem tiếu ngạo giang hồ phim bản quyền bán cho tranh thiên giải trí trong này cố sự ta thật thích hẳn là lưu cho mình đập ngay vậy vương chủ tương tiếp nối nói ngươi lúc đó hẳn là để lý tổng đem bản quyền bán cho chúng ta hoa n h ị huynh đệ đến lúc đó ngươi nghĩ đập nói một tiếng khẳng định đem phiến tử giao cho chính ngươi lý diễm lắc đầu không phải không bán chính là các ngươi lúc ấy ăn không vô đàm t r ư ờ n g tiểu thuyết bản quyền giá cả chính là trước mắt trên thị trường hàm kim lượng cùng giá trị cao nhất bản quyền ai ta lúc ấy hẳn là k h ẽ cắn m ô i tăng giá nữa vương chủ tương cực kỳ tiếp cận tiếu ngạo giang hồ bản quyền bán cũng bán không có gì tốt tiết đ ố i mà lại trương đàm cũng không phải là rất để ý bản quyền mặc dù bán cho tranh t i ê n giải trí nhưng chỉ chính là thứ nhất bản bản quyền đập xong sau ta là có thể đem bản quyền thu hồi lại đến lúc đó muốn làm sao đập liền làm sao đập trương đàm tiểu thuyết truyền hình điện ảnh cải biên quyền đều là duy nhất một lần bản quyền vậy là tốt rồi chờ người đập tiếu ngạo giang hồ thời điểm chúng ta hoa nghị huynh đệ nhất định cái thứ nhất hợp tác vương chủ tương đem trong chén uống rượu làm ăn hai viên củ lạc kỳ thật bộ này trộm cắp cướp giật cá nhân ta là phi thường nghĩ tham dự đầu tư không chỉ là phụ trách phát hành lý diễm cười từ chối nhã nhặn bộ phim này đầu tư chi phí không lớn mấy trăm vạn giá thành nhỏ phim lưu ảnh hoàn toàn có thể độc lập chế tác về sau đầu tư quy mô tăng lên không thể thiếu muốn cùng hoa nghị huynh đệ hợp tác đầu tư vương chủ tương liền không cưỡng cầu nữa cái này có thể nói tốt chúng ta hoa nghị huynh đệ tùy thời hoan n ê n cùng thám trưởng hợp tác cùng hoa nghị huynh đệ phát hành hợp ước nói tóm lại là đối lưu ảnh tương đối có lợi lưu ảnh gánh chịu sản xuất chi phí hoa nghị huynh đệ gánh chịu phát hành chi phí lấy phòng bán vé lai、like、dòng nhuận làm chia kết toán căn cứ khi tổng phòng bán vé thấp hơn một trăm triệu người dân tệ lưu ảnh cùng hoa nghị huynh đệ chia 5 năm năm sổ sách vượt qua một trăm triệu người dân tệ thì lưu ảnh cùng hoa nghị huynh đệ chia sản xuất chi phí cũng chính là quay trụ phí tổn trước mắt trương đàm cho ra dự đoán chính là năm trăm vạn nhân dân tệ phát hành chi phí thì bao quát tuyên truyền con đường c á p h í dụ n g cái này phí tổn so quay trụ phí tổn lớn hơn hoa nghị huynh đệ cam kết chính là không thua kém một nghìn năm trăm vạn tuyên phát phí tổn cũng trong mắt phòng bán vé í c lợi đến quyết định hải ngoại tuyên phát chi phí tại hai nhà công ty trải qua mấy ngày nữa thời gian chi tiết đàm phán về sau cuối cùng đem phần này phát hành hợp đồng định ra rõ ràng ký hiệp ước về sau từ trương đàm làm chủ mọi vương chủ tương bọn người. tại hợp phì cấp năm sao giếng cổ ngày nghỉ khách sạn ăn cơm nâng ly cạn chén ở giữa trương đàm đại khái quy hoạch phim quay trụt h ờ i gian không có gì bất ngờ xảy ra ta năm sau liền bắt đầu quay t r ụ đoàn làm phim cơ bản giàn khung đ ạ i chủ chuẩn bị tốt tuyển diễn viên quay t r ụ đại khái nhỏ thời gian nửa năm có thể đọc xong tăng thêm hậu kỳ chế tác toàn bộ chế tác chu kỳ hẳn là thời gian nửa năm vương chủ tương gật đầu thời gian nửa năm vừa vặn có thể gặp phải sang năm kỳ nghỉ hè ngăn tuyên truyền có trước gấp dạng này chờ phim qua thẩm về sau chúng ta lập tức liền bắt đầu tay bố trí tuyên truyền lý diễm về nói phát hành p ư ơ n g diện vương Tổng Chính là chuyên gia. chúng đợi đến công lịch ngày mùng ngày hai tháng năm âm lịch một mươi sáu tháng ba qua hết sinh nhật trương đàm liền đầy hai mươi một tuổi trọn lấy hiện thực tuổi tác để tính trương đàm kỳ thật chỉ là một cái phát định kết hôn tuổi tác cũng chưa tới người trẻ tuổi bất quá thật phải cẩn thận cân nhắc hắn năm nay nhanh đến ba mươi sáu tuổi tâm lý tuổi tục ngữ nói nam nhân ba bốn mười một cánh hoa trên cơ bản đến hơn ba mươi tuổi nam nhân sự nghiệp có chút thành k i ể u trải qua mưa gió có đầy đủ lịch duyệt biết nói sao lầy nữ nhân niềm vui đối với phụ nữ mà nói liền chính là muốn nhất loại kia nam nhân có trí mạng lực hấp dẫn thường thường đến số tuổi này bên người bạn nữ cũng trên cơ bản thành nữ nhân ba mươi bã đậu hoàng kiều bà cho nên thời kỳ này nam nhân là ngoại t ì n h cao nguy kỳ có chút tiền không biết làm sao tiêu sái tốt liền theo đổi tiểu nữ sinh lấy thỏa mãn mình lúc tuổi còn trẻ huyện nghĩ tới sinh hoạt nhưng mà đối với trương đàm tới nói cũng không có loại suy nghĩ này hắn chính là một cảnh hoa n i ê n k ỷ lại đổi lại một bộ thân thể trẻ trung đồng thời sớm nhận việc nghiệp có thành t i ệ u đối tượng tô toa chính là nữ nhân tốt đẹp nhất n i ê n k ỷ như nụ hoa chấm nở hoa hồng vì một mình hắn mà nở rộ sinh hoạt hài hòa mỹ mãn ách chuẩn xác mà nói chính là ăn tết bên ngoài sinh hoạt rất mỹ mãn ăn tết liền không ra sao cái này năm đối với trương đàm tới nói rất gian nan giống nhau năm ngoái thời điểm đi vào kim hoa thị bên này kiểu gì cũng sẽ bị tô toa thân thích lôi kéo rót r ư u nhiệt tình khó mà cự tuyệt ngay cả say ba ngày dứt khoát giả bộ n g bệnh lấy trốn qua không dứt tiệt diệu chờ đầu năm sáu vừa đến hắn liền mang theo tô toa bay đi bắc kinh phim công tác chuẩn bị sớm làm tiến hành trần lực vương hiệu vũ dư huy ba người cũng là tại đầu năm sáu đến cùng trương đ à m cùng một chỗ bắt đầu chủ bị đoàn làm phim trộm cắp cướp giật chính là chút thành tựu b ả n phim trang diện rất nhỏ cho nên đối đoàn làm phim nhân viên cấu thành yêu cầu cũng không cao lấy trần lực những người này là chủ lực lại từ bắc điện trong đám bạn học tìm mấy cái có kinh nghiệm phối hợp đủ để đem đoàn làm phim lôi kéo liền chính là diễn viên lựa chọn phía trên có thể sẽ có chút khó giải quyết cái này đọc ngắn qua thế giới bên trong nhưng không có hoàng bột quách đạo vương tấn tử tranh lưu hoa những người này trước tiên đem đoàn làm phim viên t r ư ớ c triệu tập hoàn thành lo lắng nữa diễn viên lựa chọn khi tất yếu có thể cho hoa nghị huynh đệ giúp đỡ tìm diễn viên bọn hắn liền chính là từ nghệ nhân quản lý lập nghiệp nhân mạch rất mạnh t r ư ơ n g đàm lần thứ nhất làm phim đạo diễn cảm thụ cùng đập quảng cáo phim lắn lúc hoàn toàn khác biệt hiện tại muốn đập chiếu cố sự tình nhiều lắm ánh mắt từ chân lực ba trên thân người đạo qua chương đàm nói chúng ta bốn người, người liền chính là trộm cắp cướp giật đạo diễn tổ, ta chính là đạo diễn không cần nói chân lực đảm nhiệm chấp hành đạo diễn phụ trách hiện trường quay t r ụ dư huy đảm nhiệm phó đạo diễn kiêm chức tuyển diễn viên đạo diễn vương h i ể u vũ đảm nhiệm đạo diễn trợ lý hiệp trợ ta chân lực gật đầu không có vấn đề hắn ra học b ê n thầm r a ra đã từng là đạo diễn lại đ ặ c tuyệt đối hệ liệt tại đạo diễn kinh nghiệm phía trên nói đến so t r ư ơ n g đàm còn phong phú đạo diễn tổ minh xác t r ư ơ n g đàm lại đem cái khác chức vị cũng cho vẽ ra chụp ảnh tổ để phùng thiệu trang đảm nhiệm thứ nhất thợ quay phim mã khải đem ánh đèn phụ trách ghi âm tổ giao cho lý đ a n phụ trách đạo cụ tổ vương hiệu vũ ngơi trước mang theo trang điểm tổ giao cho ngô nhã lỵ bên ngoài liên chủ tính trung phương diện ta sẽ để cho lý một cái đoàn làm phim chủ yếu giản k h ô n g cứ như vậy định ra tới v ề phân xuất phần người nhà sản xuất giám chế những thứ này tại các đoàn làm phim bên trong rất trọng yếu tại t r ư ơ n g đàm cái này đoàn làm phim hoàn toàn không cần t r ư ơ n g đàm tại đoàn làm phim quyền uy là tuyệt đối trăm phần trăm không cần nhà sản xuất cùng giám chế đến phân bày quyền lực chờ sau này đập phim bom tấn ngược lại là có thể có giám chế cùng nhà sản xuất đến phân gánh áp lực vậy ta đâu tô toa nghe được t r ư ơ n g đàm phân công an bài không có tên của mình lập tức lại gần người từ mân có thể chạy cái diễn viên của chúng chương đàm gãi gãi khỏe mắt nói t ô toa lập tức làm ra nước mắt dưng dưng đáng thương bộ dáng không có nhân vật nữ chính cho ta diễn a trương đàm quay đầu cự t u y ệ t đây là một bộ ngành hạn hí, không có nhân vật nữ chính ngay cả nữ phối hợp diễn đều không có nhiều phần diễn ngươi liền an tâm ở trường học đọc sách đi ta sáu tháng cuối năm liền tốt nghiệp trường học cũng không cho đại học nằm bốn an bài cái gì trường trình học cũng không thể nhàn rỗi chứ nghĩ nghĩ trương đàm nói nếu không ngươi trước hết tiến tổ học một ít phim chế tác quá trình sau này lời nói ngươi có thể tiến lưu ảnh phụ trách phim đầu tư chế tác thực chất bên trong t r ư ơ n g đàm cũng không nguyện ý tô toa xuất đầu lộ diện làm diễn viên hắn ngược lại là đầy hy vọng tô toa có thể lưu tại bắc điện dạy học làm cái hí kịch lao sư và không liền giúp hắn quản lý lưu ảnh công ty t r ư ơ n g đàm luôn luôn là dùng người không khách quan lưu ảnh bên này không có khả năng vẫn luôn là bao g i a công ty thiếu khuyết một cái hiểu phim người giám thị lưu châu phòng làm việc bên này chính là cha mẹ của hắn tại giám thị phân thân thiếu phương pháp ngược lại cũng không phải không tín nhiệm lý diễm mà là công ty sạp hàng một khi lớn lý diễm khó tránh khỏi phân thân thiếu phương pháp chương đàm g i tâm không lớn liền chính là hy vọng lưu ảnh chính là hoàn toàn nghe theo một mình hắn chế có tô toa trưởng quản mới có thể điều khiển như cánh tay nguyên bản điên cuồng tặng đá chính là tại sơn thành trùng khánh quay t r ụ trương đàm cảm thấy ninh hạ o bọn hắn đã đem bộ phim này bối cảnh thiết kế rất khá cho nên hắn cũng không có làm nhiều cải biến tiếp tục lấy trùng khánh làm bối cảnh trùng khánh cho trương đàm lớn nhất ấn tượng liền chính là nhẹ quỹ vậy mà từ nhà lầu bên trong xuyên qua nghe nói trùng khánh người cho người khác chỉ đường đều là nói từ bên này đi lên từ bên kia xuống tới trình độ phức tạp tuyệt đối năm ngôi sao đã muốn tại trùng khánh lấy cảnh quay t r ụ trương đàm không có sóng tốn thời gian một bên liên hệ diễn viên một bên bay đi trùng khánh thực địa khảo sát lấy cảnh quay trụng ở chỗ này tìm kiếm quay c h ụ tự nhiên muốn cùng nơi đó chính phủ cầu thông trung khánh chính phủ thành phố biết được đại danh đỉnh đỉnh tác gia c h i vương đảng trường muốn tới sơn thành điện ảnh vô cùng coi trọng lập tức an bài một vị tại chính phủ thành phố bài danh không thấp phó thị trưởng thị bộ tuyên truyền phó bộ trưởng cùng thị cục du lịch cục trưởng đến đây tiếp đại trương đàm an bài quay c h ụ sân bãi trung khánh thị chính là thành phố trực thuộc trung ương cùng tỉnh cung cấp phó thị trưởng chẳng khác nào phó t h trưởng cái này tiếp đãi cấp bậc quy cách rất cao tương đương nệ tình tiêu xài một chút cố kiệu người, người nhất trương đàm không có c ự tuyệt phó thị trưởng an bài tiếp đại i ế n hội tại sở chiêu đại bên trong ă n bữa cơm bữa tiệc ở giữa ứng phó thổi phồng vài câu biểu thị biết dùng phim nhiều tuyên truyền trùng khánh tăng lên trùng khánh nhân văn độ d à i gia tăng du lịch khối lượng mọi việc như thế v v thị trưởng bộ trưởng các trưởng cục không có khả năng đ ổ i tiếp trương đàm không làm việc cho nên tại tiếp đại về sau đều là thư ký của bọn hắn dẫn đầu trương đàm tại trùng khánh tìm kiếm quay chụp, qua ngày, tìm quay chụp sân bãi chủ yếu lấy cảnh địa vị tại du trung khu la hát chùa còn có tại hạ nửa thành mấy con phố đạo cùng phụ cận nhà dân cùng nhà lầu xác định rõ quay c h ụ dù trung khu chính phủ lúc này biểu thị sẽ dốc toàn lực phối hợp phim đoàn làm phim quay c h ụ cung cấp phục vụ tốt nhất bảo hộ để đoàn làm phim có thể ở chỗ này quay c h ụ thuận lợi mà liền tại trương đàm bên này rất nhẹ nhàng tìm tốt quay c h ụ sân bãi đồng thời lựa ảnh bên kia t r u y ề n đến một cái khổ cực tin tức công ty lập hồ sơ đã được d u y ệ t trộm cắp cướp giật không có xét duyệt qua nguyên nhân xuất hiện ở danh tự bên trên phim cục xét duyệt ủy ban nhận vì cái này phim tên tất cả đều là xã hội mặt trái nhân tố sẽ khiến không tốt lừa dối choáng một cái phim danh tự cũng có nhiều như vậy so đo trương đàm biểu thị rất khó chịu nhưng chính là không thể làm gì. chỉ có thể một lần nữa thay đổi danh tự lần nữa đệ trình làm ra làm đi vẫn là không có thoát khỏi điên cuồng hai chữ lại đổi về điên cuồng tảng đá làm phim tên lần này xét duyệt rất nhanh chóng không ra một tuần lễ liền giúp cho xét duyệt thông qua cấp ra phim cục chỉ đạo ý kiến đồng ý quay t r ụ phim đã được duyệt thông qua hoa nghị huynh đệ tuyên truyền lập tức theo vào lúc này đối ngoại tuyên bố t r ư ơ n g đàm phim chỗ nữ làm t r ư ơ n g đàm vlog l ư châu phòng làm việc vlog cũng t r u y ề n ra ngoài tin tức theo năm đi đại vận ta tự biên tự diễn phim điên cuồng tảng đá đã, đã được duyệt kính thỉnh chờ mong ba năm màiếm đối với đàm trương tài hoa người trong nước sớm đã không còn lạ lẫm hắn tại võ hiệp văn hóa lĩnh vực chính là mọi người công nhận k h i ê n cầm tiểu thuyết dễ bán trong nước bên ngoài bán chạy hơn một thước bản cả biên kịch truyền hình thu xem nhiều lần nhắc lên phong bạo trương đàm đổi nghề đạo diễn hắn phan hâm mộ đã sớm trở mong không thôi bất quá lệnh đám f a n hâm mộ ngoài ý muốn chính là trương đàm cũng không lựa chọn quay chụp phim võ hiệp mà là lựa chọn hài kịch phiến có vạn vạn không ngờ tới mạng lưới hiện tượng ngược lại cũng chẳng có gì lạ nhưng cái này chờ mong cảm giác khó tránh khỏi sau đó hàn g phục danh tiếng của hắn hoàn toàn chính xác nổi tiếng chỉ là quá nhiều người sẽ đem hắn cùng võ hiệp liên hệ đến cùng một chỗ nếu như hôm nay trương đàm nói muốn đập một bộ phim võ hiệp như vậy mọi người đều sẽ nhiệt liệt hoan nghênh cảm thấy lây trương đàm tài hoa đập phim võ hiệp nhất định có thể mang đến lớn lao đặc sắc về phần hài kịch phiến a có chút tạm được a đang trương tại bắc điện đạo diễn hệ học tập ba năm chưa tốt nghiệp nếu quả thật muốn từ tác ra đổi nghề đạo diễn đầu tiên hẳn là quay chụp võ hiệp phim ta đối với hắn tại võ hiệp truyền hình điện ảnh lĩnh vực tài năng phi thường xem trọng hắn chính là một cái tài hoa hơn người người trẻ tuổi ta mong ước hắn có thể đánh ra tốt phim đang bận trụ bị mới kịch truyền hình thiên long bắt bộ trương đại hồ tử đối mặt phóng viên đặt câu hỏi hắn đối đ ả m trương phim chô nữ làm thấy thế nào lúc trả lời như vậy đã minh sắc, sắc xuất hiện diễn thiên long bắt bộ nhân vật nữ chính vương n ữ yên lưu an phóng cũng bị phóng ta cho là hắn chính là một cái có thể mang đến vô hạn khả năng người bộ này điên cuồng tảng đá nhất định sẽ chính là năm nay tốt nhất hài kịch phiến hai vị này đều là trương đàm người quen tự nhiên sẽ thay trương đàm nói chuyện người khác liền chưa hẳn bởi vì năm ngoái đập một bộ phim bom tấn ban ngày đ ế n dẫn đến danh tiếng giảm lớn trong nước tiên đạo khai sáng chúc tuổi ngăn phùng đại pháo vì tuyên truyền hắn mới phim đi vào bắc điện làm giao lưu cũng không có trốn qua truyền thông đem trương đàm cứng rắn kéo vào hỏi thăm hắn phùng đạo đàm trương chính là bắc điện đạo diễn hệ học sinh bây giờ hắn tốt nghiệp tác phẩm lớn thụ chú ý lựa chọn hài kịch đề tài ngài đánh ra qua thâm thụ người xem yêu thích phùng thị h ả i kịch vậy ngài có cái gì nghĩ nói với hắn sao phùng đại pháo giọng rất lớn đàm chương sao ta biết làm võ hiệp chính là một nhân tài bất quá nói đến h ả i kịch khả năng kém một chút ta xem qua bọn hắn làm kia cái gì không nghĩ tới không có cái gì nội hàm bị ư ờ i m à c ư ờ i rất thô giáp dùng loại phong cách này đánh ra điện báo ảnh khẳng định phải thất bại chưa xong còn tiếp q một chương hai trăm tám mươi hai thanh phong phật sơn chương hai trăm tám mươi hai thanh phong phật sơn phùng đại pháo luôn luôn lấy nã pháo nổi danh bởi vì vì bản thân xuất thân cũng không phải là học v i ệ n phái những năm này đập đều là một chút hài kịch phiến không bị chủ lưu đạo diễn vòng tiếp nhận cho nên trung quốc đạo diễn chi nhánh thay mặt hắn mặc dù cùng đ ờ i thứ năm đạo diễn cùng thời kỳ xuất đạo nhưng lại không bị thu nạp vẫn là cái quân lính tàn mạn nhưng mà phong thủy luân chuyển lấy phim văn nghệ nổi danh đời thứ năm đạo diễn ở trung quốc phim thương nghiệp hóa thủy triều bên trong hành tàu cũng không thuận lợi khai mạc phim bom tấn danh tiếng chẳng ra sao cả chịu đủ lên án mà lúc này nhất quán đập hài kịch phùng đại pháo lắc mình biến hóa trở thành có thể gánh vác được phòng bán vẽ tên đạo phía trên phòng đoạt danh tiế phùng đại pháo vẫn chưa đủ còn muốn chiếu cố giải thưởng kết quả trong nước trước mắt phim cao nhất giải thưởng kim k ê t h ư ở n g tựa hồ cũng không ưu ái phùng đại pháo mỗi năm không để ý tới hắn thậm chí ngay cả một cái để danh cũng không nhìn thế là phùng đại pháo mỗi năm đều sẽ pháo ganh kim k ê t h ư ở n g nói kim k ê t h ư ở n g bị một nhỏ đoàn người cầm giữ không phải kim k ê t h ư ở n g cự tuyệt hắn hiện tại hắn muốn rời khỏi kim k ê t h ư ở n g l i ê n tại dạng này miệng pháo bên trong phùng đại pháo địa vị càng ngày càng cao nghiễm nhiên đưa thân trong nước tam đại tên đạo diễn l i ệ kê bây giờ tại bắc kinh phim trong học viện hắn có rất k i n h thường phê bình vạn vạn không nở tới h cũng khẳng định loại này hài kịch cũng liền tại trên mạng có thể d à y vò d à y vò đập thành phim lại không được khẳng định t r ư ơ n g đ à m hài kịch phiến sẽ thất bại danh nhân nối bóp loại l ờ i này để luôn luôn hút con người quả nhiên ký hiệu nam tên tây nam giải ký hiệu nam tên tây nam gió ký hiệu nam tên tây nam văn ký hiệu nam báo chi truyền thông nhao nhao báo cáo phùng đại pháo hát suy điên quần t ả n g đá tin tức cũng thêm bên trên các loại nói chuyện giật gân tiêu đề phùng đại pháo chế dễu đàm t r ư ơ n g sẽ không đập hài kịch đ à n trương tài hoa không gì hơn cái này phùng đại pháo cho là mình hài kịch mới là thứ nhất khẳng định điên quần tạng đá phòng bán v phùng đại pháo tiên đoán đàm trương tác phẩm đầu tay thua không nghi ngờ phùng đại pháo cho rằng đàm trương sẽ chỉ đập một chút cấp thấp lần hài kịch phiến điên cuồng tảng đã không có phùng thị hài kịch tiêu chuẩn đàm trương hay là trở về viết tiểu thuyết đi phim không thích hợp hắn phùng đại pháo bắc điện lớn tiếng tiêu đề đảng rất đáng giận bất quá lần này các phóng viên mặc dù khoa t r ư ơ n g một điểm nội dung lại thật sự có k í c h tình phùng đại pháo đích thật là tại bắc kinh phim học viện nói một f a n không để vào mắt t r ư ơ n g đàm đập hài kịch nhằm vào phùng đại pháo lời nói này tăng thêm trong khoảng thời gian này liên quan tới đàm trương không đập võ hiệp đập h n h ấ tranh là tại mịp i lọc g luận không l ngớt hắn h ù n g đại pháo đập mấy bộ so so qua loa hai cây phiến ngay cả biên giới đều đi ra không được liền chứa vào lao sói vây bôi thám trưởng tài hoa chính là người có thể xem thường vạn vạn không ngờ tới chỉ là hắn tùy tiện làm ra ngay cả mình đập hứng thú đều không có thật sự cho rằng đây chính là thám trưởng trình độ Một vị trương vị đây m đáng tin fan h m mộ. Nhắn lại, một Nhắn h lại. vị k cũng t r là chương ủ đề. Đại pháo mặc dù còn một điểm, pháo h mặc một còn dù n đàm t fan lời nói lời phát đi. Vạn bạn không ngờ tới cuồng thực rất võ hiệp ký nguyễn mỹ nữ tác gia năm đó đã từng cầm qua đàm t h ư ơ n g chén võ hiệp thưởng lớn thương nguyện ủng hộ chương đàm lấy thám trưởng viết tận nhân gian muôn màu võ hiệp phùng đại pháo vậy mà cho rằng thám trưởng điện ảnh sẽ thô giáp thậm chí cầm một bộ tùy tiện đập phim nắn g vạn vạn không ngờ tới đến phủ định cũng là đủ cũng tăng thêm v ề một vị nào đó nhà phê bình điện ảnh thuật nghiệp hữu chuyên công tại hài kịch lĩnh vực phùng đại pháo chính là có quyền lên tiếng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo danh s ư n g mạng lưỡi thần kịch vạn vạn không ngờ tới đích thật là á c tục k h ô i hải loại này hài kịch phong cách không thích hợp giảm chiếu phim nói đến ta đều nghĩ cười không ngừng hắn nghĩ đập võ hiệp phim b o n tấn kết quả lấy ra một cái dở hương ứng ban ngày đến mất mặt xấu hổ hiện tại tốt muốn tại hài kịch phiến phía trên lấy lại danh dự. đây ã sức giữ lại, chờ dìn điên cùng tảng đá chiếu lên.、Lại、đến xem ai tại trương fan xót tại thảm Một giữ lại, chiếu Lại ai hiệp pháo. h đá xem đàm vị m mộ, mình cảm phối hợp h giữ lại dìn sức xót. Ta t ấ đi, Đại Phung Pháo m ặ cũng d là đàm c r ư ơ n g phan hâm mộ tín nhiệm vô điều kiện t h á m t r ư ở n g lại là một vị đàm trương Trên t fan hâm h mộ. ự chương tế, c ủ đề thảo luận đại bộ phận đều thảo t phận, luận là bộ r đ à phan hâm mộ tại mang Phung đại pháo pháo cách gì nói người khác?、Ta、chỉ có thể nói đại pháo a, người nói, ngươi gì đại đại có có tư Ta A, mặc i phim đập đến tốt. Ngắm lại tới ệ n đến Ngắm cũng thế, mịp dồ lọc gỉnh chính là trương sân nhà, hán mịp dồ lọc gỉnh fan hâm mộ đã cao tới hơn 400 vạn. g pháo đập mịp thế, hâm cao sò đàm mịp mộ m đã tốt. lọc là lọc dồ dồ dù bởi vì từ không phát biểu sinh hoạt tư nhân loại hình mịt rộ lọc g ỉ n h từ đó có bị triệu chí mén lưu an phong tuần thái bình vàng sáng dọ những n à y đang h ọ t minh tinh siêu việt tư thế nhưng đến nay vẫn là mịt rộ lọc g ỉ n h thứ nhất lớn b ề dưới trướng ngưng tụ một nhóm sức chiến đấu siêu cường p a n hâm mộ thường xuyên vì trong tiểu thuyết nội dung cốt chuyện các loại xe bức bọn hắn có thể tùy ý thảo luận đàm t r ư ơ n g tiểu thuyết thổi p h ồ n g hoặc là vạch chỗ thiếu sót nhưng gặp được người khác pháo ganh t r ư ơ n g đàm lập tức liền sẽ đoàn kết nhất trí đối ngoại may mắn phùng đại pháo còn chưa mở thông mịt r ồ i lọc ghìm bằng không hắn mịt r ồ i lọc ghìm khẳng định sẽ bị bạo chết bởi vì phùng đại pháo một câu trên mạng xào cái không dứt người trong cuộc một trong phùng đại pháo không có dự đoàn đến, n bất quá c ũ gì không g có cái gì tiến một bước biểu thị rất có ta đã nói ngươi làm khó dễ được ta gặp nguy không loạn mà một vị khác người trong cuộc chương đàm đồng dạng không có phát ra tiếng hắn trước tiên liền biết phùng đại pháo nguyên thoại trợ lý nói cho hắn biết thời điểm. hắn thậm chí ngay cả tức giận suy nghĩ đều không có nếu như là lúc trước vừa mới bước chân truyền hình điện ả n h v ò n g làm một cái yêu quý lông vũ người trương đàm khẳng định phải nhảy ra p h ả n kích nhưng là bây giờ hắn đã sớm công thành danh toại h trở thành võ hiệp văn hóa đệ nhất nhân bị thăng lên đến chủ lưu học vấn độ cao đứng ở một cái lĩnh vực định phong rất có độc cô cầu bại phong tao tâm tính siêu thoát quá nhiều lại làm sao có thể lại để ý tới một chút ngoại giới lưu nôn vị ngữ không nói đến vùng đại pháo chỉ là hát suy hát phim liền chính là thật mắng trương đàm trương đàm đại khái cũng sẽ cười một tiếng chi địa vị của hắn danh tiếng của hắn cũng sẽ không bở có năm g đó thậm chí cùng đặng nhà thiết kế nắm qua tay nhận lấy nhà thiết kế tiếp kiến tịnh xưng chính là tiểu thuyết của hắn phan hâm mộ đứng độ cao khác biệt nhìn vấn đề ý nghĩ cũng sẽ hoàn toàn khác biệt trương đàm thực sự không có nhiều hứng thú để ý tới lần này cái gọi là pháo ranh chủ đề lựa tiền nhiều hơn vật chất truy cầu liền không gì lạ thổi phồng nhiều thư vinh mới cũng liền phai nhạt hắn hiện tại càng thêm truy cầu mình muốn sáng tác đem những cái k i u kinh đ i ể n tác phẩm từng cái từng cái rèn luyện điêu khắc ra để bọn chúng một lần nữa phun tỏa hào quang mà không phải theo mình ra đi triệt để ngăn cách đã muốn đập điên cùng tảng đá như vậy thì đắm c h ì n h vào tranh thủ đập tới tốt nhất không đem tinh lực phân tán tại những chuyện nhàm chán kia phía trên đương nhiên nha trương đàm tự khoe là đã siêu thoát thế tục dung tục bước cách đ o ả n đ o ả n đ o ả n cao nhưng bạn gái của hắn tô toa vẫn còn tại trong trần thế có h ỉ nộ ai ố trương đàm không để ý tới tô toa nhưng nhịn không được lúc này tại mình mịt rổ lọc rình bên trên phát biểu phùng đạo mà nói ta không thích nghe ngươi chưa có xem điên cuồng tảng đá k ị bản không nên như thế hạ khẳng định tiếp lấy lại phát mịt rổ lọc rình nói vạn vạn không n g ờ tới chính là trương đàm vì giao trường học cuối kỳ làm việc mới quay chụp phim ngắn bởi vì tiểu thuyết sáng tác nguyên nhân cũng không có bao nhiêu tinh lực đi quay chụp tốt hơn cuối kỳ làm việc bất quá hắn đập tập một tại trên mạng nhận rất nhiều người hoan nghênh bởi vậy đem bình thường suy nghĩ một chút buồn cười một cái phát hiện vượt ra khỏi một trăm bốn mươi ký tự lại xảy ra khác một đầu điên cuồng tảng đá chính là một bộ phi thường đặc sắc tự sự phong cách phi thường đặc biệt hài kịch phim tuyệt đối cùng trước kia bất luận cái gì một bộ hài kịch phiến đều không giống nhau mời mọi người yên tâm bộ phim này nhất định sẽ xứng đáng mọi người chờ mong nhìn xem tô toa nổi giận đùng đùng phát mịt z o l n g i n trương đàm cảm thấy n h ả m chán ngáp một cái đến mức đó sao cùng tiểu h à i tử cáo kỉnh giống như phùng đại pháo nếu là khai thông mịt zolagin còn có thể một cái mấu chốt là hắn không có đây không phải cáo kỉnh đây là cho thấy thái độ tô toa chừng trong mắt nói trương đàm không thể phủ nhận lắc đầu trong lòng không muốn lấy chuyện này ngược lại có tâm tư cảm thấy tô toa tức giận thời điểm rất đáng yêu rất muốn đi lên cắn một cái ta đây là không cứu nổi chân ái bên trên toa toa rồi trương đàm nghĩ thầm đây tựa hồ là động tâm cảm giác mất cười một tiếng trương đàm bấm ngựa vi vi điện thoại Vi, vi vi ngươi thông báo một chút hoa nghị huynh đệ bên kia tuyên truyền thời điểm cũng đừng có cầm lần này chủ đề lẫn lộn ân còn có về sau tuyên truyền lời nói tận lực đem ta hái ra ngoài để cho ta điệu thấp một điểm được rồi bất quá la bản ba liên tiệm sách tổng giám đốc ngụy n h i n tri đã lần thứ một trăm liên hệ ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng hắn vì tiếu nạo giang hồ tổ chức ký sách lại lão bản ngươi nhìn đâu tiếu nạo giang hồ an bài tại bốn trên ánh t r ă n g đỡ khoảng cách bây giờ còn có một tuần lễ thời gian làm t r ư ơ n g đàm tạm thời phong bút chi tác ba liên tiệm sách ngụy nhân t r ì nghĩ làm cái lớn tin tức làm cái cao cấp ký sách sẽ sống động mở rộng một cái tiêu thụ cường độ cùng lực ảnh hưởng từ năm trước liền bắt đầu hiệp thương chỉ là t r ư ơ n g đàm một mực không có đáp ứng hắn là thật muốn điệu thấp một điểm tới q một chương hai trăm tám mươi ba một thời đại kết thúc chương hai trăm tám mươi ba một thời đại kết thúc chương đàm mang h a i không đủ cứng rắn điệu thấp đến cùng lựa、chọn. Cuối cùng bị ngụy nhiên Chi Nguyễn Nhiên bị l là sắp xếp thời gian tại ngày mùng ngày một tháng bốn chính là ngày cá tháng bốn cũng là tiếu nạo g giang hồ lên giá tiêu thụ ngày đầu tiên một cái thú vị ngày lễ một lần thú vị cá biệt trọng đại tin tức tốt muốn tuyên bố tâm liên cửa hàng bày chính thức tin tức sắc màu rực rỡ phảng phất một thiên văn trường vô cùng p h i í h tỉnh từ hai nghìn một năm bộc lộ tài năng đến hai nghìn ba năm danh chấn á châu Lại đảng trương đàm t r dùng t bút thuyết minh giang hổ vô số thăng trưởng họ thế gian tình là gì cứ khiến người thể nguyện sống chết cảm động bao nhiêu nước mắt võ hiệp hiện ra vô số tác gia cho chúng ta hư cấu một cái đạm khí ruột châm động chập trùng khổng lồ thế giới đàm t r ư ơ n g không là cái thứ nhất cũng sẽ không chính là cái cuối cùng hắn chỉ là vô số võ hiệp tác gia một trong nhưng là hắn chính là thế kỷ 21 không thể nghi ngờ công nhận ưu tú nhất võ hiệp tác gia hắn đem võ hiệp độ cao từ đơn thuần giang hồ ân o á n báo thủ thăng lên đến vì dân vì nước đại hiệp độ cao hắn để đã bắt đầu xuống dốc võ hiệp một lần nữa kéo đến toàn dân nhiệt phùng thời đại mới ngắn ngủi hơn năm năm một chút thời gian hắn đem võ hiệp thăng lên đến văn học độ cao hắn dưới ngòi bút võ hiệp không chỉ là một bộ thông tục tiểu thuyết càng là một thiên rộng lớn cự chế tác phẩm văn học đưa tới trên xã hội vô số học giả độc giả n h i ệ n h ị dẫn kéo dài võ hiệp nóng hiện tượng chúng ta không muốn nói hắn đã trở thành trung quốc hiện đại văn học một cây cờ t r í bởi vì hắn năm nay vừa đầy hai mươi mốt tuổi trọn đ à m trương nhân sinh đường phải đi còn rất dài cho dù hắn chạy tới người đồng lứa khó mà với tới độ cao nhưng đây không phải thời khắc huy hoàng im bặt mà dừng dấu c h ấ m tròn chỉ là lật xem một cái ngọn núi còn có vô số đỉnh núi chờ đợi chinh phục một cái dấu phẩy nhưng đây đối với tất cả yêu thích đàm trương người mà nói lại là có ý nghĩa nhất một cái dấu phẩy ta kiếp sống một mảnh không hối hận ta nhớ tới xế chiều hôm nay dưới trời chiều chạy đó là ta chết đi thanh xuân đây là đàm trương đã từng t r e o chọc qua một câu lời kịch rất nhiều năm sau hắn có lẽ lại sẽ nghĩ lên câu nói này nhớ tới hiện tại những này mỹ h ả o thời khắc mà trận này có cáo biệt ý nghĩa ký sẽ tất nhiên là thanh xuân nóng cháy nhất một màn đúng vậy đàm trương nôn tâm lọc huyết chi tác đang thức võ hiệp độ cao mới tiếu ngạo giang hồ sắp cùng mọi người gặp mặt bộ tiểu thuyết này chính là đàm trương viết nhất dụng tâm cũng là chính hắn thích nhất một bản một cái chân chính giang hồ một đám chân thực người giang hồ một bộ tính tình thật tiểu thuyết võ hiệp đối với thế giới đối với người suy tư nương theo lấy bên trong cố sự em thay nói tin tưởng ngươi xem hết nhất định có thể thu hoạch được thuộc về ngươi một phần càng ngộ như vậy ngày một ù n n g g à tháng b ố t a m liên cửa hàng thao phấn hình trung tâm không có gặp hay không đi bản này chính thức thông cáo tan p h i ê n tỉnh thổi phồng cùng vô hình m ộ ư ơ i phần sáng chói lưu châu phòng làm việc dứt khoát lấy dài mịt rồi lọc g ử n hình h thức giúp cho chuyện cũng viết xuống cảng khái 5 năm năm d ư ớ i thời gian m ộ ư ơ i quyển tiểu thuyết chín trăm m ư ơ i vạn chữ lượng tiêu thụ hướng về toàn cầu một năm ước bản trung kích đàm thức võ hiệp huy hoàng còn tại kéo lên chỉ là chúng ta không thể không cùng mọi người nói một tiếng ngủ ngon tiếu ngạo giang hồ về sau hy vọng các ngươi còn có thể nhớ kỹ đã từng có cái viết võ hiệp thiếu niên gọi là đảng trương lập tức trương đàm người mỹ rồi lọc ghì lại vòng vo lư châu phòng làm việc c ả n khái lấy một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ mở đầu ta mới tiếu ngạo giang hồ ký sẽ vào khoảng 2007 n ă m n g à y mùng ngày một tháng b ố tại bắc kinh sinh hoạt đọc hiểu biết mới tam liên cửa hàng thao phấn hình trung tâm cử hành hoan nghênh rộng rãi mê đến đây gặp nhau cùng ta cùng một chỗ phẩm vị võ hiệp thế giới mới ký sẽ khiến vô số trương đàm p a n hâm mộ chú ý cứ việc không có minh sắp nói đây là trương đàm phong bút chi tác nhưng trong trong ngoài ngoài đều tràn ra đến một tin tức trương đàm rất có thể không lại tiếp tục viết tiểu thuyết võ hiệp liên tưởng đến trương đàm mới phim điên cùng t ả n g đã đang chuẩn bị quay t r ụ hay là hài kịch phiến tin tức này độ tin cậy vẫn còn rất cao thế là hắn đám f a n hâm mộ nhao nhao chạy tới hắn mịt rô lộc g ỉ n h tại mịt rô lộc g ỉ n h phía dưới điên cùng nhấn lại mạnh liệt yêu cầu trương đàm có thể tiếp tục viết tiểu thuyết mấy ngày ngắn ngủi thời gian đầu này thông chi ký sẽ tin tức mịt r lộc gỉm phía dưới tăng lên hơn ba mươi vạn đầu nhấn lại chuyển lượng đạt tới hơn hai mươi vạn, vạn điểm tán cẳng cao tới hơn một trăm một trăm một mươi vạn làm một cái lời nhắn này đạt được mười ba vạn người điểm tán đêm qua ta đem thiên long bắt bộ thứ bảy lượt xem hết sắp sửa nhìn đằng trước nhìn mịp d o la g h i n nhìn thấy cái ý niệm này lập tức lạnh cảm giác thất vọng mất mát tựa như ta nhìn thấy tiêu phong tự sát a chu ô m hắn n ẻ núi nước mắt không khỏi tại hốc mắt đ ả o q u anh thật là một thời đại kết thúc lời nhắn này đạt được mười hai vạn người điểm tán đang thật to ta chính là nhìn xem tiểu thuyết của ngươi lớn lên ta năm nay đọc lớp mười một nếu như ngươi không biết tiểu thuyết ta về sau nên làm cái gì à lời nhắn này đạt được năm vạn người điểm tán một mực mua đồ lộ nhìn nhìn năm năm từ đưa tay hướng trong nhà đòi tiền học sinh đảng. bắt đ ầ qua, qua ngày cá tháng bốn mới lên g ra sao thật hy vọng đầu này mịt rộ lọc ghi hình chính là ngày cá tháng bốn lời nhắn này đạt được tám vạn người điểm tán cự tuyệt nhìn điên cùng tảng đá trừ phi ngươi tiếp tục viết võ hiệp lời nhắn này đạt được bốn vạn người điểm tán bị tán số người nhiều nhất một đầu nhắn lại chính là đầu này không có đàm chương giang hồ coi là thật sẽ tịch mịch như tuyết đi hết thể thu được m ộ ư ơ i năm vạn người điểm tán chấn động không chỉ là trương đàm mê tuổi sóng lưới lúc này đang học kinh trang toàn văn chuyển tái tam liên cửa hàng chính thức tin tức cùng sau đó lưu châu phòng làm việc trương đàm mỹ rồi lọc ghi nội dung phối hợp màu đỏ bắt mắt tiêu đề chữ lớn đàm thức võ hiệp n à y sẽ kết thúc q u một chương hai trăm tám mươi bốn cường h ã n lực hiệu triệu chương hai trăm tám mươi bốn cường h ã n lực hiệu triệu tiếu ngạo giang hồ về sau có phải hay không võ hiệp huy hoàng nhất thời đại kết thúc vấn đề này tạm thời không chiếm được đáp án nhưng là đàm thức võ hiệp là thật muốn từ trước sân khấu kết thúc trương đàm tâm tư đã không để tại viết tiểu thuyết võ hiệp phía trên Tiểu thuyết đổi mới lựa chọn k h diễn viên cũng là tận lực hướng nguyên bản diễn viên loại hình bên trên rửa sắt vào Đương nhiên, Cùng đời trước ninh hạo chính là không có cách nào tìm tên diễn viên chỉ có thể kéo một chút danh tiếng nhỏ hoặc là dứt khoát không nổi danh diễn viên khác biệt trương đàm chỉ cần không phải tìm một chút một đường hàng hiệu minh tinh đến diễn kịch hàng hai minh tinh trở xuống trên cơ bản hắn phất phất tay những n à y diễn viên liền sẽ t ớ i không có biện pháp người có tên cây có bóng hắn trương đàm hiện tại quay cái gì phim bộ phim này trên cơ bản liền tuyên cáo thành công đừng nhìn đoạn thời gian trước p h ù n g đại pháo miệng thiếu nói cái gì trương đàm không được đập hai kịch tất nào chân chính nghiệp nội hiệu công việc người đều biết điên cuồng tảng đã tuyệt đối là lớn chi tác cho dù đập thành một đấm phân nếu không cũng sẽ không lúc trước hoa nghị huynh đệ chờ truyền hình điện ảnh công ty chủ động tìm tới cửa muốn hợp tác khẳng định như vậy phải lớn phim cái nào hàng hai diễn viên có thể đỡ nổi đại pháp lực cho dù là hàng phục c ả tỉa cũng phải đến diễn a cho nên t r ư ơ n g đàm tuyển diễn viên làm việc tiến hành phi thường thuận lợi diễn viên gặp mặt đều an bài tại bắc kinh đầu tiên muốn gặp mặt chính là bao thế hoành diễn viên quách thủy thọ bao thế hoành chính là phim nhân vật nam chính điên cuồng tảng đá giảng chính là trùng khánh nào đó hàng mỹ nghệ nhà máy tám tháng không có chi tiêu nhà đầu tư vùng đồng cùng trợ lý tần quản lý vẫn muốn mua nhà máy đất trống kết quả trong xưởng tại sửa chứa nhà vệ sinh lúc phát hiện một viên giá trị liên thành vì làm dịu nhà máy không phát ra được tiền lương quất bách tạ xưởng trưởng đứng vững h ù n g đồng cùng tần trợ lý áp lực quyết định xử lý phỉ thúy dương tin tức vừa ra các phương v â n động trong xưởng lấy bảo an chủ quản bao thế hoành cầm đầu tiểu đệ tam bảo làm phụ vì phòng ngừa phỉ thúy mất đi nghiêm phòng c h ế t chắn một đám chạy trốn gây án phạm tội đội lấy đạo ca cầm đầu thủ hạ hắc bị cùng tiểu quân đánh lên phỉ thúy tâm tư bắt đầu bố cục trộm cắp mà phùng đồng mắt thấy trong xưởng lại phải sống liền phái tần quản lý thuê quốc tế đạo tặc m ạ n c ử đến đây trộm lấy phỉ thúy đoạn tuyệt nhà máy đường sống đời trước trong phim ảnh xuất sắc nhất nhân vật không thể nghi ngờ là bao thế h o n g đạo ca cùng hắc bỉ nhất là hắc bỉ nhất cử nâng đỏ lên hoàng một không chỉ có là nhân vật hắc bỉ thành tựu hoàng một hoàng một này thiên nhiên nông dân công sấu manh tướng mạo cùng phong cách cũng đồng dạng thành tựu hắc bỉ nghĩ tìm một cái so sánh hoàng b ộ t diễn viên khó a bất quá chỉ cần dùng tâm tịm toàn trung quốc nhiều người như vậy còn sợ tìm không thấy một cái khác h ằ n b ộ t q u á c h thủy thọ chính là quốc gia kịch bản đoàn diễn viên tốt nghiệp ở bên trong h í diễn viên chính qua mấy bộ phim nhưng là danh khí không vang không có t ó é lên cái gì bằng nước cùng trương đàm gặp mặt về sau lập tức quyết định tiếp nhận điền c n g tảng đá phim mời đương nhiên lựa chọn chính là hai triệu trương đàm cũng phải thử sức q u á c h thủy thọ diễn kỹ tại hai đoạn ngẫu hứng nhạc đệm diễn song s o n g trương đàm khẳng định quét thủy thọ diễn kỹ có thể tại quốc gia kịch bản đoàn đặt chân quét thủy thọ diễn kỹ không lời nói quét ca hoan nên gia nhập điền của tảng đá đoàn làm phim đây là kịch bản ngươi mau chóng làm quen một chút Chúng tại truyền a c h n t hình điện u ảnh trong vòng sờ bơi lội mặc dù không có tác phẩm tiêu biểu nhưng là diễn ký lô hỏa thuần thanh thử sức về sau thuận lợi cùng đoàn làm phim ký kết sau đó trương đàm lại lần lượt thử sức nhiều vị có đặc sắc hai ba tuyến diễn viên bao quát tam bảo diễn viên lưu cường tiểu quân diễn viên nhạc kiến quốc bốn mắt diễn viên vương tùng thụ tạ nhỏ minh diễn viên bành đ ợ t còn t h ừ a lại hắc b ì diễn viên không có tìm tốt v ề phân p h ô n g đồng michael bao thế hoành thê t ử cái này ba cái vai trò trương đàm chuẩn bị tìm hồng c ô n g hoặc là nội địa danh khí lớn diễn viên tăng lên diễn viên đội hình hàm kim lượng cứ việc phiến tử có trương đàm một người bà bọc trên cơ bản có thể nói là không lo sắp xếp phiến nhưng là dù sao vẫn là muốn đối mặt phổ thông người xem có cái tốt tướng treo ở trong dạp chiếu phim áp phích cũng sán lạn một ch Còn lại một chút chức diễn, liền đem bạn vạn không ngờ tới thành viên tổ chức kéo qua đóng vai phụ là đủ. lại phối tới một đem tổ hợp k é sau đó trong xe nam vừa mở cửa vừa vẫn đem lái xe đạo ca cho cọ lấy đạo ca bị vùi dập giữa chợ rất có ý tứ hai cái diễn viên quần chúng cái này cái gì nhân vật ta vậy mà tại trong xe cho ta một cái thục nữ một chút tô h toa không phải rất ưa thích cái này diễn viên của chúng t r ư ơ n g đ à m gãi gãi đ ộ i phát không có tô h toa bị i u môi tiếp nhận t r ư ơ n g đ à m cười cười ngược lại bấm lưu an phong điện thoại thiên tiến h chính là ta thám trưởng như thế có dành gọi cho ta lưu an phong tại đầu bên kia điện thoại ngáp một cái tựa h ồ ngủ không được n g o n giấc nghĩ mời ngươi tới ta trong phim ảnh nói đùa một chút có thời gian a lưu an phong nói thám trưởng mời ta sao có thể không có thời gian có a bất quá ngươi an bài cho ta cái gì nhân vật đâu một cái địa sản tổng giám đốc tiếp đãi mấy cái ống kính sự tỉnh tiếp đại a liên chính là tiểu thư ký đúng không ngươi nếu là hiểu như vậy cũng đúng ừ m ta còn không có diễn qua kịch hiện đại đâu thời gian nào diễn đâu chờ ta thông chi ừm ân cúc điện thoại trương đàm đã nhìn thấy tô toa chính lấy xem khi ánh mắt nhìn lấy mình trương đàm không tự chủ cảm giác được trận trận â m phóng che che đậy háo khoác làm gì nhìn ta như vậy tô toa tức giận nói làm gì muốn xin cái kia lưu an phong khách đến t h ă m xuyên lại không có gì diễn kỹ chẳng phải mọc ra một trường xinh đẹp khuôn mặt sao còn chưa nhất định có ta xinh đẹp đâu đối với lưu an phong tô toa một mực có loại thật sâu ghen tuông nguyên nhân khi lại chính là lúc trước trương đàm trông thấy lưu an phong lúc hai mắt tỏa ánh sáng cho rằng tìm được tiểu long nữ sau đó trương đàm cùng lưu an phong vẫn luôn duy trì hảo bằng hữu quan hệ thỉnh thoảng sẽ thông thông điện thoại muốn nói danh khí nàng thế nhưng là tiểu long nữ ta bưng ra tới tiểu long nữ nếu bàn về diễn kỹ các ngươi hai đại tỷ không nói nhị tỷ đều tạm được nhưng muốn nói xinh đẹp đương nhiên là toa toa ngươi xinh đẹp nhất nàng bình thường trương đàm miệng cùng l o mật ta cũng chính là mượn nàng danh khí cho phim mang ít người khí tô toa biến dẫn làm vui nhưng vẫn là không có thư giãn để phòng. dù sao ta không thích lưu an phong ha ha trương đàm cười lắc đầu minh tinh m ờ i đều rất cho trương đàm mặt m ũ i nội địa nổi tiếng rất cao hài kịch diễn viên từ núi tranh đáp ứng khách mời phùng đồng một góc không thu cả thị hệ từ núi tranh năm đó vai chính sán lạn chư bắt giới ở trong nước bạo đỏ qua tại hài kịch lĩnh vực có rất lớn danh khí đài loan hàng hiệu nữ minh tinh biểu diễn ị thiên đ ổ lòng ký nhân vật nữ chính trân t ĩ n h văn đáp ứng khách mời bao thế hoành thế tử hồng kông nổi danh diễn viên cầm qua kim tự thưởng kim mã thưởng v ư ơ màn ảnh lương gia hoàng đáp ứng biểu diễn m ạ c cờ một góc lương gia hoàng sớm nhất tại những năm tám mươi liền đến qua đại lục quay phim. còn bởi vậy bị đài loan phong sắt qua bất quá bây giờ hắn tại hồng kông rất hỏa năm trước còn lấy được kim mã thưởng tốt nhất v à i n ă m phụ trương đàm rất ưa thích lương gia hoàng phim bởi vậy mới lương gia hoàng lúc đầu trương đàm cảm thấy đây là một cái phối hợp diễn phần diễn không coi là nhiều lương gia hoàng không nhất định đáp ứng không nghĩ tới lương gia hoàng rất nghệ tình trực tiếp đáp ứng đến tận đây điên c u ầ n t ả n g đã diễn viên đội hình ngoại trừ hắc bỉ đầy đủ hết một bộ giá thành nhỏ hải tịch phiến khách mời hàng hiệu minh tinh lại lóe sáng trói mắt đã đặt xong diễn viên đội hình ngày cả tháng tư đến t r ư ơ n g đàm không thể không thả tay xuống bên cạnh sự t ì n h tiến về tam liên tiệm sách tham gia ký sách sẽ trận này ký sách sẽ quy mô tương đối lớn tam liên tiệm sách hao tốn có mười mấy vạn liền vì chủ bị hiện trường nhiều bức to lớn tiếu ngạo giang hồ áp phích cơ hồ hiện đầy thao phấn hình trong sách tường ngoài mỗi một cái góc t r ư ơ n g đàm giữa chưa đạt tới hiện trường thời điểm nhưng gặp toàn bộ chức hiệu mỹ thuật quán đường phố đoạn đường cùng thôi p h ụ đường hẻm l í t nha l í t nhít tất cả đều là người nơi này nguyên bản là tương đối phồn hoa khu vực nhưng là đám người dạy đặc thành cái dạng này cơ hồ chưa từng có cho dù là đã từng chương đàm ở chỗ này cử hành ký sách sẽ cũng chưa từ đ á m t r ư ơ n g những người này tất cả đều là tới tham gia ký sách sẽ sách mê cả nước các nơi đều có còn có từ hồng kông đài loan singapore malaysia bên kia tới nguyện nhiên chi từ bốn đem t r ư ơ n g đàm đưa vào trong tiệm t r ư ơ n g đàm n g o ạ i ý muốn c h i cực hôm nay người này quá nhiều một chút ta chúng ta cũng không ngờ rằng hôm nay người tới không sai biệt lắm muốn lên bạn cái này vẫn là chúng ta tuyên bố tin tức thời gian tương đối ngắn nếu là trước thời gian một tháng tuyên bố tin tức hôm nay đoán chừng có thể tới hai vạn người nguyện nhiên chi than thở nói hẳn đối với chương đàm lực hiệu triệu nợ tới sẽ rất cao nhưng còn đánh giá thấp chỉ là một cái ký tên liền có trên vạn người chạy tới ảnh hưởng này lực so với bình thường sao ca nhạc cử hành bụi hòa nhạc còn điên cuồng hơn có dạng này ảnh hưởng lực tắt ra á châu cũng cứ như vậy một vị m à thôi ta hiện đang hối hận nguy tổng sớm biết liền không đáp ứng xử lý ký sách sẽ cái này trên vạn người để cho ta ký tên ta nắm tay ký gây mất có thể ký xong a theo cố định thời gian ký đi có thể ký mấy phần liền ký mấy phần ta nghĩ ngươi sách mê đều sẽ hiểu ngươi chỉ có dạng này như thế mang theo k h o i hoạt cùng tâm tình phiến não chương đàm hơi vứt bỏ hơi thở liền tiến vào ký sách sẽ sân nhà t a một liên lầu phấn hình trong thao sách m đại sảnh. Quy m ộ tác chương 285, gieo họ. Chương 285, gieo họ. Tiến nhập hình trung tâm hoan gia phan hâm mộ hẳn là tương đối lý trí một đám bởi vì bình thường tác gia tướng mạo đều tương đối so so qua loa tại cái này dựa vào khuôn mặt ăn cơm thời đại nhiều lắm thì hấp dẫn một chút bị văn tự tài hoa hấp dẫn phan hâm mộ thận trọng lại yên tĩnh ký sẽ hiện trường tiếng hoan hô sẽ rất ít ngoại lệ liền chính là trương đàm gia hỏa này không tính là nhiều đẹp trai luận tướng mạo chỉ là tiểu soái nhưng là thắng ở ngũ quan đoan chính mười phần nén lòng mà nhìn những năm này cao bức cách nghệ thuật thú đ ú c bản thân khí chất nổi bật đổi lại bên trên một thân hợp thể ăn mặc tuyệt đối sẽ không so đại đa số minh tinh ảm đạm lấy danh hiệu của hắn tăng thêm cái này một thân khí chất bề ngoài có thể nghĩ có thể dương ra bao nhiêu điền cùng f a n hâm mộ t h á n g trưởng đàm đại hiệp t h á n g trưởng đàm thật to đàm lớn a t h ầ n tượng rất đẹp trai các loại tiếng thét trói thai tiếng hoan hô chỉ một thoáng để nguyên bản liền ẩm ý lại sảnh kém chút lật tung trời trần nhà chương đàm mình cũng bị cố này nhiệt tình không khí cho giật n g y mình cũng may trải qua không ít đại trận chiến tương đương chấn định g ư ờ i đ ố i bị bảo an nhân viên cản ở ngoại v ì mê f a n hâm mộ phất phất tay mọi người tốt làm sao thanh â m quá nhỏ căn bản là không có cách bị đám f a n hâm mộ nghe rõ ràng thậm chí rất nhiều dựa vào sau mê căn bản liền nhìn không thấy chương đàm chỉ có thể thông qua người khác gieo họ dơ cao vừa mua tiểu thuyết cùng ký tên chúng quanh đài phóng viên máy chụp ảnh c h ấ p lóe để phán đoán chương đàm đã đến hiện trường rất nhanh tam liên cửa hàng hiện trường người chủ trì cầm lấy loa bắt đầu duy trì hiện trường trật tự đi qua dài đến chừng m ư ơ i phút đồng hồ hối loạn rốt cục để người trong đại sành an tính lại t r ư ơ n g đàm đã thuận thế ngồi ở ký tên sau đài mặt ký tên đài vị trí tương đối cao có thể bị toàn trường người trông thấy hiện tại chính là ngày mùng ngày một tháng b ố bắc kinh thời tiết còn có chút lấy ý chương đàm mặc hưu nhàn âu phục á o khoác tới trong đại sảnh lại có mấy trăm hơn ngàn người hô hấp sinh già có hai thản ra nhiệt lượng đem nhiệt độ tăng lên tới suất mồ hôi tình trạng t r ư ơ n g đàm đem âu phục á o khoác cởi xuống giao cho trợ lý bên trong mặc một bộ đơn bà cáo lông cửu ý thì n h g u y ê n rất xuất khí hết thể an tĩnh lại chương đàm tiếp nhận nhân viên công tác đưa tới mỹ độ phồn bắt đầu nói chuyện mọi người tốt thật cao hứng mọi người tới tham gia ta mới tiếu ngạo giang hồ ký sẽ mê nhóm ẩm v h ả n ứng đem t r ư ơ n g đàm mà nói đánh gãy để t r ư ơ n g đàm chỉ có thể liên tục ý bảo yên lặng ước chừng một phút đồng hồ sau mới tìm được cơ hội một lần nữa nói chuyện gần nhất một mực bề bộn nhiều việc cho nên rất ít xử lý cái này ký sẽ phi thường cảm tạ lần này tam liên cửa hàng duy trì tới tham gia trận này ký sẽ trước đó rất nhiều bạn quan tâm chủ đề quan tâm nhất là tiếu ngạo giang hồ về sau ta vẫn sẽ hay không tiếp tục viết tiểu thuyết đối với cái vấn đề này nói thật không dễ trả lời bởi vì tự ta cũng trong lòng không chắc ta cảm giác mình đối với tiểu thuyết võ hiệp tư tưởng trên cơ bản đều theo trước đó viết tiểu thuyết kết thúc lại tiếp tục tiếp tục viết cũng đơn giản là lặp lại một chút xáo lộ ta một mực nói ta yêu cầu mới cầu biến chính là thời điểm làm một cái chân chính lớn cải biến dùng phim nói chuyện càng thêm trực tiếp ta gần nhất đang quay điên cuồng tảng đá rất nhiều người hẳn phải biết ta hy vọng mình có thể đem tinh lực tập trung ở phim phía trên tạm thời thật là dự định phong bút nghe được trương đàm chính miệng khẳng định phong bút trả lời chắc chắn trong đại sành mê nhóm lập tức sinh ra bạo động có kích động tại chỗ liền quát lên đ ư n g ai chúng ta còn muốn nhìn tiểu thuyết của ngươi trương đàm không thể không lần nữa ra hiệu mọi người im lặng mọi người chú ý nghe ta nói ta nói là tạm thời dự định phong bút cũng không có nghĩa là ta về sau liền không viết tiểu thuyết ta chỉ là tạm thời đem sự nghiệp phương hướng chuyển r ờ i đến phim bên trên đối với tiểu thuyết ta từ đầu đến c u ấ y dấu trong lòng hứng thú rất lớn có cơ hội ta vẫn là sẽ viết cái này đáp cũng không để đại đa số mê hài lòng nhưng là chí ít lưu cho mọi người một hy vọng t r ư ơ n g đàm cũng không phải là thật phong bút đ a n g thức võ hiệp cũng không phải là thật muốn cáo biệt sân khấu t r ư ơ n g đàm chỉ là tùy tiện nói nói vấn đề thời gian kế tiếp giao cho phóng viên đặt câu hỏi hắn cấp bậc này làm ký sẽ xuống động đã không đơn thuần là muốn cho p a n hâm mộ ký tên khẳng định sẽ hấp dẫn số lớn phóng viên phỏng vấn hôm nay liền đến đại khái ba bốn mươi nhà ký giả truyền thông toàn bộ ký tên chung quanh đ à i đều bị trên kệ trường thương đoàn pháo phóng viên đặt câu hỏi liền lớn mật c â y độc rất nhiều đ a n g chương phùng đại pháo pháo doanh ngươi đập hài kịch tương đối thô giáp điên cùng tảng đ á khẳng định thất bại ngươi có lời gì muốn phản bác sao Ngậy, không có chuyện gì để nói đem so sánh với đánh pháo miệng ta càng ưa thích chuyên tâm làm việc ta hiện tại không muốn để ý tới người khác nhìn ta như thế nào ta chỉ là đang quay một cái ta sáng tác ta thích cố sự còn phim tốt xấu sau này tự nhiên có người xem đến đánh giá có một loại chuyên môn nói là x é thấy tác phẩm của ngươi Bị quá nhiều người nghiên chương ứ u biểu cũng n b ì luận, lực dần dần hình thành một môn n học. một đàm Đối của áp g đàm bật cười liên quan tới ta tạm thời phong bút nguyên nhân ta vừa rồi cũng đã nói về phần đàm học ta sẽ không giúp cho thừa nhận ta không có vĩ đại như vậy ta thật cao hứng rất hoan nghênh càng ngày càng nhiều người nghiên cứu cũng cho đánh giá bình luận cảm nhận nhưng là không cần thiết nâng lên thành một môn học vấn giống như tại leo lên hường học ta so tào tuyết cần kém xa đây là chương đàm trong lòng nói đời trước hoàn toàn chính xác có cái gọi là kim học nhưng là kim dung chính mình cũng phủ định cho rằng không tới độ cao này t r ư ơ n g đàm cũng cảm thấy hắn tham khảo tứ đại danh bộ kim dung võ hiệp cùng tiểu lý phi đao nội dung lại phong phú cố sự viết cho dù tốt cũng là không có cách nào trở thành học vấn đang học sự sưng hô này bức cách rất cao nhưng t r ư ơ n g đàm trong lòng có cân đòn bức cách chính là theo đuổi của hắn nhất định phải xây dựng ở thực lực trên cơ sở mà không phải lâng lâng tiếp nhận người khác thổi phồng huống hồ khiêm tốn cũng là người trung quốc truyền thống mỹ đức nói không chừng hắn càng là khiêm tốn người khác càng là cảm thấy hắn thật sự có tài học phóng đại bức cách ta vừa rồi lật xem một lượt t i ế u ngạo giang hồ tự người tự a hồ đang bản này bên trong viết một chút cùng người khác vật khác biệt một vị nữ phóng viên hỏi cái tương đối bình thường vấn đề cái này hoàn toàn chính là t r ư ơ n g đàm ưa thích đắp vấn đề tựa như ta muốn tại t i ế u ngạo giang hồ bên trong suy tư một chút cùng thường ngày võ hiệp khác biệt nội dung bởi vì võ hiệp làm không phải chủ lưu văn học thông tục tiểu thuyết một mực là lấy cảm giác làm quan trọng yêu cầu tất cả tình tiết đều là vây quanh có thể kéo theo độc giả cảm xúc mà thôi đậu dưng một chút chương đàm nói tiếp bản này t i ế n ngạo giang hồ cũng có loại này vì để cho độc giả thoải mái mà thúc đẩy tình tiết nhưng là càng nhiều hơn chính là đối võ hiệp hiện thực một loại suy tư đi ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương liền có phương tranh dứt bỏ nhân vật chính hẳn là có kỳ nộ đại đa số người sẽ là người trong giang hồ thân b ấ t do kỳ bên trong viết rất nhiều chính trị đấu tranh chỉ là trương đ à m không muốn mọi người hướng phương diện này liên tưởng cho nên lúc nói chuyện tổng tránh cho đi nói chính trị hai chữ Quy một M. trương Ti Ti Trương Phương Sở Sở chương 286, Đông Phương Đông Vẩn Đông Sở Sở Sở người chủ trì quả quyết đánh gậy phóng viên đặt câu hỏi tuyên bố ký tên bắt đầu lúc bắt đầu ở giữa một giờ rưỡi kết thúc thời gian bốn trăm ba mươi hết hệ thời gian ba tiếng dùng cho ký tên khẳng định chính là không có cách nào thỏa mãn trong tiệm ngoài tiệm gần b ạ n người ký tên yêu cầu bất quá t r ư ơ n g đàm nghĩ đến có thể nhiều ký một bản chính là một phần vùi đầu ký tên tận lực để cho mình có thể nhanh một chút đàng chương hai chữ dùng lối viết thảo kỳ thật rất đơn giản bất quá chữ gì viết nhiều đều như thế mệt mỏi hai năm này chương đàm quen thuộc dùng máy tính g ó chữ rất ít sờ bút viết chữ cổ tay có chút không chịu nổi viết cái nử Cần nghỉ m ộ thí c ú chút. Lỏng một chút chút t một thỉnh thoảng, hắn sẽ cùng mê nhóm, làm một tác thông. một t vung vấn nhau, qua cầu lỏng Nghỉ ngơi hắn cùng nhóm, ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại cầu thông. Đáp mê nhóm, làm lại mê mê hoa h sẽ Đáp đề. kỳ dụ như có cái nữ sinh mê một mặt trời mong hỏi thám trưởng ngươi thích ăn cái gì hoa quả t r ư ơ n g đàm suy tư một chút quýt nữ sinh lập tức hoan hô lên a quá tốt rồi ta cũng thích ăn quýt t r ư ơ n g đàm có thể nói cái gì đó đành phải cười khan một tiếng thật là khéo a còn có cái nam sinh mê hỏi như vậy thám trưởng ta biết ngươi ưa thích đá banh ngươi cảm thấy trung quốc đội lúc nào có thể đoạt được cút vô địch thế giới ta nghĩ đây là một cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ trương đàm không thể phủ nhận mà nói hiện tại trung quốc bóng đá cùng đời trước trung quốc bóng đá lớn kém hay không từ 2004 n ă m cúp châu á thất bại về sau liền thành người người hô đánh chuột chạy qua đường trương đàm ngay cả đời trước trung quốc bóng đá cũng không thấy lần thứ hai xông vào gật cốp hy vọng chớ nói chi là đời này h ú n g chi còn muốn đoạt giải quán quân ngoài ra còn có cái độc giả khiến cho trương đàm im lặng đàm thật to ngươi mặc nhiều đại mã dạy a vấn đề này có hỏi thăm tất yếu a ách bốn ba giờ ký sẽ cố định thời gian là bốn trăm ba mươi kết thúc kết quả bởi vì p a n hâm mộ quá nhiều nhiệt tình không lùi một mực trì hoãn đến sáu giờ mới lấy kết thúc cứ như vậy còn có rất nhiều người không có đạt được t r ư ơ n g đàm ký tên nhưng t r ư ơ n g đàm cổ tay đều nhanh gây mất thực sự không có cách nào tiếp tục ký tên rất nhiều mê tiếc nuối mà về đây là một trận thanh thế thật lớn ký sẽ ngày thứ hai truyền thông bên trên nhao nhao báo cáo trận này ký sẽ rầm rộ nhất là t r ư ơ n g đàm đáp phóng viên đặt câu hỏi đạt được rất nhiều liên quan tới t r ư ơ n g đàm trực tiếp thông tin thỏa mãn đại chúng lòng hiếu kỳ những n à y truyền thông xưng đây là trung quốc tổ chức qua lớn nhất một trận ký sẽ chương đàm chính là a châu chính là đông phương thành công nhất tác a bởi vì trương đàm đã chuyển chức đạo diễn có chút truyền thông liền đánh ra khẩu hiệu cho rằng trương đàm chính là đồng phương sở ti vần sở tnm hắn cùng sở ti vần sở tnm chính là đông tây phương hai vị dễ bán đại sư trước kia truyền thông chính là đem trương đàm cùng viết ha di vật tờ di cờ la lâm giáp đình viết lộ tốt tezin d giờ giờ tổ kỳ n nội danh hiện tại biến thành sở ti vần sở tnm nguyên nhân là bởi vì sở ti vần sở tnm chính là nước mỹ tiểu thuyết kinh dị đại sư viết qua đại lượng kinh khủng kinh dị tiểu thuyết đồng thời đại bộ phận tiểu thuyết đều cải biên thành phim đã đem tiểu thuyết kinh dị viết tới được đình phong mà t r ư ơ n g đàm chính là trung quốc tiểu thuyết võ hiệp đại sư viết qua đại lượng tiểu thuyết võ hiệp đồng thời cũng bắt đầu nhao nhao cải biên truyền hình điện ảnh kịch đem tiểu thuyết võ hiệp viết tới được đ ỉ n h phong hai người này cũng đều từ tác r a bắt đầu hướng truyền hình điện ảnh phương hướng dương đều làm đạo diễn đương nhiên t r ư ơ n g đàm hiện tại thanh danh còn không có cách nào cùng sở t i vần sở thì ẹn bỡ so sánh đối phương thế nhưng là dự đầy toàn cầu kinh khủng đại sư hơn nữa còn sáng tác qua giải cứu binh nhì dần bộ tiểu thuyết này cải biên thành phim về sau trở thành ảnh sử lưu danh kinh điện tại nước mỹ phim trang w -e、im dơ cao người sử dụng cho điểm thứ nhất so kinh đ trương đàm muốn đạt tới sở ti v ầ n sở ti ẩn mỡ địa vị còn cần cố gắng nhiều hơn hắn còn trẻ có càng nhiều cơ hội đi càng người khác giúp xong ký sẽ trương đàm còn thừa lại một cái nhiệm vụ liền chính là tìm kiếm thích hợp diễn viên vai diễn hắc b ì hoa nghị huynh đệ bên kia đề cử diễn viên trương đàm thử sức về sau đều cảm thấy không hài lòng mắt thấy thời gian tiến vào trung tuần tháng b ố hắc b ì diễn viên còn không có tìm kiếm tốt trương đàm không nguyện ý đợi thêm nữa chuẩn bị trước khởi động máy đem hắc bỉ phần diễn phóng tới hậu kỳ quay trụ vừa đập bên cạnh tìm ngày m ư ơ i một tháng bốn g à y thứ hai chúng k h n h thị du trung k h la hắn chỗ trước hoa nghị tảng cử à huynh đệ đối phim rất xem trọng tuyên truyền rất cho lực thêm nữa trùng khánh chính phủ thành phố đối phim tại trùng khánh quay trụng đại lực duy trì cái này mới có hôm nay khởi động máy nghi thức trung khánh thị phó thị t r ư ờ n g bộ tuyên truyền phó bộ trưởng cục du lịch chính phó cục trưởng du trung khu nhớ khu trưởng chờ lãnh đạo đến hiện trường tham gia khởi động máy nghi thức hoa nghị huynh đệ vương chủ soái vương chủ tương hai vị tổng giám đốc bên trong ảnh tập đoàn tổng giám đốc hàn bốn bình cũng tham gia khởi động máy nghi thức trung quốc điện ảnh khẳng định tránh không khỏi một người bên trong ảnh kiêng h cầm hàn bốn bình bên trong ảnh mặc dù không có tham dự đầu tư nhưng hàn bốn bình sẽ ở trong phim ảnh trên danh nghĩa người chế tác tương đương với thay phim hộ giá hộ tống nguyên bản phim cục cục trưởng trương hồng sâm cũng dự định có mặt lâm thời có việc không đến thành cứ như vậy phó thị trưởng theo hắn h Bốn lúc đầu ý tứ chính là không muốn tại nhiều ký giả như vậy vây xem dưới làm bộ đi quay phim bị các phóng viên mạnh như vậy thế vây xem đoàn làm phim có thể có cái cái dám trạng thái nhưng làm phim cuối cùng là muốn đối mặt thị trường cần đại lượng tuyên truyền chỉ có thể khoan nhượng làm như vậy tú hành vi một buổi sáng liền tại dạng này ẩm ý bên trong v ư ợ t qua chờ buổi sáng quay c h ụ kết thúc dập máy các phóng viên lập tức chen trúc vây quanh t r ư ơ n g đàm trường thương đoạn pháo kém chút không có cắm đến t r ư ơ n g đàm trên mặt đàm đạo diễn có thể nói cho chúng ta một chút ngươi lần thứ nhất làm phim đạo diễn có cái gì cảm thụ sao t r ư ơ n g đàm cẩn thận tránh đi hướng trên mặt t r o hỏi mỹ thuộc phồn hỏi một đằng trả lời một n ẻ o cảm thụ của ta à liền chính là tiến độ có chút chậm các diễn viên đều còn không có v u n g r a trạng thái t r ư ơ n g đàm mới vừa rồi là cố ý như thế đáp bởi vì ngươi không thể người khác hỏi cái gì liền thành thành thật thật đáp cái gì dạng này lộ ra thật không có cá tính mặc kệ chính là đáp kích động hay là đáp không kích động đều lộ ra giống tân thủ không có lao đ i ể u tư thái chỉ có thái đ i ể u mới có thể bị hỏi đến lần đầu tiên cảm thụ cho nên t r ư ơ n g đàm tiếp tục c á c thú vị nói chúng ta thời gian chuẩn bị hơi có vẻ vội vàng nếu như có thể lại đầy đủ một chút ta nghĩ tâm tình của ta sẽ tốt hơn ta vốn là nghĩ kỳ nghỉ hè ngăn chiếu lên hiện tại chúng ta khả năng làm không được tại nghỉ hè trước kết thúc quay trụ chiếu lên ngày đến đẩy về sau trễ q một chương hai trăm tám mươi bảy diễn viên quần chúng thành danh chương hai trăm tám mươi bảy diễn viên quần chúng thành danh điên q u ù n g tảng đã đoàn làm phim chính như hỏa như đồ quay trụng đấy tự khai cơ nghi thức ồn ào về sau trương đàm liền triệt để đem đoàn làm phim phong bế tránh đi ngoại giới can thiệp phim tuyên truyền hắn không có chút nào hứng thú đi thăm dự tin tưởng lấy hoa nghị huynh đệ bản sự có thể làm tốt phim quay t r ụ n so trương đàm trong tưởng tượng muốn thuận lợi h ắ n cứ việc là lần đầu tiên đảm nhiệm phim đạo diễn nhưng trước đây cũng là luyện tập quá ngăn phiến q a y t r ụ đơn giản là đem đoàn làm phim làm lớn ra mấy lần hai năm này đến nay một mực không hề từ bỏ đối đạo diễn học tập tại mấy cái đoàn làm phim học trôi qua khống chế lên cái này chút thành tựu b ả n phim đoàn làm phim hết sức dễ dàng đoàn làm phim đại bộ phận nòng cốt đều là trương đàm đoàn nhỏ đội phía đầu tư cũng là chính hắn hắn có được quyền ủy tuyệt đối không có bất kỳ người nào đến càn tay hắn muốn làm sao đập liền làm sao đập cái này khiến trương đàm có đầy đủ t i n h lực tâm tình đến hoạt động chỉnh mình đạo diễn trạng thái hắn không phải thiên phú hình đạo diễn cũng không phải loại kia đặc biệt có cổ tay đạo diễn nhưng tục ngữ nói có tiền tùy hứng tại mình đoàn làm phim liền chính là hắn làm chủ chỉ cần truyền đạt chính mình ý tứ. đoàn làm phim liền sẽ vây quanh hắn đến vận chuyển không có nhà sản xuất này ra lớn tiếng chỉ trích nói ngươi cái này màn ảnh đ ừ n g đập quá phí tiền không có người đầu tư mủ trang bức cái này nội dung cốt t r u y ệ n rõ ràng hẳn là dạng này đập sửa lại càng không có minh tinh khi dễ hắn là người mới đạo diễn tôn u vui này ta lời kịch không hợp lý ta muốn đổi một cái t r ư ơ n g đàm chỉ cần đem trong đầu của mình nguyên bản phim chi tiết bộ phận tiến hành hơi sửa chữa lại dùng mình màn ảnh thuyết minh đi ra là đủ bất luận cái gì quay trụ bên trong vấn đề nhất là đang diễn trò bộ phận chương đàm đều có thể bằng vào ký ức làm ra tối ư phán đoán lúc này ngươi phải có lực bộc phát người của ngươi vật cảm xúc đã tích lũy đến một cái muốn bạo tạc b i ê n giới ngươi không thể quá thu liễm chuyện này tự ngươi muốn đem nó khuyết t á n đến mặt ngoài tới ngươi muốn để nó thời khắc chỗ tại sắc bộ c phát biên giới hiểu chưa đem cuốn thành ống t r ạ n g kịch bản tại lòng bàn tay gõ một mấy lần trương đàm cho quách thủy thọ làm diễn ký chỉ đạo quách thủy thọ nhanh chạy bốn người đối mặt tại trương đàm cái này mới hai mươi mốt tuổi đạo diễn mười phần điệu thấp thành khẩn được rồi đạo diễn ta thử lại một lần trương đàm lật đầu lại dùng kịch bản v ũ tay các đơn vị đều chú ý chúng ta lại đến một lần thân là đạo diễn trợ lý vương Lập trương ứ c lớn tiếng hô, tới tới tới, tiếng giữ hô, đều đàm đi về tới cái ghế của mình bên trên ở vào một tổ máy giám thị phía sau cái ghế bên cạnh có trợ lý bưng d ó t trà ngon l á trên trà đưa cho trương đàm trương đàm mở ra cái nắp uống một ngụm lại đưa trả lại cho trợ lý hướng cái ghế c o n g lên k h á nghiêng tìm cái tư thế thoải mái nhìn xem máy giám thị bên trên hình tượng chấp hành đạo diễn trần lực bắt đầu chỉ huy hiện trường đốc xúc chụp ảnh tổ Ánh đèn ghi tổ, âm tổ âm có ù n trận n g bụi h m Chấp hành đạo diễn chính hành là diễn đạo diễn tất cả dày đặc làm việc, đều có thể r o n nước g c c á gọi, ngoài, thường gọi diễn. diễn việc, ở nước bình nhất cả đặc có đạo Đạo là dày làm thứ phó h tất t đều nói é m mặt cho chấp c hành đạo diễn, bao quát hồ tỷ hòn đạo bao loại này diễn, nuôi ạ quát tỷ sống.、Có、thể n ó đạo diễn chính là đại nao chấp hành đạo diễn liền chính là tay chân thường thường hiện trường làm việc s o đạo diễn làm được còn n g ư ỡ bức đương nhiên n g ư ỡ bức nữa cũng chính là cái phối hợp diễn đạo diễn để hắn làm cái gì liền phải làm cái gì lấy điên cùng tạng đá đoàn làm phim quy mô t r ư ơ n g đàm không cần thiết đan bài cái chấp hành đạo diễn bất quá t r ư ơ n g đàm rất tôn trọng phí sức người trị người lao lực người trị tại người đạo lý hắn làm cái phí sức người lên i tốt lao lực sự tỉnh hay là để người khác đi làm tốt chờ các tổ chuẩn bị xong trần lực hô to toàn trường yên tĩnh ghi chép tại trường quay cầm ghi chép tại trường quay đập đi tới máy quay phim màn ánh trước vào tháng năm trùng khánh đã bắt đầu t r ư n g người sơn thành thời tiết liên tiếp sáng s ủ a buổi trưa nhiệt độ không khí thậm chí đều tiêu t h ă n g đến hơn ba mươi độ có thể cảm nhận được mùa hè hương vị theo chương đàm trên ghế không nhanh không chầm một tiếng ạ tị hòn quay t r ụ bắt đầu quách thủy thọ mang lanh mấy bảo an tại màn ảnh trước ra sức người biểu diễn mấy phút đồng hồ sau trưng đàm hài lòng gật đầu lần này quách thủy thọ rất tốt bạo phát ra cảm xúc hiện ra hoàn mỹ hình tượng t ố t đầu này qua mọi người nghỉ ngơi một hồi sau mười phút tiếp theo đầu màn ảnh t r â n lực đem la nghĩa dân mời đi theo chúng ta thảo luận một chút phía sau động tác t ố t ta đi hô láo la t r â n lực đáp ứng một tiếng la nghĩa dân chính là đoàn làm phim động tác chỉ đạo điên cuồng tảng đá bên trong có không ít độ khó cao động tác một chút truy đuổi đánh nhau kỹ thuật lái xe phần diễn đều cần động tác chỉ đạo trợ giút nội địa thương nghiệp phim cất bức tương đối chế mặc dù người luyện võ không ít nhưng sẽ truyền hình điện ảnh đánh võ biểu diễn còn phải từ hồng kông bên kia tìm la nghĩa dân liền chính là từ hồng kông m g ờ i tới mang theo hắn long hổ kỹ thuật lái xe đội đến đây nhậm chức động tác chỉ đạo hắn chính là hồng kông một đời đặc kỹ đại sư la lễ hiện đại n h i tử kế thừa phụ thân động tác thiên phú cùng kỹ thuật lái xe đủ để đảm nhiệm đoàn làm phim cũng không tính nhiều động tác quá mức thiết kế la nghĩa dân tới rất nhanh đạo diễn lao la ngày mai liền đập truy đổi hí ngươi a n bài thế nào mấy ngày nay ta vòng quanh la hắn chùa cẩn thận thiết kế một cái trước mắt có một bộ tương đối thành thục ý nghĩ trương đàm gật đầu tu tại đoàn làm phim quay t r ụ đại khái nửa tháng sau hắc bỉ nhân tuyển tìm được chính là một cái gọi giao thành người trẻ tuổi nghiên kỷ mặc dù không lớn nhưng dáng dấp một mặt bắt gấp có mấy phần hoàn g bổ hương vị trương đàm thử một chút giao thành diễn kỹ có chút non nớt nhưng hơi dậy bảo một cái có thể miễn cưỡng đạt tới yêu cầu của hắn tại chậm chạp tìm không thấy người thích hợp tình hướng giới đành phải cầm giao thành tới chống đỡ một hồi có trương đàm căn cứ ký ức đến chỉ đạo hẳn là có thể đủ đem hắc bỉ cho diễn sống đối với trương đàm tới nói giao thành chính là cái bất đắc dĩ vật thay thế nhưng đối với giao thành tới nói thật là một trận trên trời rơi xuống tới đế bánh k giao thành chính là trùng khánh người địa phương từ nhỏ đã có diễn kịch động tốt nghiệp trung học sau không có lại tiếp tục đọc sách đi trước bắc kinh khi bắc phiêu nhưng là không có vương bảo mạnh như thế mệnh ngược lại bởi vì bảy đầu hà khắc đối đãi đoạn tuyệt bắc phiêu ngộ đi qua bằng hữu giới thiệu xuôi nam hoành cửa hàng lúc này hoành cửa hàng còn chỉ là vừa mới cất bức ảnh thị thành không có tương lai như vậy vang dội danh k h í tại hoành cửa hàng giao thành mặc dù không có hôn suất đầu nhưng chạy qua n lần bộ kịch truyền hình phim quần chúng diễn viên thậm chí còn làm qua mấy lần mời riêng diễn viên bình thường cũng cùng bằng hữu cùng một chỗ giao lưu diễn kỹ hồi trước bởi vì mùa hè một hoành cửa hàng thời tiết dần dần nóng lên đoàn làm phim cũng thiếu thường xuyên không khởi công hắn liền trở lại quê quán nghỉ ngơi vừa vạn bên này có điên c u ồ n g tạng đá đoàn làm phim chiêu quần chúng diễn viên hào hứng chạy tới báo danh vốn chỉ là hy vọng có thể kiếm điểm tiền sinh hoạt ai biết hắn bởi vì tướng mạo vấn đề bị đoàn làm phim đạo diễn thấy được để hắn thử sức một cái phối hợp diễn đàng trương Thắp gia chi、vương. giao thành đương nhiên biết t r ư ơ n g đàm danh khí lớn bao nhiêu tại chỗ kém chút hạnh phúc t r o n váng âm thầm khuyên bảo mình muốn xuất ra m ư ơ i hai phần tinh thần bắt lấy cái này kỳ ngộ thử sức nội dung chính là từ nông dân công đến đội trộm cắp chuyển biến giao thành tại ngoại địa phiêu bạt nhiều năm như vậy sinh hoạt cùng nông dân công không có gì khác biệt muôn hình muôn vẻ người đều gặp thậm chí còn thấy tận mắt tiểu thâu ngay trước mặt mọi người đem một cái bên trên xe buýt nữ sĩ bao mở ra cầm đi trong bọc điện thoại bởi vậy hắn tại chỗ liền bạo phát diễn kỹ đem nông dân công cùng ăn cắp diễn rất sống động mặc dù nhìn biểu diễn của hắn đạo diễn trương đàm chỉ cấp qua loa lời bình nhưng hắn thành công lấy được hắc bì nhân vật này ta tại trong phim ảnh diễn lên nhân vật một cái phối hợp diễn d ạ như vậy kịch bản ban đêm bưng lấy vừa phát tới tay mới tinh kịch bản giao thành kích động một đêm không ngủ hay là đàm trước phim giao thành không cách nào ước chế mình không đi nguyễn muốn trở thành đại minh tinh phong quang q một chương hai trăm tám mươi tám ba trăm vạn tiêu thụ số lượng chương hai trăm tám mươi tám ba trăm vạn tiêu thụ số lượng phó thành đạt được một cái có lẽ đủ để cải biến hắn nhân sinh nhân vật đây là một cái l y cá chép hóa r ồ n g kỳ ngộ mà đem hắc b ì giao cho phó thành để ế n diễn đây chỉ là chương đàm thuận tay mà vì động tác hắn thậm chí không có nghĩ qua có thể hay không lệnh phó thành trở thành một cái khác h o à n b ộ t hắn không quan tâm trong điện ảnh nhân vật sẽ nâng đỏ ai không quan tâm ai lại bởi vậy mà danh chấn một phương đem phim hợp thành mới là chương đàm duy nhất quan tâm ý nghĩ nâng đỏ ai thật một điểm không quan tâm những n à y thương nghiệp lợi ích đối trương đàm tới nói đều là phụ vân chỉ có chế tạo phòng bán vẽ cùng danh tiếng đáng giá hắn quan tâm đây là trương đàm đối nhân sinh một loại truy cầu không có qua mấy ngày ngay tại quay trụ thiên long bắt bộ lưu an phong tới đoàn làm phim nàng ứng trương đàm mời đến đây khách mời một cái diễn viên của chúng bây giờ lưu an phong chính là kê bốn tiểu hoa đán về sau trung quốc nhất l o e sáng trói mắt l ư minh tinh bằng vào năm trước thần điêu hiệp lữ bạo đỏ á châu tiểu long nữ trở thành nàng biệt danh mà bây giờ tại thiên long bắt bộ bên trong vai diễn nhân vật nữ chính vương ngự yên lại làm cho nàng nhiều một cái mới xưng ơ hào thần tiên t ỷ t ỷ nàng còn có một cái càng lớn xưng ơ hào đàm nữ lang quỳnh giao a di có quỳnh nữ lang trương đàm tự nhiên cũng sẽ có đàm nữ lang chỉ bất quá xạ điêu anh hùng c h u y ệ n chu thái bình ỷ thiên đổ lòng ký chân tĩnh văn đều thành tên tại tiến đoàn làm phim trước đó tính đi tính lại đàm nữ lang chỉ có lưu an phong một cái hoặc là tô toa cũng coi như nửa cái nhìn thấy cảnh đẹp ý vui mỹ nữ trương đàm tâm tình không tệ thuận miệng hỏi một câu mụ, mụ ngươi không có cùng ngươi cùng đi mẹ ta tại sao muốn cùng ta cùng đi lưu an phong hỏi lại mụ mụ ngươi không phải ngươi cận vệ sao ngươi đi đâu nàng đều đi theo chỉ sợ ngươi cái này tiểu nữ hoa ăn phải cái lô vốn đừng luôn luôn gọi ta tiểu nữ hoa ta so ngươi niên kỷ phải lớn lưu an phong đối trương đàm tệ già lên mặt bất mãn hết sức rõ ràng là cái mặt mỏng tiểu hoa tử nhất định phải giả mạo người từng trải ta ở chỗ này đợi một ngày liền trở về mẹ ta cũng không thể hai mươi bốn giờ một tấp cũng không rời ta đi ta cũng cần tự do cũng thế đại cô n ư ơ n g trương đàm ba mươi mấy tuổi tâm lý tuổi tràn đầy đùa tiểu cô nương ác thú vị nên thoát khỏi phụ mẫu q u ả n chế dũng cảm đi truy tầm cuộc sống của mình thanh xuân ngắn ngủi lại không truy cầu qua mấy năm liền chính là lớn tuổi thẳng nữ lưu an phong tướng mạo rất thanh nạo lãnh đạm nhưng tính cách kỳ thật rất ngây thơ ngươi đừng làm ta sợ ta năm nay mới hai mươi hai thời gian không đợi người hơi phí thời gian lập tức liền đi qua trương đàm lúc nói chuyện nghĩ đến mình đời trước liền chính là coi là còn trẻ kết quả lảo đảo ba mươi tuổi hay là chẳng làm nên trò chống gì ngay cả cái nhà đều không có lưu an phong đôi mắt đẹp chấp chớp ông cụ non trương đàm cười ha ha một tiếng cái này gọi thành quen bề ngoại không giả tâm đã giả bạn gái của ngươi toa toa đâu lưu an phong không có nhận trương đàm cậy giả lên mặt nói sang chuyện khác nàng về nhà đi trong nhà có một chút sự tình nhà lưu an phong chợt nhớ tới cái gì từ trợ lý cầm trong tay qua bọc của nàng lật ra đến hai quyển sách tiếu ngạo giang hồ sách thứ nhất cùng thứ hai sách vừa vặn hiện tại không có việc gì n g ư ơ i giúp ta ký hai cái tên chúng ta đoàn làm phim diễn á chú đỗ phương p h ư ơ n g chính là ngươi đáng tin f a n hâm mộ biết ta tới n ă m ta muốn ngươi ký tên đâu đỗ phương phương là ai trưng đàm cũng không nhận ra trong nước diễn viên nhiều lắm thiên long bắt bộ hắn tham dự tương đối ít cũng không biết cụ thể diễn viên đội hình tiếp nhận trợ lý đưa tới bút trương đàm bá b á bá ngay tại hai trong sách này ký xuống bút danh của chính mình đối với loại này thay mặt muốn ký tên cơ hồ trở thành hắn sinh hoạt một bộ phận thường xuyên sẽ có một ít người quen tới giúp bằng hữu thân thích hỏi hắn muốn ký tên không bận rộn trương đàm đều sẽ đáp ứng nhìn xem trương đàm sinh đẹp bút m á y chữ lưu an phong không chịu được t h ắ n g phục trước kia luôn cảm thấy chỉ có những cái kia đã có tuổi r i ả n g dạy mới có đầy bụng tài hoa nhìn thấy ngươi liền bị đánh vỡ loại ý nghĩ này ai t h á n trưởng ngươi nói ngươi làm sao lại như vậy có tài hoa đâu ngươi cũng không biết đỗ phương phương ở trước mặt ta nói về ngươi thời điểm đơn giản liền đem ngươi trở thành thần tiên sùng bái có khoa trương như vậy tại sao không có à nàng nói ngươi là trên cái thế giới này vĩ đại nhất tác gia nói ngươi viết tiểu thuyết so với bất luận kẻ nào viết tiểu thuyết cũng đẹp nói tài hoa của ngươi chính là trước không thấy cổ nhân sau không thấy lai、like、giả có thể viết tiểu thuyết có thể sáng tác bài h á t k húc có thể biên kịch bản có thể điện ảnh còn mình lập nghiệp nha vì cái gì ngươi lợi hại như vậy đâu lưu an phong nhìn xem chương đàm trong ánh mắt có loại kia sợ hãi than thần sắc từ trong giọng nói có biết không chỉ là đỗ phương, phương đem hắn như thế tôn sùng lưu an phong cũng là đồng dạng có những ý nghĩ này trương đàm rất hưởng thụ mỹ nữ loại ánh mắt này dùng ngón đút nhũ mày sừng ta cũng muốn bình thường một điểm nhưng đầy bụng tài hoa càng cũng ngăn không được rõ ràng là k h o á c l á c lưu an phong lại rất nghiêm túc nhẹ gật đầu đúng nha cái này có lẽ chính là thiên tài cùng người bình thường khác biệt đi ta ngày mở một tháng năm đi tiệm sách m u a tiếu ngạo giang hồ thời điểm nhìn thấy tiệm sách bên trong sắp xếp hàng giải đều là đến mua tiếu ngạo giang hồ ta chưa bao giờ thấy qua có ai bán tiểu thuyết dạng này bán ngươi cũng đi mua tiếu ngạo giang hồ đương nhiên rồi ta thế nhưng là mua ngươi nguyên bộ tiểu thuyết ta diễn tiểu lòng nữ thời điểm. Trương đạo diễn liền nói cho ta biết mua trước một bộ tiểu thuyết của ngươi quay đầu đem đọc sách xong mới có thể càng thêm lý giải mỗi một vai cho nên ta mặc dù đối võ hiệp không phải như vậy cảm thấy hứng thú nhưng ngươi mỗi một quyển tiểu thuyết ta đều lọc q u à vậy ngươi cảm thấy ta quyển sách kia viết tốt nhất ừ n ta thích nhất chính là thiên long b ắ t bộ tiếu ngạo giang hồ đâu lưu an phong vung tay ta trước mắt thứ hai sách còn chưa xem xong đâu không tiện đánh giá bất quá ngươi viết thật tốt ta luôn luôn là không thích đọc sách đều có thể thấy say sưa ngon lành đâu đỗ phương phương nói ngươi bản này tiếu n ạ o giang hồ khẳng định sẽ leo lên mới cao bởi bán bản giống vì vạn là thứ nhất sách giống như bán hơn đây i cười cười, liền Trưng thận trọng Một vặn vạn bản.、Một、quyền liền bán 300 vạn bản. đàm đ vừa là thiên long bắt bộ mỗi sách lượng tiêu thụ tổng số đi qua mấy tháng tiêu thụ vừa vặn đạt đến ba trăm vạn bản một quyển trở thành toàn bộ hai nghìn sáu năm c h ó i mắt nhất một bộ tiểu thuyết cơ hồ bị ca tụng là tiểu thuyết võ hiệp không có khả năng đạt tới tiêu thụ số lượng nhưng mà mới nửa năm k h ô n g tới tiếu ngạo giang hồ lên giá tiêu thụ về sau tháng thứ nhất số liệu thống kê liền làm được sách thứ nhất bán chạy ba trăm vạn xa hoa số lượng chờ mấy tháng tiêu thụ kỳ kết thúc mong muốn có thể bán ra ba trăm ba mươi vạn bản một quyển cái này tại thiên long b á t bộ trên cơ sở lại tăng lên một thành một bản tiểu thuyết võ hiệp có thể bán ra dạng này số lượng ngay cả trương đàm mình đều không thể không b ộ i phục n g h e được ngụy nhiên chi gọi điện thoại đến nói cho hắn biết cái số này đêm đó kém chút mất ngủ người muốn nói trung quốc nhất dễ bán thư tịch tân hoa từ điển người dạy b á n sách giáo khoa vài phút xong bạo bất luận cái gì một quyển sách nhưng là đơn thuần tiểu thuyết võ hiệp cái số này cơ hồ là không ai dám tin trương đàm một người tiểu thuyết lượng tiêu thụ cơ hồ so với quá khứ tiểu thuyết võ hiệp lượng tiêu thụ tổng cộng đều không kém bao、nhiêu. g i à n phôn bản lịch sử lượng tiêu thụ tổng cộng không có số liệu duy trì chỉ có thể nói cái đại khái nhưng ở đại lục chính bản lượng tiêu thụ trương đàm tiểu thuyết thiên chân vạn sắc đã vượt qua tới tất cả tiểu thuyết võ hiệp xuất bản số lượng tổng cộng lưu an phong không có tại trùng khánh đợi bao lâu cùng ngày quay chụp xong khách mời p h ầ n diễn ngày thứ hai liền rời đi q một chương hai trăm tám mươi chín v u n g lòng chương hai trăm tám mươi chín v u n g lòng diễn viên ngoại trừ cố định nhân vật chính cái khác khách mời hàng hiệu tới lại đi đều chỉ chờ đợi thời gian cực ngắn trương đàm tại trùng khánh ở lại từ trung tuần tháng b ố khởi động máy ngoại trừ trời mưa xuống cơ h ộ i liền không hề rời đi qua đoàn làm phim đến đầu tháng sáu cuối cùng năm mươi trời vất vả quay t r ụ nên đón cuối cùng một trận màn ảnh đây là một trận truy đổi hí hắc bị bị nhốt sau một ngày cuối cùng từ trong đường cống ngầm bỏ lên đói đầu hóc quay cuồng nhìn thấy ven đường tiệm bánh mì một trận ngây người về sau vung nhất quán phong cách n ệ n miệng thủy tinh cầm bánh mì liền chạy tiệm bánh mì lão bản cũng là ngon nhân cưới xe điện ở phía sau truy không ngừng một đoạn này phần diễn chủ yếu chia hai đầu tới quay nhét một đầu quay t r ụ viết cảnh hắc bị cùng xe điện tại hình khuyên cầu vượt bên trên một chiếc một sao chạy trương đàm đứng tại cao ốc tầng cao nhất bên cửa sổ bên cạnh hắn liền chính là phùng thiệu trang tại nắm giữ lấy camera màn ảnh bị cố định trụ nhắm ngay cầu vượn chân lực ngươi bên kia chuẩn bị xong trưa trương đàm cầm lấy bộ đàm hỏi trần lực c ngồi lên đạo cụ xe chậm rãi mở cách cầu vượt trên cầu không còn dư thừa cỗ xe hắc bị diễn viên phó thành tiệm bánh mì cửa hàng trưởng diễn viên đồng chí đều mang bộ đàm thông qua bộ đàm chuyển đến chuẩn bị sẵn sàng đáp trương đàm lúc này mới ra lệnh bắt đầu đi hai người nghe vậy lập tức một cái ở phía trước liều mạc chạy một cái cơi xe điện không nhanh không chậm theo ở phía sau phó thành chạy thời điểm chú ý đầu cùng đồng chí có gặp nhau trương đàm lại bổ sung một đoạn này h í không yêu cầu cái gì diễn kỹ chạy bộ độ cùng khoảng cách đường lệnh quá nhiều phó thành ngẫu nhiên đầu nhìn xem đồng chí là đủ nhìn chạy xong lần thứ nhất trương đàm liền trực tiếp tuyên bố qua sau đó mang theo c h ủ p anh tổ từ cao ốc rút lui tiến về cầu vượt cùng đoàn làm phim tụ hợp bắt đầu quay chụp gần c ả n h phần diễn phó thành cắn bánh mì b i phất chạy đồng c h í cơi xe điện nhàn nhã truy đoàn làm phim xe tỉ cả mang lấy camera hoặc phía trước hoặc ở phía sau hoặc tại bên cạnh tới quay mười mấy đầu rốt cục đạt được trương đàm khẳng định đoàn ế n tận đây kết liền chính là lực lượng dự bị lên đoàn kết liền chính là lực lượng lực lượng này chính là sắt lực lượng này chính là thép so với sắt còn cứng rắn so vừa còn mạnh hơn nghĩ đến đảng phát xít khai hỏa để hết thẻ không dân chủ chế độ tử vong hoàn thành thiếu ngữ ô tô lao v ù n vụ t hướng đoàn làm phim trụ sở tất cả mọi người đừng quá hưng phấn đem kết thúc công việc làm việc làm tốt nên giao tiếp đều giao tiếp hoàn toàn ban đêm khách sạn hiệp tần ăn trực một bữa sát thanh yến đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay trương đàm rất khắc chế không có tham dự vào gieo h ọ bên trong đối với người khác mà nói đoàn làm phim sát thanh một đoạn làm việc kinh lịch cũng liền tùy theo mà kết thúc nhưng đối với một tên đạo diễn tới nói sát thanh chỉ là cái ngắn ngủi dừng lại kế tiếp còn có hậu kỳ chế tắc cần hắn bận rộn nghỉ không xuống bất quá trong lòng hắn bây giờ giống như người khác hết sức kích động cái này năm mươi ngày phim quay t r ụ chính là một trận đem lý luận kết hợp thực tế thực tiễn hắn tại bắc kinh phim học viện học tập hơn hai năm đạo diễn kiến thức chuyên nghiệp tại mấy cái kịch truyền hình phim đoàn làm phim đều tham dự qua sáng tác mình cũng động thủ đập quá ngàn phiến mà bây giờ hắn đem những kinh nghiệm này nóng chảy một lò vỗ ra một bộ thật sự phim đây là đối với mình học tập của ta cùng lên cao có như thế một bộ phim luyện tập hắn mới tính là chân chính từ đạo diễn hệ học sinh trở thành một tên hợp cách phim đạo diễn chí ít tại nắm giữ đoàn làm phim phương diện này hắn giao ra một phần hợp cách bài thi Còn có liền nhìn lại trương h hay ể nắm giữ tốt hậu kỳ chế tác, hậu chế kỳ đảm biên tập, phối n tập, h cũng h bị kính không ít rượu hắn chính là đoàn làm phim người lãnh đạo tối cao bình thường bởi vì đạo diễn tân phận phổ thông viên chức ở trước mặt hắn khá là cẩn thận đêm nay thay đổi bình thường cẩn thận đều chạy tới muốn mời hắn ngắn rượu trương đ à m cũng là ai đến cũng không có cự t u y ệ t tình cảm sâu uống sâu chút tình cảm cạn dính một chút tóm lại ở đây trên mặt đều là vô cùng náo nhiệt không phân đạo diễn minh tinh diễn viên của chúng tạ công đạo diễn ta lại mời ngài một chén phó thành say khướt bưng chén rượu đứng lên dơ cao không phải đạo diễn ngài chọn chúng ta ta hiện tại còn không biết ở đâu góc không lý tưởng tạ ơn đạo diễn ngài cho ta một cái làm diễn viên cơ hội miệng ta đần không quá biết nói chuyện uống trước rồi nói nói xong một ngụm đem tràn đầy một chén rượu đế rót vào bụng bên trong lời này hắn nói đến rất chân thành thực tình chân ý cảm tạ trương đàm đối với hắn dịu rát trương đàm ngóc để hắn ngồi xuống cười nói uống chậm một chút đồ ăn đều còn chưa lên đủ đâu người lập tức liền muốn uống say mất các ngươi cảm tạ ta ta cũng cảm tạ các ngươi c ô n g hiến mình phấn khích biểu diễn nói phiên lời khách sáo trương đàm uống một ngụm rượu đế cũng không uống nhiều hắn biết đêm nay còn có đến uống đến chừa chút lực nhưng chính là như vậy hắn bưng lên cái chén cũng đã chính là chén thứ hai chờ đồ ăn bảy đẩy cái bản trương đàm hai chén hai lượng rượu đế đã thấy đá tiểu bắt đầu cấp trên, có chút men say cảm giác. tiểu kinh giác. đầu men Hán cấp có cảm say lúc ư lượng, như ợ n còn hơn nửa cân điểm lượng, lại nhiều liền muốn nằm nãy bàn. Nếu như uống từ từ, ăn nhiều g có thức c thể, từ từ, một h điểm lại sấp ăn t để bụng, ò này có thể nhiều uống một chút. Lúc thể một nhiều uống n tô toa tác dụng liền thể hiện ai dám cùng trương đàm đ ụ n g rượu nàng liền b ư n g một chén quả xoài nước tìm ai uống thân là đoàn làm phim bà chủ tô toa uống nước trái cây người khác cũng không dám c ù n g uống nước trái cây chỉ có thể uống rượu đế còn không có ý tứ uống quá nhỏ bé một tới hai đi ai đến rót trương đàm đều phải cẩn thận cân nhắc một chút mình có thể hay không bị rót vui chơi giải trí gặp hỏa hầu không sai b i lắm bầu không khí sinh động ra t r ư ơ n g đàm bưng nửa chén rượu đế đứng lên tại c ô n tác dụng dưới tinh thần so bình thường muốn phấn khởi rất nhiều ánh mắt liếc nhìn bậy năm bàn bao xương hơn bốn mươi vị đoàn làm phim thành viên khu cụ đoàn làm phim tất cả mọi người cùng đi một cái theo t r ư ơ n g đàm trao hỏi tất cả mọi người bưng chén lên đứng lên cầm rượu đế hoặc là đồ uống cái này ta là lần đầu tiên điện ảnh rất cảm t ạ mọi người chung sức hợp tác đem điên c ù n g tảng đá đánh ra tới mặc kệ phim cuối cùng chế tác sau khi hoàn thành là cái giặc gì cái này đem gần hai tháng chúng ta hợp tác vui vẻ hy vọng chúng ta lần tiếp theo còn có cơ hội hợp tác cạn ly loảng xoảng chén rượu va chạm ra rất nhiều thanh â m thanh thúy cà ly cà ly ăn uống linh đ ì n h hơ khô thẻ che hiến tất cả mọi người tận hứng mà về đã ăn xong một trận này liên hoan ngày thứ hai đoàn làm phim đám người kết xong riêng phần mình trả thù lao đường ai nấy đi tắn đi ngắn ngủi g ặ p nhau hoặc là về sau còn sẽ có cơ hội lại hợp tác có lẽ liền này nhân sinh người lạ hết thể tùy duyên t r ư ơ n g đàm cũng không xa rời k h á c vẻ u sầu dây dưa bao lâu ngày thứ hai cũng trở lại bắc kinh đến bắc kinh sau vẹn vẹn nghỉ ngơi một ngày liền bắt đầu buôn ba phim hậu kỳ chế tác đầu tiên là biên tập đây là một hạng tương đối kiên nhẫn tỉ mỉ làm việc bình thường thương nghiệp phiến đều là tìm chuyên nghiệp biên tập sư biên tập chuyên nghiệp biên tập sư sẽ dựa theo người xem khẩu vị biên tập phía tử b ấ t quá rất nhiều đạo diễn càng ưa thích mình biên tập bởi vì có thể kéo ra phù hợp mình quay chụp ý đồ nội dung bình thường đạo diễn có được chính mình quay chụp phim biên tập quyền nhưng là không có cuối cùng kéo quyền đạo diễn sẽ không nỡ kéo mình tài liệu khả năng lưu lại hơn hai giờ chiều dài cái này chiều dài hiện nhiên đối phim tới nói hơi dài đạo diễn kéo qua sản xuất phương sẽ lại kéo một lần đem thời gian cùng nội dung khống chế tốt cho dù là hollywood lớn đạo diễn được hưởng cuối cùng kéo quyền cũng không nhiều quay chung quanh biên tập quyền một mực là đạo diễn cùng nhà sản xuất chiến tranh một trong nhưng mà đối với trương đàm tới nói không có cái phiền não này hắn muốn mời người kéo có thể mình kéo cũng có thể có nguyên bản làm làm tham khảo hắn đương nhiên càng yên tâm hơn mình đến kéo khác đạo diễn lại bởi vì ý nghĩ quá nhiều không nỡ vứt bỏ bất luận cái gì màn ảnh trương đàm lại rất đơn giản hắn nguyên bản là tham khảo nguyên bản quay t r ụ màn ảnh ý nghĩ của mình kỳ thật cũng không nhiều trừ một điểm không đáng tiếc cho nên biên tập không nên quá nhanh răng rắc răng rắc giơ tay chém xuống từ n g quay trụp h i i g h đến liên miên tốn thời gian ba tháng rơi thời gian điên cuồng tặng đã chế tác hoàn thành sau đó đưa đi ra đi ô tổng cục xét duyệt đệ trình về sau t r ư ơ n g đàm mới hoàn toàn chấm tính lại hắn đã đem mình có thể làm làm việc toàn bộ làm xong còn lại liền nhìn hoa nghị huynh đệ như thế nào tuyên truyền đi trà sát d â u ria cắt đầu làm lần tinh dầu sơ pa khôi phục tiêu s á i t r ư ơ n g đàm ôm bạn gái đề nghị trong khoảng thời gian này vào xem lấy làm phim nên hưởng thụ sinh hoạt đều không có hưởng thụ một chút xíu toa toa chuẩn bị một chút chúng ta đi lữ hành một tháng đi Tốt. Toa toa rất thẳng thắn rất thích ưa Mùa lịch. hè ứng, nàng cũng rất ưa thích du lịch. Mùa hè này đáp du bước ra nàng từ diễn viên hướng nghệ thuật ra quá độ một bước chờ lấy được bằng thạc sĩ về sau ở lại trường dạy học khả năng liền tăng nhiều huống hồ tô toa còn có qua diễn nghệ kinh lịch lao sư như vậy bắc điện không sẽ cam lòng b u n g tay làm hành động phái trương đàm quyết định du lịch lập tức liền để trợ lý an bài hành trình lần trước xuất ngoại du lịch muốn đi thụy sĩ ảng vợ núi cho tuyết lần này trương đàm cùng tô toa quyết định đi canada nhìn lá phong không có mang phụ mẫu đơn thuần hưởng thụ thế giới hai người thế giới lớn như vậy du lịch đã là hưởng thụ khói hoạt cũng là tăng trưởng kiến thức phát triển tầm mắt t r ư ơ n g đàm rất ư a thích dạng này tiêu sái thả dưới làm việc t ậ n tình xuất thủy đây mới là có chất lượng nhân sinh q một chương hai trăm chín mươi trở về trường giao lưu chương hai trăm chín mươi trở về trường giao lưu chạy tới canada chơi đùa t r ư ơ n g đàm tiêu sái tự tại hắn chỗ nữ dẫn điện ảnh điên cùng tảng đá còn đang kéo dài không ngừng tuyên truyền bên trong tại phim chế tác sau khi hoàn thành hoa nghị huynh đệ bên này liền cùng lưu ảnh công ty thương nghị xong phim chiếu lên n g ă n kỳ chiếu lên thời gian ngày hai mươi tám tháng chín chiếm trước quốc khánh nga kỳ năm nay quốc khánh nga kỳ chiếu lên phim số lượng không ít nhưng là cũng không có cường đại phòng bán vé lực hiệu triệu phim không có đời thứ năm đạo diễn hà nội g n địa phim bom tấn cũng không có hollywood nhập khẩu phim bom tấn trên thực tế hiện tại quốc khánh ngăn kỳ còn không có bị mở phát ra tới hollywood bình thường đều chính là tại năm sáu tháng kỳ nghỉ hè ngăn cướp chiếu lên hà nội g n địa phim bom tấn thì tập trung ở trúc tuổi ngăn trúc tuổi ngăn chính là trung quốc phim cái thứ nhất hoàng kim ngăn kỳ từ tháng mười hai đến năm sau tháng ba đều bị mơ h ổ quy về trúc tuổi ngăn vượt ngang lễ nội ẩn tết nguyên đán tết xuân nguyên tiêu tình nhân t ế t chở nhiều cái ngày lễ nguyên bản hoa nghị huynh đệ là muốn đoạt trúc tuổi ngăn điên cuồng tạng đá mặc dù không phải phim bom tấn nhưng đội hình không tầm thường gồm cả đại lục cùng hồng kông minh tinh tăng thêm đạo diễn chính là nổi tiếng trương đ ả m lực hiệu triệu không thể so với bất luận cái gì một bộ phim bom t ấ n kém chỉ là năm nay t r ú c t u ổ i ngăn hà nội địa phiến tụ tập từng cái bối cảnh cũng không nhỏ viện tuyến sắp xếp phiến lại thế nào có lực hiệu triệu hay là sẽ bị phân lưu ra ngoài rất lớn một bộ phận có rất lớn gây kích trầm xa khả năng không bằng đặt ở t r ư a mở phát ra tới quốc khánh ngăn có quốc khánh bảy ngày hoàng kim tuần thời gian lên men phòng bán vẽ sẽ không kém nếu có thể ở quốc khánh ngăn đem danh tiếng đánh đi ra vẽ xem phim phòng thì càng ổn nói không chừng bởi vì điên cuồng tảng đá phòng bán vé thành công về sau quốc khánh ngăn cũng sẽ trở thành hoàng kim ngăn kỳ đâu lễ quốc khánh cả nước nghỉ chỉ cần phim có sức ảnh hưởng n g u y ệ n ý tiến giảm chiếu phim nhìn người xem nhất định rất nhiều cái này ngăn kỳ ta cảm thấy rất có làm đầu t r ư ơ n g đàm tiếp vào trong nước tin tức chuyển đến rất nhanh liền cho phép khẳng định trả lời chắc chắn người khác không biết hắn đương nhiên biết quốc khánh ngăn kỳ đời trước thân là dân đi làm hắn rất rõ ràng lễ quốc khánh đối phim ảnh hưởng bởi vì hắn khi đó không có gì tiền lễ quốc khánh ra ngoài du lịch không nỡ liền ưa thích tại lễ quốc khánh quy hoạch một hai trần phim tạm thời cho là cho ngày nghỉ của mình hưu nhàn h ạ n g ụ c cái thói quen này tạo thành nhiều năm phim định ngăn lễ quốc khánh tuyên truyền lập tức đánh đi ra ban bố nhiều khoản phim áp phích cùng c ầ u hiệu điên cuồng tảng đá bồi ngài điên cuồng một lần lễ quốc khánh đàng trương thủ bộ phim tác phẩm tâm huyết điên cuồng tảng đá ngày hai mươi tám tháng chín cả nước công chiếu mang n g ư ờ i tiến vào điên cuồng thời đại võ hiệp đại sư hoa lệ quay người điên cuồng h ả i kịch đàng trương k h u y ê n tình kính dân điên cuồng tảng đá lưu an phong trần tính văn tô toa đàm thức võ hiệp nữ lang tập kết lương gia hoàng từ núi tranh quách thủy thọ thực lực diễn kỹ t h u y t minh điên cuồng tại tuyên truyền đồng thời vì sớm bố cục viện tuyến sắp xếp phiến hoa nghị huynh đệ tổ chức một trận xem phim sẽ mời cả nước từng cái việt tuyến dạp chiếu phim vương đến đây bắc kinh xem thử điền q u ầ n g t ă n g đá trận này xem phim sẽ phi thường thành công hoa nghị huynh đệ tổng giám đốc vương chủ tương lúc ấy liền đem điện thoại gọi cho còn tại canada chương đàm đàm lớn đạo diễn ha h a lần này xem phim sẽ mười phần thành công đến xem phiến dạp chiếu phim la bản không có một cái nào không tại sau khi xem xong nết lên ngón tay cái bộ phim này đập đến phi thường tốt khối lượng rất cao lật đổ hài kịch p h i ế hình thức thật sao xem ra sau này sắp xếp xếp phiến sẽ rất sung t vương chủ tương rất hưng phấn nói ừng sắp xếp phiến không cần quan tâm mấy cái này lớn tiểu lắp bản đều cùng ta căn đoan đến lúc đó toàn lực ứng phó thỏa mãn điên cuồng tảng đá sắp xếp phiến nhu cầu mà lại sẽ ở dạp chiếu phim dễ thấy vị trí cho chúng ta điên cuồng tảng đá để đặt tắc thích cái niên đại này trung quốc người xem trên cơ bản đi vào dạp chiếu phim xem phim đầu tiên là nhìn dạp chiếu phim trên quốc sở tơ có cái gì phim phần lớn người xem không có từ ngoại giới hiểu rõ phim tin tức ý nghĩ đều là bắt lấy một bộ nào nhìn một bộ nào hoặc là một bộ nào phát h ỏ a nhìn một bộ nào dạp chiếu phim áp phích chính là phi thường mấu chốt một cái tuyên truyền đường tắt chương đàm cũng thật cao hứng rất tốt hiện tại vạn sự sẵn sàng chỉ chờ đông phong đến chúng ta còn muốn làm một chút tuyên truyền để đông phong tới lớn hơn một chút l ã o đệ ngươi chừng nào thì trở về chúng ta bộ môn tuyên truyền kế hoạch vì điên cùng tảng đá tại cả nước thành phố lớn an bài lưu động đường diễn được rồi ta liền không tham gia ta đối loại hoạt động này một chút hứng thú đều không có ngươi để quách thủy thọ lưu một hoa bọn hắn đi thôi nhìn xem có thể hay không mời được từ núi tranh cùng lương gia hoàng bọn hắn đều là diễn viên thói quen loại này cùng người xem ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại ta không phải rất thói quen t r ư ơ n g đàm bức cách rất cao mà nói có lẽ là trang bức trang quen thuộc hiện tại t r ư ơ n g đàm đối tất cả thương nghiệp loại tục vụ đều không có hứng thú gì càng ưa thích làm một cái yên lặng mỹ nam tử thành làm một cái chuyên chú phía sau màn sáng tác hình tài tử mà không phải tự mình hạ tràng đi vì tiền vì phòng bán vé bút ba vương chủ tương không khuyên nổi t r ư ơ n g đàm cũng liền không có lại nhiều sách h ắ n cũng biết t r ư ơ n g đàm tính cách điện ảnh chính là hứng thú cũng không vì lừa bao nhiêu tiền chân thật độ một cái tuần trăng mật chương đàm cùng tô toa mới trở về trong nước khai giảng quý tô toa muốn đọc nghiên cứu sinh chương đàm năm nay thăng lên đại học năm bốn nhưng mà xem như đạo diễn hệ học sinh cũng không cần tiếp tục về trường học đi học có thể tự do tự tại tiêu sái bởi vì cái này thời điểm chính là học sinh cung cấp tốt nghiệp tác phẩm một năm chỉ cần mang đến hợp cách tốt nghiệp tác phẩm liền có thể từ đạo diễn hệ tốt nghiệp điên cùng tảng đá liền chính là t r ư ơ n g đàm tốt nghiệp tác phẩm cho nên trên cơ bản từ giờ trở đi t r ư ơ n g đàm liền có được một cái vô câu vô thúc nhàn nhã sinh hoạt tiểu thuyết đ ư n g viết trường học không nên đi phim cũng tạm thời không có mới dự định vựa công ty kinh doanh còn có thể phản phất lập tức liền không có việc gì mà ở nước ngoài tiêu sái một tháng chương đàm cảm giác mình đều nhanh muốn nhàn ra bệnh tới cũng không thích loại này không có việc gì nằm sinh hoạt đang câu cá trong t r à n g thả câu nửa ngày về sau hắn tự cân nhắc tỉ mỉ một hồi hay là quyết định tìm một ít chuyện làm phim một năm đập một bộ hoặc là hai năm đập một bộ tương đối hợp lý không đến mức thao quá nhiều tinh lực hiện tại điên cùng tảng đá còn chưa lên chiếu không nóng nảy chủ bị tiếp theo bộ nhân sinh của ta còn dài mà nhỏ nói lời lục tiểu phụng hệ liệt ngược lại là có thể viết một viết nhưng là thật n h ấ t cả chứng liên tục viết mấy năm tiểu thuyết nhanh viết nôn h u ố n h ổ vừa nói xong phong bút nghỉ ngơi mấy năm rồi nói sau、bộ、công ty lưu ảnh công ty lưu châu phòng làm việc cái này ba khối địa phương ta cũng không có nhiều hứng thú quan tâm có vẻ như tạm thời cũng không cần ta quan tâm suy đi nghĩ lại cuối cùng có quyết định sở ba vương nói qua phú quý không về c ố hương như áo gấm dạ hành ai ngờ chi người ta thân là đạo diễn đánh ra điện báo ảnh luôn luôn muốn hưởng thụ thành quả không nhưng cái này bức liền đồ trắng bằng không liền về trường học làm giao lưu đi người khác không đều ưa thích điện báo ảnh học viện chiếu phim mình phim a nói giao lưu liền giao lưu rất nhanh hoa nghị huynh đệ cùng lưu ảnh bên này liền cung bắc điện liên hệ tốt chương đàm đem mang theo mình phim về tới trường học cùng học sinh làm giao lưu đối với chương đàm phim trường học tương đương q u a trọng hiện tại chương đàm chính là bắc điện nổi danh đồng học nói ra có thể cho trường học làm dạng dỡ tồn tại t r ư ơ n g đàm tại bắc điện đạo diễn hệ học tập h á n chỗ quay chủ phim nói đến có bắc điện một phần công lao đương nhiên muốn coi trọng mấy năm này bắc điện đạo diễn hệ xuống dốc rất nghiêm trọng liên tục n nở nhiều năm không có bồi dưỡng được đến có tài hoa đạo diễn t r ư ơ n g đàm nghiễm nhiên trở thành đạo diễn hệ một lá cờ học sinh đang học sẽ tổ chức giới trong trường học rất nhanh liền dán lên bắt mắt thông tri đảm trường sư huynh mang điên cùng tảng đá về trường học cũ giao lưu sf chín trăm một sáu ngày buổi triệu ba điểm tại đại lễ đường cử hành đồng thời điên cùng tảng đá tuyên truyền áp phích cũng g á n tiếp tại giáo học lâu trước màu l ó t đen trên quốc sở tơ một viên lục sắc phỉ thúy phỉ thúy bên trên phản chiếu lấy ba tấm mặt áp phích cũng không đẹp trai trương đàm không có tham dự qua áp phích thiết kế những này áp phích đều là hoa nghị huynh đệ mời người thiết kế cảm giác có chút xấu hà nội địa phim áp phích luôn luôn là không có gì sáng ý buổi chiều trương đàm mang theo trần lực b ọ n người cùng một chỗ về tới trường học liếc mắt liền thấy lầu dạy học trước to lớn áp phích đối với cái này trương đàm lắc đầu liên tục cái này áp phích thật xấu trần lực cẩn thận nhìn, nhìn vẫn được cá ta cảm giác còn có thể có chút ý tứ Màu chương đàm khoát khoát tay xấu liền chính là xấu đừng tìm lý do áp phích trước ngừng chân một lát tiếp theo liền bị hội học sinh mấy cái tiểu đầu mục phát hiện sau đó mau đem t r ư ơ n g đàm một đoàn người mời vào đại lễ đường dù sao đều vẫn là học sinh đang học học sinh ở giữa biểu hiện được rất tùy、ý. tất cả đều cười toe tué toét tới cùng chương đàm bọn người chào hỏi chương đàm cũng không tự cao tự đại cùng quen thuộc nhận biết xa lạ học sinh m ỉ người thăm chủ i phim ế u h trì h chính là cái nữ sinh dáng dấp rất xinh đẹp hẳn là năm thứ ba đại học sư muội trương đàm trần đọc quà nhưng cứ gọi không ra tên thật yêu các lao sư các bạn học buổi chiều tốt ta chính là người chủ trì viên tư tư hôm nay chúng ta rất vinh hạnh mời tới đại học năm bốn sư minh đảm trường trần lực cùng vương hiệu vũ vì mọi người mang đến bọn hắn mới nhất sáng tác phim điên cuồng tảng đá cùng chúng ta cùng một chỗ xem ảnh giao lưu mọi người hoan nghênh viên tư tư nhiệt tình kéo theo bầu không khí rầm rầm tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt hôm nay đại lễ đường bên trong ngồi đầy người học sinh lão sư cơ hồ có rảnh rỗi đều tới chương đàm ở chỗ này lực ảnh hưởng không thể so với một chút nổi danh đạo diễn kém định vị cũng không phải là một bộ đơn thuần đơn giản loại hình hài kịch t r ư ơ n g đàm cầm m ị t độ phồn n g ồ i trên ghế đáp người chủ trì viên tư tư vấn đề điên cùng tảng đá chính là một bộ như thế nào hài kịch phiến ta tiếp xúc hài kịch phiến rất nhiều cái này giống chúng ta nội địa phùng thị hài kịch hong kong cất đái cái dám cùng không rời đầu còn có hollywood rất nhiều hài kịch phiến ta lúc ấy cấu tứ tảng đá cảm giác phải cần đi một cái không giống bình thường lộ tuyến nếu như nói hài kịch phiến chính là vây quanh nhân vật chính một đầu chủ tuyến tại chủ tuyến bên trên thiết kế các loại gửi điện cùng bão p h ụ dừng một chút chương đàm nói tiếp như vậy tảng đá liền chính là đem đầu này chủ tuyến tuyệt h à n vời n trọn, hoặc chính u y ế t cắt t pháp, h là đóng cửa làm xe một người vung tưởng tượng một mình phân chiến sau đó không nhận câu thúc thiên mã hành không điện ảnh n g ư đủ loại vấn đề đều có chương đàm ba người khi thì nghiêm túc đáp khi thì đùa dỡn một chút có nói chêm trọc cười cũng có học thuật giao lưu không khí hiện trường một lần rất này tiếng cười không ngừng đam sư huynh ta muốn hỏi cái cùng phim không có quan hệ vấn đề một cái xinh đẹp tiểu nữ sinh cao cao n vấn đề hơi Trưng dài h nàng nói chính là ra bất quá tiểu nữ sinh ngữ rất nhanh mang theo một điểm tô bắc khẩu âm bởi vì lệnh hồ sung đối tiểu sư mọi tình yêu cay đắng ta còn khóc qua nhiều lần ta cảm động nhất chính là nghi lâm đối sự si tình của hắn trương doanh, doanh, đảm, đảm cầm ống nói lên cái này đích sắc là cái không quan hệ phim vấn đề ta nói ngắn gọn đi có thể từ mối tình đầu liền mang theo từ chi thủ cùng từ giai lão cái tiêu tất nhiên là hoàn mỹ vô khuyết nhân sinh nhiều khi mối tình đầu đều là chỗ sót cũng là khó mà quên nhưng cái này không có nghĩa là nói sau này liền không tồn tại tình yêu có thể sinh hoạt chung một chỗ trên đời này còn nhiều rất nhiều bình bình đạm đạm tình yêu quách tính cùng hoàng dung loại kê hoan hỷ hoàn i a tình yêu rất ít dương quá cùng tiểu long nữ loại kê sinh tử ngược liên cũng ít ngược lại là trương vô kỵ chân đạp bốn chiếc thuyền loại này tình yêu tương đối nhiều một điểm đương nhiên nhiều nhất kỳ thật liền chính là lệnh hồ sung cùng nhậm danh doanh tình yêu tương đối phổ biến trong hiện thực rất nhiều người cũng đã có vui vẻ ngượng ngùng mối tình đầu cuối cùng lại tiếp nối không thể cùng một chỗ cùng một người khác đi vào hôn nhân điện đường ai không có vài đoạn cuối cùng đều là thất bại yêu đương đâu t r ư ơ n g đàm đời t r ư ớ c cũng đồng dạng nói qua mấy lần vui vẻ yêu thương yêu đương lĩnh ngộ khắc sâu t a ơn đàm sư huynh cho ta giải đáp ta nhất định phải nói ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp bản này tiếu nạo g giang hồ đã qua thuần túy võ hiệp giải trí quá tuyệt vời tiểu nữ sinh được đáp án vui vẻ tán dương t r ư ơ n g đàm vài câu t r ư ơ n g đàm mỉm cười thăm hỏi không có nhiều lời hôm nay là mang theo điên quần tảng đá đến điện xoay chịu ảnh mà không phải tới chia sẻ tiểu thuyết của chính mình tâm đắc bất quá tiểu n hay là để tâm tình của hắn nâng cao một bước bởi vì bản này t i ế u ngạo giang hồ từ lên giá tiêu thụ đến nay thu hoạch được thổi phồng phi thường to lớn lúc trước sách thứ nhất tại một tháng thời gian bên trong liền bán ra ba trăm vạn bản tiêu thụ số lượng tháng chín thời điểm thứ sáu sách lên giá lúc này sách thứ nhất đã tính gộp lại tiêu thụ ba trăm năm mươi vạn bản tổng lượng tiêu thụ tối thiểu có thể bán ra hơn hai n g h n vạn bản vẹn vẹn cái này một bộ tiểu thuyết liền vì trương đàm mang đến lớn mấy ngàn vạn nhuận bút thu nhập chớ nói chi là sau đó mà đến các loại giá trên trời cải biến quyền cùng kiếm tiền so sánh tiểu thuyết lực ảnh hưởng mới là trương phân nhất bộ này tiếu ngạo giang hồ để hai câu nói xâm nhập rộng rãi độc giả lòng người một câu m u ố n luyện này công t r ư ớ c phải tự cung một câu người trong giang hồ thân bất gió kỷ còn để một đám nhân vật xâm nhập lòng người luyện thành quý hoa bảo đ i ể n đồng phương bất bại h ấ p tinh đại pháp n h ậ p ngã hành ngụy quân tử nhạc bất quẩn năm nhạc minh chủ tả lanh thiển còn có thiên hạ đệ nhất cao thủ phong thanh dương càng đừng đề cập tiểu sư mội nhạc linh san si tình nghi câu nghi lâm thánh cô nhậm danh o doanh, doanh ba vị này nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính lệnh hồ sung còn chưa kết thúc thời điểm liền đưa tới rất nhiều võ hiệp nhà, bình luận, nhà nghiên cứu, biểu các loại bình luận văn chương cảm tưởng đến đánh giá bản này Đọc c giả ũ nhất g là n a o n h là u lại mình n đọc, đọc g như tại sau chín tháng thứ sáu sách đại kết cục lên giá hoàn chỉnh đem bộ tiểu thuyết này đọc xong về sau võ hiệp nhà bình luận nhà nghiên cứu kẻ yêu thích thảo luận không ngớt rất có đây là một bản văn hóa có tên mà không phải một bản tiểu thuyết võ hiệp tư thế có ít người thảo luận bên trong tình yêu có ít người thảo luận bên trong chính trị có ít người thảo luận bên trong nhân vật tính cách chưa kết luận được tốt nhất đàm thức võ hiệp chỉ vì có một cái lệnh hồ sung đài loan võ hiệp nhà bình luận lá hồng sinh lúc này ngay tại b á o c h i chuyên mục bên trên biểu một thiên chuyên b ì n h văn chương bên trong đối tiếu ngạo giang hồ cực điểm tán dương sở trường từ giang hồ cách cục nói lên từ chính trị đấu tranh giải đọc từ nữ nhân tình yêu kết thúc công việc vô hạn biểu đạt hắn đối lệnh hồ sung nhân vật này ưa thích lệnh hồ sung viết lấy hết ta đối đại hiệp tất cả hâm mộ cùng nhậm doanh, doanh hợp tấu một khúc tiếu ngạo giang hồ phản phất chữ lấy hết nhân sinh tiêu Lá hồng sinh hồ, q một chương hai trăm chín mươi hai đang phong tạo cực chương hai trăm chín mươi hai đang phong tạo cực thật không nỡ xem hết đảng chương một lần một lần mang cho ta quá nhiều kinh hỷ cái này một phần kinh hỷ quá lớn nhân đại giảng dạy lý khải nho tại kim cổ chuyển kỳ võ hiệp bản bên trên biểu văn chương lợi bình tiếu ngạo giang hồ chương đàm chính là từ võ hiệp bản cất bước tác g a cùng võ hiệp bản một mực có quan hệ hợp tác đàm trương chén võ hiệp thưởng liền chính là phương thức hợp tác một trong một năm một lần cổ vũ người mới võ hiệp tác gia cho đến tận này đã thành công cử hành năm lần đàm trương chén thương nguyện bước phi yên lúc chưa lệnh chờ nhiều vị đại lục tân duệ võ hiệp tác gia từng thu được cái này thưởng ngoại trừ đàm trương chén còn có một cái hợp tác liền chính là cùng võ hiệp bản hợp tác tạp chí chuyên mục đàm trương quán trả đàm trương hết thể viết mười bộ tiểu thuyết mỗi một bộ đều đủ để danh thủy tiểu thuyết võ hiệp sử dẫn hải lượng người đọc tiểu thuyết của hắn thảo luận tiểu thuyết của hắn đánh giá tiểu thuyết của hắn thậm chí cả nghiên cứu ti vẹn vẹn trường thiên bình luận mỗi thời mỗi khắp đều đang sinh ra hoàn toàn là hiện tượng cấp văn hóa hiện tượng có dám ở đây đàm trương quán trả mở đây là đ à m trương đàm người dưới h é p sai mặt một vóc dáng b ả n khối lưu châu phòng làm việc rất sớm đã tạo dựng trương đàm người trang h ép điểm tan gian điểm dê giới thiệu trương đàm các loại động thái hấp dẫn không ít độc giả tiến vào chiếm giữ về sau đem độc giả bình luận quy hoạch thành lập đàm trương quán trả cái này b ả n khối chỗ có yêu mến đàm thức võ hiệp độc giả đều có thể đến đàm trương quán trả biểu bình trong đó ưu tú bình liền có thể đẩy đ ư a đến kim cổ chuyển k rất nhiều học giả nhà bình luận cũng không lên mạng bọn hắn đều là trực tiếp đem bình gửi cho tòa báo tạp chí xã giống lần này lý khải nho liền chính là trực tiếp gửi cho võ hiệp bản hắn cùng tạp chí có hợp tác mỗi tháng đều muốn giao mấy thiên võ hiệp nghiên cứu hương tính chất văn chương năm đó sơ đọc tứ đại danh bộ trấn q u a n đông ta có chút vui mừng chính là đại lục xuất hiện như thế một vị ưu tú võ hiệp tác gia vì vậy cho đảm trương chi võ hiệp giống như hàn càng chi tại đường văn học văn lên bát đại chi suy dũng đoạt ba nguyên soái quân đoàn đánh giá đã là khẳng định tiểu thuyết cũng là cổ vũ tác giả kết quả mấy năm này đàm t r ư ơ n g viết tiểu thuyết một bản tiếp một bản sách vợ đều gọi người vô an t á n g dương thật ứng ta lúc đầu đánh giá ta không là bởi vì chính mình biết người chi minh mà cao hứng mà là vì những này ưu tú tiểu thuyết võ hiệp sáng tác mà cao hứng võ hiệp lúc đầu không phải chủ lưu văn hóa đàm t r ư ơ n g lấy sức một mình đem võ hiệp cất cao đến chủ lưu văn học tiểu thuyết của hắn xưa nay không là đơn thuần vì viết sảng khoái mà viết thức ăn nhanh tổng có một ít có thể làm cho người suy nghĩ đồ vật tồn tại bộ này tiếu ngạo giang hồ càng đột xuất giang hồ cách cục cũng không lớn nhưng tranh đấu bố cục lại phi thường đầy đủ đem người tính phân tích phát huy vô cùng tinh tế nhìn có thể cảm giác được trong câu chữ suy nghĩ cùng thở dài đồng thời tiểu thuyết gồm cả thoải mái độ khiến cho hồ s u n g đối nhạc linh san cái kia phân tình thật là làm cho ta vừa yêu vừa hận nghĩ đến luyện chuyện thật sự là kỳ nữ chỉ có dạng này người mới có thể đem nàng s u n g ca đối tiểu sư m ộ i tình xem như chính là hán thâm tình chứng cứ mà không phải ăn giấm nước tượng kết cục rất tốt ẩn cư mà không hỏi thế sự hợp tâm t a ý tổng kết đến xem thiên long bắt bộ chính là trách trời thương dân phận bộ này liền chính là tiêu diêu tự tại nói như lý khải nho dạng này dài văn ca ngợi người chỗ nào cũng có trong tiểu thuyết viết rất nhiều giang hồ tranh đấu thiếu đi mấy phần lịch sử bối cảnh hương vị lại tiến thêm một bước làm cho người như si như say cái này không chỉ là kim dung nguyên tắc viết tốt còn có chương đ ả m mình tu sửa trong nguyên tắc kết cục tương đối vội vàng viết ngoái đảm nhiệm ta đi cùng nhạc bất q u ầ n chết đều quá đột một quá thiếu khuyết khí thế tiểu sư mọi nhạc linh san tình cảm chuyển hướng cũng tương đối nhạy thoát chương đ ả m một lần nữa sáng tác tiếu ngạo giang hồ mấy lần sửa chữa đem người vật ở giữa chuyển hướng trao chuất rất nhiều làm cho đọc càng thêm thoải mái phần cuối bộ phận cũng mấy lần hoàn thiện để khối lượng không có hạ xuống có một cái kinh diễn cái này một bản tiếu ngạo giang hồ càng sâu d i vãng lúc này mới làm được chinh phục độc giả cơ hồ số không xoa bình tại mọi người độ cao thổi phồng bên trong còn có một chút lệnh trương đàm thật cao hứng cái kia chính là tiểu thuyết chính trị đấu tranh cũng không bị người cùng mười năm hạo kiếp dắt lôi kéo cùng nhau nghĩ đến cũng là rất tự nhiên tình huống bởi vì trương đàm đem rất nhiều dễ dàng bị người hiểu lầm tên người địa danh đều đổi lại cũng không phải là tại mười năm hạo kiếp bối cảnh hạ sáng tác hiện tại chính là hai nghìn bảy năm trung quốc sớm biến thành một cái truy đổi vốn liếng thời đại ai còn sẽ quan tâm cái kia mười năm đã sinh cái gì không có mười năm ám chỉ giải đọc có lẽ sẽ ít một chút châm chọc chiều sâu nhưng ít ra không sẽ chọc cho bên trên phiên phức mà lại có thể khiến người ta từ đầu đến cuối giữ cửa hải chú độ bảo trì tại tiểu thuyết bản trên khuôn mặt thông qua độc giả đánh giá có thể thấy được lồn đ ố m đậu c á vỏ thuần một sắc năm ngôi sao thích nhất chính là lệnh hồ sung bản này viết chính là quyền lực cùng tình yêu người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình đàm thật to một câu nói phá hiện thực a đàng trương trong tiểu thuyết thích nhất một bản kỳ thật ta đối lệnh hồ sung không có cảm giác gì nhưng là ca ca của ta ưa thích hắn còn nói ta nhỏ không hiểu cần lịch duyệt mới có thể đọc được rõ ràng cảm thấy s u n g ca một mực không vui đậu cả vỏ nếu có lục tinh ta liền cho lục tinh ngũ tinh không đủ để biểu đạt ta đối thám trưởng kinh hỷ bên gối vớt ve đọc chi liên tục từ chỗ lớn nhìn lại thì to lớn từ chỗ nhỏ nhìn lại thì tinh tế tỉ mỉ đây là tình cảm chân thành thích nhất đại long bộ lưu chính phong khiến cho hồ sung ngươi chuyện này loại tiểu sư mội tiểu sư mội tiểu sư mội xoa hiệp chi đại giả chính là quyết tính hiệp nhỏ người chính là lệnh hồ sung nhưng mà ta vẫn là ưa thích lệnh hồ sung tảnh thiền một cao phong nhân ngã hành dư thương hải nhạc bất quần đều là rất kinh điện nhân vật chính trị ở chính giữa bọn hắn đều đã chết nhưng hiện thực thật là bọn hắn đều thắng lợi ta trước kia đọc không hiểu hồng lông ngộng nhưng là đọc x o n g tiếu ngạo giang hồ suy nghĩ tiếp một cái vậy mà hiểu rất nhiều trước kia ngây thơ đồ vật ha ha ha ha ba ba thích xem ta liền theo nhìn một bản so một bản đẹp mắt võ hiệp bên trong ra một cái đằng trường không thể không phục ca mặc dù từ đầu đến cuối khiến cho hồ sung trong mắt ta đều là một cái gian ngoan không thay đổi ngớ ngẩn b á i sư phụ hắn ban tặng có thể xưng ơ cổ hủ cũng không biết trước mấy đời đã tu luyện phúc phận có thể có được nhậm doanh, doanh như thế tiên n ữ một người như vậy vật cuối cùng nhìn thấy hai người bọn họ có thể có đẹp như vậy đầy kết cục thật sự là mình cũng cao hơn g theo võ hiệp chỉ thích đ à m g chương thỏa mãn bao nhiêu người các loại mà không đến mức quá không xuất hiện thực rốt cuộc tìm được tốt nhất nhân vật nam chính đại sư huynh chính là ta yêu nhất danh tiếng lượng tiêu thụ nhiệt độ tiếu ngạo giang hồ đều đạt đến t r ư ơ n g đàm lịch cao phong hiện tại chỉ chờ tiểu thuyết cải biên thành truyền hình điện ảnh kịch mở rộng càng sức ảnh hưởng lớn rất nhiều n i ệ m tránh bất quá trong một t r ớ c mắt đại lễ đường bên trong giao lưu tại một mảnh ồn ào bên trong bị người chủ trì viên tư tư đánh gãy tuất mọi người cùng ba vị sư h u n h hàn h u y n quá nhiều ta nghĩ đang ngồi mỗi một vị đều lấy được chỗ hết không nhỏ như vậy hiện tại để cho chúng ta hơi yên tĩnh một hồi để ba vị sư huynh nghỉ một chút để cho chúng ta cùng đi nhìn bộ này chờ mong đã lâu điên cuồng tảng đã đi giao lưu kết thúc t r ư ơ n g đàm ba người bị nhân viên công tác dẫn dắt xuống tới đến dự lưu tốt hàng phía trước trên chỗ ngồi chỗ ngồi chung quanh là trường học lãnh đạo cùng lao sư đối với trường học nhất bị mong đợi đạo diễn các lao sư luôn luôn muốn đi qua nâng cái trận ánh đèn dập tắt đại lễ đường dần dần yên tĩnh sau đó màn hình lớn t ắ p sáng ra đi ô rồng đánh dấu hoàn toàn như trước đây nương theo lấy quen thuộc giai điệu bay vút lên mà ra lại nói tiếp chăng non lưới liềm treo ở lớn trong màn hình phía dưới có cái căn phòng sáng lên đèn không nhìn kỹ thật là có chút giống chính là giờ ra m ư ợ g logo bất quá đây là lưu châu truyền hình điện ảnh văn hóa công ty hữu hạn logo chừng đ à m tự mình thiết kế hắn lên lưu châu tên lúc nhớ tới chính là lưu châu tháng bài hát này dứt khoát liền thiết kế một vầng loan nguyệt nương theo ánh đèn tạo nên một mảnh t ĩ n h mịch ban đêm hình tượng ban đêm trước khi ngủ chính là kể chuyện xưa tốt thời gian cái này logo liền chính là yên tĩnh nghe hắn kể chuyện xưa ý tứ lư ảnh logo về sau chính là hoa nghị huynh đệ logo g a đ i ệ lưu ảnh hoa nghị huynh đệ ba đoạn logo toàn bộ kết thúc trực tiếp dần hiện giá h ắ c bạch hình tượng quách thủy thọ một mặt đờ đ ẫ n xuất hiện tại trong tấm hình hắn đang tiếp thụ tiền liệt t u y ế n kiểm tra cái tiêu một chi ngoái thai xuyên thẳng đến quách thủy thọ đại lễ đường bên trong có mấy cái học sinh nhỏ giọng bật cười đại khái cũng không phải là bởi vì màn ảnh thú vị mà là liên tưởng đến ngoái thai bị cắm ở nơi nào ác thú vị mà cười cười lao tiên h đối ta quá không công bằng ta mỗi ngày ngồi đường cắp treo s a sông thế mà cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy ngươi có lẽ chính là ta quá chú ý cái thành phố này phong cảnh ai kêu ta chính là thợ quay phi đâu không thấy một thân chức nghe nó âm thanh tạ nhỏ minh ra sân cùng cái kêu đoạn kinh điển lời kịch tương đương phong cách nhanh chóng đem d ư ớ i đài học sinh hấp dẫn tiếng cười đình chỉ đều trận mắt thấy thổ p h ì viên tạ nhỏ minh như thế nào tại quan sát thành thị không t r u n g xe cắp bên trên thông đồng mỹ nữ tạ nhỏ minh tới gần mỹ nữ tương đương có nghệ thuật phạm thâm tình nói à ta gọi tạ nhỏ minh gọi ta chát lơ tốt mỗi khi ta từ góc độ này nhìn cái thành phố này thời điểm ta liền cảm giác mạnh l ợ n đến thành thị làm ẫ u thể mà chúng ta là sinh hoạt tại tròng tử cung nàng lúc này trong xe hai cái bà gái từ trong lỗ mũi lử ra hai chữ lưu manh đại lễ đường bên trong lập tức nhiều trận trận tiếng cười tiền vệ trang bức tán gái tạ nhỏ minh liên tiếp mắt trận trắng mỹ nữ còn có tuân thủ nghiêm ngặt phong kiến bác gái tạo thành mãnh liệt so sánh không cần tận lực chế tạo c ư ờ i điểm c ư ờ i điểm tự nhiên là đi ra tiếp lấy màn hình lớn hình tượng tạ nhỏ minh cũng không nghe được bác gái trào phúng y nguyên ra sức thông đồng vừa rồi ta đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm ta đột nhiên ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy ngươi trên người ngươi có một loại đồ vật thật sâu đả động ta hắn tới gần mỹ nữ cổ hút miệm mùi tôm ngươi biết đây là cái gì a mẫu tính vĩ đại mẫu tính khí t ứ c mỹ nữ quay đầu nhấc lên đầu đ e một hai h n g đoạn này tương h hai a i đương đủa đại lễ đường bên trong người xem tiếng cười trình tề tất cả học sinh không phải cười ra tiếng liền trên mặt tiêu dùng bị đoạn này tỉnh tiết chết phục trong tiếng cười màn ảnh nhắm ngay tạ nhỏ minh tay cầm trong tay một bình có cạ có lạ rơi xuống ngoài cửa sổ màn ảnh hoán đổi đến từ dưới đi lên ngưỡng mộ quay t r ụ lon co ca tử càng lúc càng lớn phản phất đập vào trên màn hình lớn một mảnh đèn kịt lập tức tại hắc cám trong tấm hình hiện ra điên quần tạng đá năm chữ to cùng é hai cái từ đơn tiếng anh phim chính thức bắt đầu q một chương hai trăm chín mươi ba không ngoài ý m u ố n chương hai trăm chín mươi ba không ngoài ý m u ố n phim mở đầu đa tuyến đồng tiến bốn mắt lái xe xe bị e m đút tiến về hàng mỹ nghệ nhà máy uy hiếp tạ s ư ở n g trường mau chóng cùng mình tập đoàn ký tên cách đó không xa đạo ca mang theo tiểu quân hắc bị đóng vai thành công ty dọn nhà chỗ cướp kết quả gặp cảnh sát giao thông xét xử đỗ xe trái quy định trong lòng có quỷ mấy người đang chuẩn bị đem cảnh sát giao thông đánh cho bất tỉnh nơi xa phanh một tiếng hấp dẫn đi cảnh sát giao thông sợ bóng sợ gió một trận nhà máy bảo an đội trưởng bao thế hoành cùng tam bảo một bên trộm mở bên trong xưởng xe tải học lái xe một bên nghe sổ số giao động thường dây số lúc này lạnh cạch một tiếng trên trời rơi xuống một cái lon co ca tử đem tiếng xe đặt nát hai người xuống xe nhìn thấy đường cắp treo xe cắp từ đỉnh đầu thổi qua lập tức chửi ấm lên ai nghĩ đến xe tải vậy mà không có phanh lại mình hướng phía trước lướt qua đi phía trước một điểm địa phương từ nhà máy đi ra bốn mắt đ một đoạn xe xe xe này xem thức màn ảnh một vòng bộ vàng này ba đầu manh mối cuối cùng toàn bộ hữu cơ liên hệ tới có thể nói vừa mở trận liền tạo nên kinh tâm động phách bầu không khí để người xem đại não không ngừng đi theo những này chặt chẽ liên hệ màn ảnh đọc anh thật tài tình cái này mở đầu coi như không tệ a nguyên lai cố sự còn có thể chơi như vậy n g h e bên thay các bạn học truyền đến tiếng cười lớn đạo diễn hệ đại nhị học sinh lưu h ú c đông trong lòng nhất thời vứt bỏ lòng khinh thường làm dựa vào thiên quân vạn mã đại quân một viên thành công chen qua cầu đ ộ c g mục đi vào bắc kinh phim học viện đạo diễn hệ l i ê n đọc lưu h ú c đông đối với mình rất có tự tin bởi vì hắn là bằng vào bản lĩnh thật sự thi được tới mà không phải thương lượng cửa sau tự tin một phương diện khác thường thường liền chính là tự phụ tự ngạo hơn một năm học tập để hắn cảm thấy mình chính là đạo diễn bên trong bất thế kỳ tài chung quanh đồng học căn bản không so được tài hoa của hắn sư huynh sư đệ hơn p â n nửa chính là thùng cơm liền chính là bị thổi phồng thần hồ kỳ thần. danh sưng đạo diễn hệ được chú ý nhất tương lai tên đạo diễn trương đàm hắn cũng không để vào mắt hôm nay tới nghe điên cùng tảng đá giao lưu hội trong lòng của hắn liền ôm phê phán thái độ tới ta thừa nhận ngươi tiểu thuyết võ hiệp viết tốt nhưng là đạo diễn vẫn là thôi đi người nào không biết ngươi nghệ thi thời điểm chính là bảo đảm đưa vào lưu h ú c đông vừa mới nhìn trên đài chậm rãi mà nói trương đàm trong lòng tràn đầy khinh bỉ lúc trước t r ư ơ n g đàm nghệ thi đạo diễn hệ phần thứ hai số trong này có lượng nước trên cơ bản cũng không lâu lắm liền có tin tức ngầm lưu chuyển tới rất nhiều học sinh cũng đều đoán được điểm này đương nhiên đoán được cũng không có tác dụng gì minh tinh, danh nhân tiến đến đọc sách liền chính là thành tích cuộc thi lại kém bắc điện cũng không có khả năng cự thu húng chi ngay lúc đó trương đàm chính là cả nước danh khí rất long tám mươi sau tác gia lãnh tụ lưu h ú c đông đối điểm này cũng không cảm thấy có gì không ổn nhưng trong nội tâm chính là có khinh bị tiểu thuyết viết tốt phim liền có thể đập đến tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi liên t ộ t cùng có thể đánh ra cái dạng gì phim mang theo dạng này tâm tình lưu h ú c đông bắt đầu xem phim phim vừa mở đầu liền chính là một đoạn sắc bén lời kịch rất có hài kịch hiệu quả đưa tới hắn hàng trước mấy nữ sinh ăn một chút cười lên lưu húc đông không cười không phải nói không buồn cười mà là cảm thấy cái này không tính là gì múa mép khua môi mà thôi phim cũng không phải dựa vào vài câu lời kịch liền có thể nâng lên thằng đến tổ này đa tuyến tề đầu tỉnh tiến màn ảnh trộm cắp vi phạm luật lệ cảnh sát giao thông lon co ca tử xe va chạm các loại nguyên tố dường như tùy ý lại phảng phất tất nhiên liên hệ với nhau xuyên kết hợp lại một cái hoàn chỉnh hiện trường phát hiện án lưu húc đông trong lòng mới hơi hồi hộp một chút nguyên bản k i n h thị tâm tư bị hung hăng gõ một cái loại này nhìn gương đầu đối chuyện xưa phương thức xử lý hắn chưa bao giờ thấy qua mỗi một đầu manh mối đều là đơn độc tiến hành nhưng là lại cùng nó manh mối phát sinh quan hệ ảnh hưởng lẫn nhau tương hỗ là nhân quả lưu húc đông năng lực phân tích hay là rất mạnh là một tên đạo diễn hệ học sinh hắn xem phim luôn luôn nữa thích phân tích nhìn tương đối mình cùng đạo diễn khác biệt phương thức xử lý đạo diễn làm sao đập ta lại sẽ làm sao đập bình thường nhìn các phim nhất là một chút n ổ i danh phim lưu húc đông không ít khinh bị đạo diễn cảm thấy mình tới quay màn ảnh xử lý sẽ càng tốt vậy mà lúc này nhìn xem điên cùng tảng đá bên trong kín kẽ xào diệu thiết kế lưu húc đông có chút đỏ mặt bởi vì hắn vậy mà hoàn toàn không biết một cái tiều đoạn còn có thể xử lý như vậy có chút ý tứ lưu h ú c đông trong lòng ngượng ngùng nghĩ đến không cùng theo người khác cùng một chỗ cười trên thực tế coi như hắn có chút tự mình hiểu lấy biết mình không có cái này linh cảm loại này đa tuyến tự sự thế nhưng là đóng bên trong kỳ danh chấn hô li út thiên tài sáng ý dùng hai cây thuốc viện thương cùng trộm cắp cướp giật tại hài kịch ả n h s ử lưu danh trải bằng hắn thiên tài cấp bậc đạo diễn con đường bây giờ thế giới này đóng bên trong kỳ không ra trưng đàm điên quần tạng đá liền chính là sáng tạo làm sao có thể không phong tao nếu ngay cả lưu hút đông dạng này vô danh tiệu tốt đều trấn kinh không được cái kia cũng không xứng khai sáng phong cách nào thu liêm tự phụ lưu Húc đông, lại xem phim lúc, chưa phát giác nghiêm túc rất nhiều. phim tiếp tục phóng ánh chung mở đầu tán gái bị dẫm tạ nhỏ minh giả mạo xảy ra tai nạn xe cộ chân gãy l ừ a gạt tiền bị hắn lao tử tạ s ư ở n g trường đổ ập xuống m u ô n đánh cầm tới tiền tạ nhỏ minh không khỏi không có một vẻ xấu hổ vẫn không quên đ ố i trong s ư ở n g nữ nhân viên lời bình mình nổi giận lao tử mất lý tri a nhưng mà ngựa có thất đ ề người có thất thủ trong nhà cầu trang bức thời điểm bị tạ s ư ở n g trưởng nhìn tấu lại là hành hung một trận mỗi một đoạn ngắn màn ảnh mỗi một cái xung đột nhỏ đều có thể lệnh đại lễ đường bên trong học sinh bán ra lên này liên tiếp tiếng cười, vừa cười một bên tập trung tinh thần xem phim màn ảnh h o á đổi Bị k i n ha ngạc nhảy một cái đạo cái c một tổ ba người, n g đổi ha ề bắt đầu ở tàu điện ngầm bên tàu trong đầu điện đi ngầm ở l ử gạt, dùng làm sao ha ắ c chuyên bì mà mà nói nói không đủ chuyên nghiệp. Vậy mà không đủ Vậy i diễn mắc lửa, diễn nửa ngày k ha ô n nhập. g có chút một thu h ha, ha ha, cười chết rồi cái này đạo ca ba người quá đùa đi như xoa như vậy diễn kỹ lại dám gạt không được trùng khánh b á t tính ha ha không đủ chuyên nghiệp b u ồ n cười quá đại lễ đường bên trong tiếng cười lớn căn bản không dừng được càng đẹp trai hơn chính là vốn mắt tìm đến quốc tế đạo tặc my cờ vậy mà vừa xuống phi cơ liền tao nộ đạo ca tổ ba người một cái che mắt một cái giỏ sách mới đến mắc cờ liền đem bao cho mất đi nhìn xem mênh mông biển người chỉ có thể phát ra một câu cảm khái ta phụt dịu a đại lễ đường bên trong lại là to lớn tiếng cười lớn chuyện này tiết thái n h ư u xoa chuyên nghiệp lừa đảo thủ pháp a cường long không ép điệu đầu xả ha ha lưu húc đông nhìn đến đây cũng cười theo vài tiếng cố sự đều là rất hiện thực tiểu đoạn nhưng kiến tạo đi qua lại là ngoài dự liệu cười điểm dày đặc nhưng lại không quá độ có thể nói đạo diễn đối với ống kính năm chắc đã đến nhất định công lực nguyên bản ta cũng cùng phùng đại pháo cảm thấy điên cùng tảng đá nhiều lắm là liền chính là phim bạn vạn vạn không nở tới các loại tiết mục ngắn vừa đi vừa về n ó n g xào không nghĩ tới vậy mà không phải cố sự tầng tầng tiến lên không chậm cũng không nhanh vậy mà có thể chế tạo ra nhiều như vậy c h ờ i điểm chân thần a nghĩ nghĩ lưu h ú c đông lại ở trong lòng bổ sung một câu lời kịch cũng là thần a bởi vì hắn vừa vặn nhìn thấy đạo ca cho hắn bạn gái gọi điện thoại bạn gái muốn hắn b ồ i tiếp mua sắm đạo ca thế là tức giận nói các người mấy cái này nữ nhân a liền chính là không rõ giai đoạn này chính là ta sự nghiệp lên cao kỳ ta sao có thể đi mở đầu phốc phốc lưu hút đông mắt thấy hàng chức nữ sinh cười phút tới cái này vẫn chưa xong trong phim ảnh theo đạo ca bạn gái tức giận đem truy đánh tới hướng chốt đất một cái khác trong màn ảnh tiểu quân nghe nửa ngày mật mã không có mở ra tủ sát bị hắc bị một cái búa đập ra phốc phốc hàng phía trước khác một người nữ sinh cũng đi theo cười phun ra ngoài đại lễ đường bên trong tiếng cười chung quanh lít nha lít nhít luôn luôn tự phụ lưu hút đông cũng không thể kiên trì nổi đi theo cười ha h a thần mã phân tích xem phim dần dần bị hắn quên sạch sành xanh hiện tại liền muốn thật tốt nhìn xem phía sau nội dung cốc truyện đến tội cùng lại phải phát sinh cái gì cười v a n nội dung đặc sắc ngay đại lễ đường bên trong trận trận tiếng cười hàng phía trước ng từ đầu đến cuối treo nụ cười thản nhiên c h â n lực cùng vương h i ể u vũ thì thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh đối với phim thu hoạch được nhiều như vậy tiếng cười hiển nhiên hai người này hưng ơ phấn tìm không thấy bên t h á n g trưởng xong rồi phim xong rồi vương h i ể u vũ nhỏ giọng tại trương đàm bên t a y nói trương đàm gật gật đầu rất bình tĩnh không ngoài ý m u ố n s á c thực không ngoài ý m u ố n không nói khai sáng đa tuyến tự sự hai cây thuốc phi n thường t r ộ n cắp cướp giật lấy được lóa mắt t h à n h tích liền chính là sơn trại bản điền quần tảng đá tại năm đó trong nước cũng là hành động trở thành hiện tượng bây giờ đi qua trương đàm một lần nữa quay t r ụ n điên quần tảng đá trở thành thủy tổ lại không bị nghi ngờ đạo văn lên án hơn nữa lúc trước ninh hạo điện ảnh thời điểm bởi vì chi phí có hạn hình tượng cũng không phải là rất hoà n mỹ dùng chính là không thành t h u ộ c số lượng phim cách thức t r ư ơ n g đàm không sợ dùng tiền đem hình tượng q u a y trụ tương đương xinh đẹp vẫn là dùng phim n ữ a tạo nên phim bom tấn cấp bậc hình tượng đồng thời giảm ít một chút sốc nổi biểu diễn phương thức thật lực để diễn viên càng thêm tự nhiên phát huy màu đen hài hước phong cách càng thêm n ồ n g đậm có thể nói trò giỏi hơn thầy đem phim phong cách dòng giá đề cao một cái cấp bậc khả năng tại sáng y phía trên chương đàm cũng không có đủ chân chính tài hoa nhưng ở kỹ thuật phía trên chương đàm hạ công phu tương đương thâm hậ đại ả ảnh m phim trong o h c h đ ề u quyết, kiện tiên quyết, tận lễ ự Sự c cao cứng cũng đã chứng minh, phim không chỉ có có cũng càng đề đã đem đẹp、hơn. Đại phần phim khối thật minh, không không khôi hài nhạt, hình xinh hơn. lượng. năng lượng tượng làm l đường bên trong từ phim mở màn thời điểm liền không có đình chỉ qua tiếng cười tiếng cười lớn từng cơn sóng liên tiếp đạo ca quát lớn h ắ c bì ta nói ngươi trong này quần áo hoa lý hồ sao muốn đi gợi cảm lộ tuyến a mới xuất đạo lúc phải khiêm tốn biết hay không h ắ c b ì giật giật ý phục của mình bảng hiệu a ban ni lộ một giây sau màn ảnh h o á đổi đạo tặc mắc cờ bởi vì ném đi trang bị đi thị trường mua quần áo bó chủ quán mặc lên người giật lại kéo ban ni lộ bảng hiệu ngươi nhìn cái này có giãn kéo đều kéo khống nát tương tự ngẫu nhiên hai kịch hiệu quả liền xuất hiện tại cái này lơ đãng trùng hợp bên trong điên cùng t à n g đá mở màn có thể nói mười phần thành công Ở hác hàm hồ h bì kêu k ô nhà g rõ bi n trong thanh trường tồn, điện đường phút trên âm, m lúc lễ cờ bác dạ dị sở tồn. Ở Bắc điện đại lễ đường đại sở ở n ánh kết thúc, chữ mạc nhất nhất hiện lên. Nhà thúc, chữ kết mạc sản xuất đàm trương lý diễm vương chủ soái giám đốc sản xuất đàm trương hàn tứ bình đạo diễn đàm trương biên k ị c h đàm trương hoa lạp lạp lạp lạp lạp lạp cổ động tiếng vô tay theo chữ m ạ c cùng nhau vang lên đại lễ đường trong tiếng cười đất dung núi chuyển đoán chừng toàn trường cũng có thể nghe đến đó tiếng cười quá dễ nhìn quá đặc sắc ai yêu ai yêu ta sắp cười não ta cười cũng mau không có khí lực ta phục sư h u n h cái này kịch vui phiến còn có thể như vậy phách đẹp mắt buồn cười mấy năm này xem qua đẹp mắt nhất một bộ quốc sản phiến nguyên lai đàm sư huynh đóng phim cũng lợi hại như vậy dưới đài học sinh không khỏi vì điện ảnh mà t h á n g phục dối rít cùng bên người đ ồ n g học cảm khái tự xem một bộ hào điện ảnh kích động cùng hưng phấn đối mặt như vậy như thủy triều nhiệt tình t r ư ơ n g đàm ba người cũng đứng lên đi theo cùng nhau vỗ tay người chủ trì viên tư tư vội vàng chạy lên đài lớn tiếng chào hỏi các bạn học các bạn học mời an tính một chút kêu nhiều lần bọn học sinh mới dần dần an tính viên tư tư nói a、wow, như vậy tiếng vô tay nhiệt liệt như vậy cực lớn tiếng cười chúng ta đã thấy rất nhiều đạo diễn tới trong trường học làm trao đổi trước giờ không có như vậy được hoan n ê n quá đàm t r ư ơ n g không hổ là chúng ta bắc kinh điện ảnh học viện nhất bị mong đợi tương lai đại đạo diễn tới để cho chúng ta lại dùng tiếng vô tay nhiệt liệt đem đàm sư minh mời lên hoa lạp lạp lạp cổ động một trận tiếng vô tay t r ư ơ n g đàm cười đi lên lại nhận lấy đưa tới m ị t r o p h o n viên tư tư đổi vội vàng cười đặt câu hỏi sư minh điện ảnh xem xong rồi phản ứng của mọi người ngươi cũng nhìn thấy vào giờ phút này tâm tình như thế nào chương đàm mặt mang nụ cười nói tâm tình rất tốt thật cao hứng điện ảnh có thể mang cho đại gia nhiều như vậy tiếng cười Ta c、so、ũ có, có viên tư c tư g nhìn o t i về phía dưới đài lao sư những lao sư này chung thì có đạo diễn hệ mấy vị giáo sư đã từng đệ tứ đại đạo diễn đối mặt viên tư tư cách nói mấy vị này lao sư cũng rất kiên định gật đầu hiển nhiên công nhận đây là một bộ phi thường ưu tú tố tốt nghiệp tác phẩm viên tư tư tiếp theo lại hỏi Ai chương a Đàm s đàm trả lời chương đàm không thích diễn trò bất quá tình cờ ở bản thân trong phim ảnh khách xuyến một cái hay là thật có ý tứ hắn lựa chọn khách xuyến nhân vật cùng tô toa khách xuyến nhân vật diễn một đôi tình nhân thúc đẩy kịch t ì n h phát triển long sáo hắn cùng tô toa ở trong phim ảnh tổng cộng xuất hiện hai lần lần đầu tiên là hắc b ì cùng đạo ca nhấc lên ống nhỏm nhìn lén la hắn tự kết quả hắc b ì thấy được cách đó không xa trong xe trong xe có một nam một nữ ở tràng tràng thiết thiếp lần thứ hai chính là nửa đ o ạ n sau đạo ca cùng bao thế hoành giao dịch bao thế hoành tới trước giao dịch địa điểm hướng lộ khẩu trên xe lại gần một cái không có chú ý cửa xe mở ra trưng đàm thò đầu ra rất phách lối nói một câu làm gì chưa thấy qua tán gai à. đóng cửa xe sau trưng đàm ôm tô toa tiếp tục mớn tô toa không mớn trưng đàm liền nói không có sao sợ cái gì sợ cái gì nha tô toa đẩy hắn ra ngươi không cảm thấy chúng ta quá nhanh sao quá nhanh trương đàm một bộ bá đạo tổng tài phạm nhìn tô toa đừng nói chuyện hôn ta bị người khác thấy không tốt thế nào người nào nhìn bên ngoài có người trương đàm dưới cơn nóng giận từ trong xe rút ra thép côn sẽ phải mở cửa t r ă n g b ư ớ c mới vừa mở cửa xe một chiếc xe gần máy phanh đông đem xe cửa cấp đánh bay đó là đạo ca mới vừa đem bao thế hoành bao cấp đi không c ẩ n thận đụng trên cửa xe phát phố đoạn này vẫn rất có thú bọn học sinh vừa kêu thắng t r ư ở n g đàm sư h u n h vừa cười to dĩ nhiên nghiêm khắc nhắc tới trương đàm diễn kỹ thật rất phù khoa một chút mất tự nhiên nhưng cái này không trở ngại đại gia cảm thấy b u ồ n c ư ờ i kỳ thực trong phim ảnh còn có một chỗ chi tiết cùng t r ư ơ n g đàm có liên quan chính là tam bảo cùng bao thế hoành kiểm tra xuống nước đạo lúc không có phát hiện dấu chân bao thế hoành cho là không hợp lý cho dù là dám cũng sẽ chứa chút mùi vị tam bảo liền nói chẳng lẽ là đạp tuyết vông ân xá điêu anh hùng chuyện trong thủy thượng phiêu công phu sao bao thế hoành mắng t ấ n nhìn một ít quỷ đánh nhau sách coi như là t r ư ơ n g đàm đối bản thân tiểu thuyết tự dễ ớ đăng nhập đầu bóc lưu hút đông trong đầu còn quanh quần cờ dạ dị sợ tồn trong nhiều chi tiết bình thường học sinh có thể chẳng qua là nhìn cá náo nhiệt sau khi xem xong cảm thấy ng hăng hái bừng bừng cùng người khác thảo luận cái nào điểm buồn cười hắn nhưng ở cảm giác được đặc sắc hơn hồi tưởng điện ảnh có thể đạt tới như vậy hiệu quả chi tiết suy tính để suy nghĩ đi lưu húc đông rất bi thôi phát hiện hắn vốn kiêu ngạo ở chương đàm bộ phim này trước mặt dám chó đều không phải là hắn có thể rất n h ư u xoa h oanh a n h phê bình cổ kim trung ngoại điện ảnh nói cái này nếu là ta tới quay nên như thế nào như thế nào vậy mà đến cờ dạ dị sợ tồn nơi này lưu húc đông cảm giác mình thật không có biện pháp tương đối hắn căn bản cũng không từng muốn quá điện ảnh ống tính có thể như vậy chơi có thể như vậy khóc có thể như vậy lẫn nghiêng hai hước hai h t r à như đầy động cảm, có t ể có n h vậy lộ o ạ i khác khí chất. Đây là m t bộ u ảnh, ảnh thường thường ra hắn rất chuyên nghiệp ở đ ầ u bóc thượng cũng liền có chút danh tiếng có người mắng hắn chắc bức nhiều người hơn cảm thấy hắn đặc chuyên nghiệp Ở đầu nhiều bóc bức, cũng có chút có thượng tiếng, trăng danh hắn hơn người người liền mắng nhất quán soi mòi hắn cảm giác mình chọn không ra được cái gì đâm chỉ có thể dùng ngôn ngữ để khen ngợi đại bốn sư minh đàm trương mang theo hắn điện ảnh trở về trường học tác trao đổi đối với vị này viết tiểu thuyết võ hiệp dự khắp thiên hạ sư minh nổi tiếng đã lâu nhưng duyên khan một mặt tình c ờ cửa trường học bắt gặp cũng không có chào hỏi đại lễ đường người rất mãn đồng học cũng là hướng về phía hắn danh tiến g tới xem chiếu bóng trước còn có một chút đặt câu hỏi h o à n tiết sư minh nói đây là một bộ phi thường đặc biệt điện ảnh trong lòng ta cũng không cho là đúng viết tiểu thuyết đàm trương ta phục đóng phim đàm trương ta không phục dù là lưỡ ta ủng dạ gì tồn. một như g luận, vạn ta hiện g h ở trong i đầu còn khác sâu nhớ điện ảnh chung mỗi một nhân vật nhân vật chính cùng vui phối rác cũng có thể làm cho ta đã gặp qua là không quyết được bởi vì đặc sắc cho dù là chỉ có một câu đài từ an ninh cũng làm cho chúng ta đám này nhìn hại đi điện ảnh bắt điện học sinh cả sảnh đường ủng hộ mỗi một ống kính thiết đ ổ i đều là một đạo cổ điểm đập vào trong đầu đây không phải là một bộ cũ ký hồng công kịch vui phiến cũng không phải phùng đại pháo dựa vào thành danh hài hước đây là một bộ toàn mới hình thức màu đen hài hước cấp những năm này lâm vào đê cốc trung quốc điện ảnh rót vào lớn lao sinh cơ ta tin tưởng chờ điện ảnh trình chiếu sau sẽ nên đón chân chính điên cuồng ở chỗ này ta lấy nhìn quyết không hối hận danh nghĩa đề cử cấp tất cả mọi người phát biểu ảnh bình lúc lưu h ú c đông không chút do dự cấp điện ảnh đánh năm viên tinh bình phân đây là hắn chân chính nội phục ảnh b ì n h phát biểu sau làm có chút danh tiếng đầu bóc ảnh bình đ ặ t người vẫn có không ít dụng hộ chú ý hắn động tĩnh rất nhanh thì có người đang phía dưới hồi phục thật sự có đẹp mắt như vậy sao rất ít nhìn thấy ngươi khen ngợi như vậy một bộ phim đâu hay là quốc sản quốc sản p h i a nha vốn cho dù là đàm chưng phách ta cũng không có lòng tin nhưng lâu chủ như vậy kén chọn người đều nói hảo ta cuối cùng tính có như vậy chút lòng tin chỉ mong ngươi không phải mời tới tay súng khen thành một đó hoa thật giả ta và lâu chủ muốn vậy ta hôm qua mới nhìn điểm anh chàng Thật giỏi v mấy ngày thời gian liền lũy kê hơn hai là điệu bình phân bình phân tám năm phân lương cực phân hóa phần lớn người chắc là trương đàm người hái mộ trực tiếp năm viên tinh bay lên còn có một bộ phận chắc là trương đàm hát tử trực tiếp một viên tinh cuộc đậu đánh giá nội dung cũng là sốc xếp có đính thám trưởng đ ả m trương điện ảnh chỗ nữ tác năm sao tất bị cũng có nhìn một cái chính là lạp phiến a a không biết tiểu thuyết bắt đầu đóng phim vòng tiền mà theo điểm ánh c h à n g cử hành ủng tới không ít chân chính xem qua điện ảnh người xem đánh phân thông qua mới nhất bình phân có thể nhìn thấy cơ hồ thanh nhất sắc đều là năm viên tinh trung quốc như bức nhất phiến không có đem người xem làm kẻ ngu quốc nội điện ảnh cũng chỉ như vậy nhi phách là được tân thật tốt chơi đ ả m trương không hổ là trung quốc như bức nhất tác a đóng phim vậy như bức rất kinh điện màu xám cho điện ảnh vê đút vê đút vê đút vô cản không có gì đáng nói ta nghĩ ngươi liền nên thực tế đi xem là tốt rồi không có để cho ta thất vọng đảng trương hào dạng nhìn xong điểm á n h chàng đã không kịp chờ đợi nếu lại một lần nhìn rất thích quay chụp phong cách quá có t r ù n g k í c h lực có rất ít biên tập giống như vậy điện ảnh ta có thể nói đảng trương đạo diễn đường sẽ không so với hắn tiểu thuyết đường làm đạo nhìn cái này phiến tử ta mới biết trung quốc điện ảnh vẫn có cứu đánh giá toàn tuyến phiêu hồng đem vừa mới bắt đầu bởi vì h ắ c tử soát một viên tinh kéo thấp bình phân từ tám năm p â n trực tiếp kéo trở lại chín một phân độ cao Cái này có bác nói là đầu thượng, trừ mấy bộ viễn này thượng, là mấy thể trừ đầu bộ cổ q u ố c sản phiến ra, một ấ nhất y này duy năm m bộ chương ó t ể v ợ t qua p h hai trăm chín mươi bốn kinh khó đọc sài giờ hoa nghị huynh đệ phát hành ngành trên dưới hết sức phân chấn lão tổng vương chủ tướng đã liên đánh hảo mấy điện thoại cấp trương đàm t hương phấn bày tỏ đối điện ảnh như thế nào như thế nào coi trọng t lưu, lưu ảnh nhân viên cũng không nhiều lý diễm tạm thời kiêm chứ tổng giám đốc tô toa cũng ở bên trong quái chức rèn luyện Còn có mấy cái c mấy từ Lư học â u Phòng làm v i nghiên n tô r n căn toa hiện ở một bên ở bắc điện học tập hí kịch biểu diễn thạc sĩ vừa ở lưu ảnh học tập điện ảnh chế tác cùng quản lý cờ dạ g ị sở tồn không chỉ có là bạn trai nàng điện ảnh cũng là nàng tham dự thứ một bộ phim đầu nhập tỉnh c m p h i từ h ư ờ loại t r này g m người ái mộ thấy thần tượng bình thường ánh mắt luôn là có thể câu người chương đàm tiện tay ở ghi ta trên cung bắt làm một cái nói sẽ làm lâm thiệt đỉnh vừa xem mọi núi nhỏ cao sử bất thắng hàn a xú mỹ tự luyến tô toa cười khinh bỉ trương đàm lãng đãng cười một tiếng nói thật ta không nghĩ tới viết võ hiệp viết ra lớn như vậy danh tiếng trở thành tác gia tri vương một khi lên lên rồi t h ư ở n g thụ được đỉnh núi phong quang rất khó xuống lần nữa đi từ tác gia đổi nghề đạo diễn ta thị tình nguyện một bộ phiến tử cũng p h c h không ra được cũng không muốn đánh ra một bộ có tổn thân phận phiến tử nhưng khi sơ chúng ta cũng thay ngơi bóp một cái mồ hôi kịch vui phiến cũng không dễ dàng phát huy đối với ta mà nói cũng không có p á c h không phải sao tô toa rất tự nhiên gật đầu điều này cũng đúng nhà chúng ta trương đàm nhất có tài hoa nàng sớm đã bị đoạn tử tay trương đàm cấp chinh phục chính là ngày mai trương đàm cầm oscar đạo diễn xuất sắc nhất đoạn chừng tô toa cũng có thể tiếp nhận kỳ thực bình thời thời điểm trương đàm cũng không có bao nhiêu tài hoa hắn cùng người bình thường phân biệt cũng không lớn nhưng thiên tài sở dĩ thiên tài chính là loe sáng điểm tương đối nhiều hai đ ờ i làm người trương đàm giống vậy cụ bị nghiền ép cái thế giới này loe sáng điểm không nói hắn kia tiện tay nắm lấy bà tử đang chỉ ôm ghi ta hát mới ca cũng đủ để cho tô toa mê say tình còn một hai thủ tình ca chưa bao giờ bị người hát quá mới ca từ trương đàm trong miệng hát ra chỉ cho nàng một người nghe loại hạnh phúc này tư vị để cho nàng cảm thấy mình đại khái là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân húng chi t r ư ơ n g đàm bản thân lại dáng dấp không tệ cá đầu tiểu soái tướng mạo thương thương rèn luyện hào vắng người còn có nhàn n h ạ t thư quyển khí dung hợp ở chung một chỗ đừng quá mê người mấu chốt nhất một chút t r ư ơ n g đàm tâm lý tuổi tác so với tuổi thật đại sẽ chiếu cấu người tại sao nhiều như vậy tiểu nữ sinh bị lao nam nhân cùng chính là bởi vì lao nam nhân hiểu a hộ nữ nhân tô toa cùng t r ư ơ n g đàm cái này một đôi rất rõ ràng tô toa thị tiểu nữ sinh chừng đàm thị lao nam nhân ai chương đàm hai mươi bảy số thời điểm hoa nghị huynh đệ muốn làm thủ á n h lễ chúng ta lưu ảnh cũng tham dự an bài ngươi có đề nghị gì hay không có tô toa mở ra trên bàn một phân văn kiện h ỏ i t h ă m ta không có ý kiến gì các ngươi nhìn làm đi những thứ này tràng diện công phu không phải ta am h i ể u vật t r ư ơ n g đàm ôm bản thân ghi ta cũng không ngẩng đầu lên nói hắn bây giờ vội vàng tìm linh cảm định cho tiểu lý phi đao sáng tác một bài chủ đề khúc trước mắt hắn có ba bộ tiểu thuyết sửa đổi phim truyền hình đã kết thúc sắp ở đài truyền hình phát hình một bộ thị lưu an phong vai chính thiên long bắt bộ sang năm đầu mùa xuân thời điểm ở chiết giang vệ thị thù bá thiên long bắt bộ chủ đề khúc chương đàm sáng tác một bài nàn bọc kinh cái này thủ chu hoa kiện ca khúc có thể nói là huỳnh nhật hoa bản t i n long thuần thục nhất nhịp điệu một bộ thị sóng âm ảnh nghiệm xuất phẩm tứ đại danh bộ hội kinh sư phim truyền hình tứ đại danh bộ hệ liệt không có cái gì kinh điện ca khúc t r ư ơ n g đàm sáng tác không đến cũng không có sáng tác tái một bộ chính là hồ nam vệ thị quay trục tiểu lý phi đ a o ngày ngu truyền thông bên này hết sức mời t r ư ơ n g đàm viết từ sáng tác một bài không biết sao t r ư ơ n g đàm không nhớ ra được tiểu lý phi đ a o chủ đề khúc là cái gì dường như cũng không có quá kinh điện cho nên không có đáp ứng một tiếng sau đó hắn siêu tràng quất đỗ k hắn ô không n kinh điện lãng lãng miệng, nhưng tổng cảm giác không phải như g giác tìm một thích một ít tựa mặc cảm được đề hợp chủ khúc, có ca khúc, khích bài phải hào. h dù vậy không có cố gia huy hoàng chiêm tài hoa muốn nguyên sang liền càng không có thể cái này không ông ghi ta nghiên cứu đ ư ờ này g n cuối cùng vẫn là t h ở thật dài một cái quyết định không lấy quay đầu để cho mã v i v i cùng ngày ngu truyền thông bên kia nói một tiếng thì nói ta tạm thời đầu nhập mới điện ảnh sáng tác không có thời gian phân tâm sáng tác ca khúc đi suy nghĩ chương đàm lại có điểm bi thảm bản thân ca hiệp đường dường như phải đi đến cuối hắn trong trí nhớ võ hiệp điện ảnh kim cúc chỉ có một bộ phim tiếu ngạo giang hồ chủ đề khúc biện cả một tiếng、thiếu. t r ư ơ n g đàm nghĩ tới muốn phách tiếu ngạo giang hồ điện ảnh bản bài hát này nói không chừng còn phải giữ lại nói cách khác phía sau mấy bộ phim truyền hình hắn khó hơn nữa xuất thủ sáng tác ca khúc ca hiệp nghe vào cũng không là cái gì mưu xoa đầu hàm ném liền ném đi t r ư ơ n g đàm như vậy an ủi mình thời gian như thoi đưa thoáng một cái đã đến chín nguyệt hai mươi bảy ngày này cờ dạ dị sợ tổn ở bắc kinh triệu khai thịnh đại thủ ánh lễ thân là điện ảnh chủ chế t r ư ơ n g đàm rất đã sớm tới giảm chiếu bóng hiện trường lôi kéo tô toa tay đi trước một ba thằng đỏ trai tải gái sắc mưu sát vô số phim n g a sau đó ở áp phích trên tường ký tên của mình vê đút vê đút vê đút h ổ cạn su con lại hấp dẫn một trận đèn loáng loáng lúc này mới tiến dạp chiếu bóng chờ đợi mở màn hoa nghị huynh đệ mạng giao thiệp rất rộng tới rất nhiều phùng tràng đại minh tinh để cho thảm đỏ ánh sao rạng rỡ cũng để cho thủ ánh lễ lê lóe lên trói mắt mà đây hết thể danh tiếng cuối cùng đều bị thủ ánh lễ đi vào quan sát hơn một trăm tên người xem bảy tám mươi tên ký giả tiếng vỗ tay c ấ p đi điện ảnh từ mở màn thứ một phút liền cười thật to không ngừng đến sau khi kết thúc hiện lên t r ư m ạ n còn có người không ngừng đang cười rất nhiều lúc người xem xem chiếu bóng song thị sẽ không cho tiếng vỗ tay dù là điện ảnh không sa Cũng không b i ế tiếp n g ư ờ nào dẫn mà đầu, đại gia vậy tập theo chương đàm lên này phát biểu một trận cảm n ôn đóng phim thị ta cho tới nay ý tưởng bởi vì sáng tác thoại ta chỉ biết viết tiểu thuyết võ hiệp nhưng đóng phim ta có thể phách bất đồng đề tài cờ dạ dị sợ tổn thị một bộ kịch vui phiến ta vô tình tự khen nhưng ta biết đây là một bộ cùng người khác bất đồng kịch vui loại hình cảm tạ mọi người tiếng vỗ tay kiên định ta làm đạo diễn lòng tin không hoàn đợi tiếp theo Điện động thoại di động dụng h q một chương hai trăm chín mươi sáu thạch phá thiên kinh hai nghìn bảy năm thạch phá thiên kinh một bộ quốc sản điện ảnh phá vỡ bình minh hy vọng làm quốc nội chứ danh nhà bình luận phim láo hoàng ứng yêu xuất tịch điện ảnh thủ ánh lễ ngày thứ hai đang ở truyền thông chuyên mục thượng phát biểu một tiên ảnh bình ta chưa từng thấy qua một bộ kịch vui điện ảnh có phức tạp như vậy ông kính vận dụng đầu mối sốc xếp trung tầng tầng đầy tới có tiểu nhân vật g i o hoạt có tinh diệu xảo tư cùng va chạm hơn đầu mối cùng nhau đảm bảo lao ra vô hạn tia lửa không phải không ủng hộ quốc sản điện ảnh mà là tổng cấp người xem mang đến thất vọng một lần lại một lần tiêu phí đại gia đối quốc sản điện ảnh lòng tin một lần lại một lần sáng tác ra không có chút nào thành ý vòng tiền lạc tiến để cho trung quốc điện ảnh hoàn toàn lâm vào trong bóng tối ta mới đầu cũng không đối đàm trương bộ phim này ôm mong lợi cờ dạ gì đây là quốc sản phiến đây là kịch vui phiến thị đây là một bộ quốc sản kịch vui phiến vậy mà nó giống như một đạo thiền điện xét qua trung quốc điện ảnh đen nhánh bầu trời để cho ta thấy được sắp đến quang minh đàng trương cái này sáng lập vô số ghi chép tác gia hắn đem võ hiệp mang theo tột cùng sau lại bắt đầu cứu vớt trung quốc điện ảnh lao hoàng ảnh bình thổi phồng quá đáng phiến tình qua sâu để cho người không thể không hoài nghi hắn có phải hay không thu điện ảnh công ty tiền cầm tiền phát tiếp mới phát như vậy buồn nôn nhưng là theo lão hoàng sau phạm thị hôn ảnh bình vòng nhà bình luận phim xem chiếu bóng s o n g sau cũng đưa cho độ cao khen ngợi có chút thậm chí so với lao hoàng còn phải buồn nôn cho là trương đàm sẽ trở thành vì trung quốc điện ảnh chùa cứ u thế ký giả truyền thông giống vậy ở sau đó trong báo cáo đem cờ giả dị sợ tồn khen thành một đ bã hoa mặc dù có chút ít xoa bình thanh âm cũng bị bao phủ ở một mảnh tán dương trong hoa nghị huynh đệ tiêu tiền làm công quan cờ cờ nhưng c à n g nhiều hơn chính là người khác tự phát tiếng tâm tuyên truyền những thứ kia nhìn x o n g thủ ánh lễ người xem tiếp nhận phỏng vấn lúc cũng hưng phấn nói tự xem một bộ hào điện ảnh một bộ siêu nhu bất kỳ vui ta đính ngơi ư cà phê a khó coi ngươi đánh ta mặt không thể chê ngày mai trình chiếu ta còn muốn đến xem một lần ta cũng thiếu chút nữa ở bên trong tiếu tắt thở toàn trình cũng không có nghỉ ngơi thật tốt một cái liền cố ở đó cười ngây n ô bất thình linh h o à n mỹ nổ tung tiếng t ă m cấp sắp lên ánh cờ dạ dị s ở tồn mở ra lương hào thế đầu quốc nội điện ảnh trình chiếu trên căn bản cũng muốn xào tắt một ba khen khen một cái điện ảnh như thế nào hảo thế nhưng loại giả dối làm ráng căn bản không có biện pháp cùng bây giờ đã hảo bình x lúc Kinh ấy ta liền nói bộ phim này trình chiếu chúng ta tử cấm thành tận lớn nhất năng lực cấp án bài đứng hàng phiến dù là không ai nhìn cũng đứng hàng bởi vì bộ phim này người xem bỏ lỡ thì thật là đáng tiếc ủng ảnh thành quản lý tiếp nhận phỏng vấn lúc ta nói chúng ta nơi này làm hai tràng điểm á n h t r à n g hiệu quả phi thường hảo phía sau lục tục tới rất nhiều người xem hỏi ta cửa lúc nào có thể thấy điện ảnh điều này làm cho chúng ta đối cờ dạ dị sợ t ổ n tiền vẽ có rất lớn mong đợi chúng ta đã kế hoạch mở không giờ tràng không giờ tràng chỉ thị thủ ánh ngày ngay trong ngày không giờ khai ánh tràng lần bình thường ảnh viện đều là ban ngày buôn bán đến buổi tối hơn mười giờ liền đóng cửa chỉ có một ít phi thường bị chú ý điện ảnh mới có thể ở một ít đại dạp chiều bóng mở không giờ tràng để cho người xem trước hạn xem xem chiều bóng bắc mỹ bên kia không giờ tràng đã làm m n g lớn tất bị hàng mục. q uyuu ố c nội không chương t đảm ngươi m này mới dần dần n mới h còn có thể ngủ ra ca ta bây giờ thật khẩn trương như sợ chúng ta điện ảnh bán không được phiếu đâu đều đã một ư ơ i một giờ tắm xong tô toa không có một chút buồn ngủ bằng không chúng ta cũng đi không giờ c h ẳ n g mua phiếu đi nhìn một chút có bao nhiêu người sẽ đến xem c h i ơ u bóng c ù n g tô toa khẩn trương khắp khắp ngược lại một canh giờ trước đại chiến ba trăm hiệp trương đàm đã mệt mọc ngủ đi toa toa trời m u ố n mưa mẹ phải lập gia đình khẩn trương cũng không có ai đây là ngươi đạo diễn thứ một bộ phim ngươi một chút cũng không lo lắng tiền vẽ sao hơi có như vậy điểm lo lắng nhưng nên làm cũng làm lo lắng vô dụng thật tốt ngủ đi không mà chúng ta đi nhìn thủ anh chàng tô toa lôi kéo trương đàm tay phải đem trương đàm từ trên giường kéo lên trương đàm nằm thi không dậy nổi Ta nhưng ở đời trước trong bộ phim này thì trải qua thị trường kiểm nghiệm ở năm đó đá vừa ra có thể nói lập tức buốt lửa toàn bộ hai nghìn chết lạc. sáu năm để cho bên trong diễn viên chính cơ hồ cũng lửa nguyên bản đá đầu tư rất nhỏ mới ba trăm linh vạn diễn viên đội hình trừ khách xuyến từ tranh còn có diễn viên chính quách đ à o hơi có chút danh tiếng còn lại tất cả đều tịch tịch vô danh tuyên truyền thời điểm còn phải mượn đầu tư người lưu đức hoa danh tiếng hàn toàn cực kỳ không chút nào bàn tương kết quả lấy được một tốt tiền v ẽ t h à n h tích tiếng t â m càng là người tiên để cho một năm tiêu người người đều ở đây nói đá sau đó đã càng trở thành quốc sản điện ảnh không tránh khỏi một bộ tác phẩm luôn sẽ có các loại phiến tử bị cầm tới cùng đá tương đối nếu như có thể có hơi lớn một chút tuyên truyền thanh tích tất nhiên sẽ tăng gấp mấy lần cho nên trương đàm không có kích động như vậy cũng chẳng phải lo lắng càng không có bao nhiều khẩn trương rất có thành bại như mây trôi vinh đục không thêm thân giống như hắn trước giờ sẽ không bởi vì viết viết n ổ i danh từ đó phiêu phiêu nhiên quên hết tất cả vậy làm người trưởng thành hắn rất rõ ràng mình là người nào hắn đứng ở người khổng lồ trên bả vai mới có bây giờ độ cao cái này người khổng lồ thị đời trước mười lăm năm chi nhớ không thể nói trong này không có công lao của hắn tái sáng tác ca khúc tái sáng tác điện ảnh tái sáng tác đều là hắn cố gắng của mình chẳng qua là tham khảo tương đối nhiều mà thôi cố nhiên vui sướng nhưng cũng thích khả như chỉ ngủ đi ngươi ngày mai không phải còn phải đi học sao không ngủ ngon rác đính hai mắt gấu mẹo nhiều khó khăn nhìn trương đàm lật cá thân tiếp tục không rác t ô toa không thuận theo không t u n g tha đi mà đi mà tối nay không đi dạp chiếu bóng ta khẳng định không có cách nào ngủ rác ngươi nếu là muốn ngủ mang theo thảm tử đi trong dạp chiếu bóng ngủ rồi không thể làm gì trương đàm luôn là lòng mềm yếu không đành lòng tự tuyệt nếu như sau này có thể giải khóa một mới tư thế ta tối nay theo ngươi đi dạp chiếu bóng t ô toa che cái chán trên mặt bay lên lau một cái ánh nắng chiều đỏ tại sao ngươi luôn là có thể đem hết t h ể sự vật cũng cùng chuyện như vậy liên hệ tới ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao nam nhân đều là dùng nửa người dưới suy tính động vật mặc dù ta không hoàn toàn đồng ý nhưng đa số thời điểm còn cũng có lý t r ư ơ n g đàm vừa nghĩ tới sau này có thể nếm thử một ít mới hoa thức vườn ngủ lập tức tiêu tán một hồi lâu tô toa mới thẹn thùng gật đầu được rồi ta đáp ứng ngươi ô hát dễ ạ t r ư ơ n g đàm hai tay nắm quyền nhanh chóng xuống giường mặc quần áo mang giày sau đó nói đi thôi vì sau này tính phúc thượng giạp chiếu bóng khảo sát đi người tên sắc lăng này tô toa ngoài miệng khinh bị chương đàm kỳ thực trong lòng cũng mơ hồ có rất lớn mong đợi chương đàm trước năn nỉ tư thế nàng cũng rất muốn đến thử nhưng là nữ sinh khách sáo để cho nàng đối những thứ này tư thế ông rất lớn mâu thuẫn bây giờ vừa đúng mượn nước đầy thuyền tay trong tay hai người đi xuống lầu rất nhanh liền lái xe đến dạp chiếu bóng thị rời nhà tương đối gần đùn dạp chiếu bóng nhà này dạp chiếu bóng mới vừa an bài sòng có không giờ tràng vừa vào dạp chiếu bóng liền thấy bán phiếu chỗ có một cái trường đội người chờ ở đây ta đi xếp hàng mua phiếu trương đàm nói nga tô toa mở ra bao từ trong túi sách lấy ra một trăm đồng tiền đưa cho trương đàm trương đàm rất có tiền Mấy nhìn trước sách kiếm sau một cái không ngắn đội ngũ trương đàm còn là rất hài lòng nửa đêm canh ba còn có những người này chỉ có thể là vì cờ dạ dị sợ tồn tới không giờ chàng cũng có nhiều người như vậy thăm trình chiếu sau còn có thể không ai nhìn sao tiền vén nên ổn thỏa đang suy nghĩ đâu chợ bán phiếu chỗ một trận xôn xao cái gì không có phiếu không phải vậy đi mua vé nhân viên bán vé lắc đầu ngại ngùng tối nay chúng ta ảnh viện liền mở ra ba cái tính phiếu cũng bán xong nhiều người như vậy đến xem sao không phải vậy đi vị thanh niên đoán trách một câu còn nói các ngươi có thể hay không tái khai một tính ngươi nhìn ta phía sau còn có nhiều người như vậy ở xếp hàng đâu vị thanh niên người phía sau dối rít phụ họa đúng vậy tái khai một tính đi chúng ta đều tới không thể để cho chúng ta điện ảnh cũng không thấy được đi trở về đi rút một chuyện tái khai một phòng khách rồi thấy nhiều người chờ như vậy chứ vê đút vê đút vê đút ổ cạn su con nhân viên bán vé cũng do dự được rồi ta gọi điện thoại hỏi một chút chúng ta quản lý điện thoại đ ã thông sau chỉ nghe nhân viên bán vé nói quản lý tối nay xem chiếu bóng người rất nhiều ba cái thính phiếu bán hoàn còn có người muốn mua phiếu có phải hay không tái khai một thính bao nhiêu người a đại khái còn có bốn năm mươi người đi còn có người đi vào tái khai hai cái thính đúng không hảo quản lý an bài tái khai hai cái thính rốt cuộc giải quyết rồi mọi người bất mãn an tâm xếp hàng lúc này tô toa chợ t đi tới k éo kéo trương đàm tay á o đi thôi chúng ta trở về đi thôi thế nào trương đàm không giải thích được tô toa không nghĩ nàng cùng trương đàm bị người nhận ra đem trương đàm lôi đi mới nói ta chính là tới xem một chút có bao nhiêu người sẽ đến nhìn không giờ chẳng ngồi trên suất thế nào bây giờ đều đã biết ba cái tính h bán x o n g phiếu còn có nhiều người như vậy đang ngợi trong lòng ta hưu sổ nhà không cần mua phiếu nhìn không nhìn vừa đúng trương đàm cũng không muốn nặng hơn phục nhìn một lần tốt lắm chúng ta tìm địa phương ăn một chút gì đi trở về q một chương hai trăm chín mươi bảy hai cá nhàm trắng người c hôm ú n g ta đi x chiếu b nay g đi. Đại h từ văn trí định, định dùng xem chiếu bóng phương thức đột phá giữa hai người tầng kia cửa sổ giấy tốt nhất có thể một lần liền toàn lũy đánh nghĩ tới đây từ văn trí không khỏi đưa tay tiến túi còn trong sờ một cái mua tới hơn một tuần lễ một hộp đủ x hy vọng có thể phái thượng dụng chàng diêu hoa cũng không biết từ văn chí trong lòng đánh cái gì chú ý nàng nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói hảo nha từ văn chí lập tức nói ân chúng ta cái này đi mua ngay điện ảnh phiếu tiến dạp chiếu bóng tới xem chiếu bóng người phi thường nhiều bán phiếu cho đứng hàng chứ trường đội từ văn chí lôi kéo diêu hoa bắt đầu nhìn trong đại sảnh gián áp phích hắn chưa có xem qua mấy lần điện ảnh cũng không có đóng chú quá gần đây có cái gì điện ảnh trình chiếu đều là đi vào nhìn áp phích rồi quyết định đi xem kia bộ phim vì toàn l u đánh chọn tình yêu phim n a trong g i ả chiếu bóng dễ thấy nhất vị trí g á n hảo mấy tờ bất đồng phong cách có màu đen để sắp phía trên một khối lục s ắ c đá quý chiếu ba gương mặt áp phích có một hàng người từ cao xuống thấp đứng đi về phía trước trên đầu viết màu đỏ điện ảnh tên áp phích còn có bốn cái ống kính bình thường áp phích cái này mấy tờ áp phích cũng không coi là nhiều xào rượu nhưng ở trong dạp chiều bóng hay là rất vượt trội đặc biệt là phía trên nhân vật có mấy cái ngôi sao vậy mà từ văn t r í chẳng qua là đảo qua một cái rất nhanh liền chỉ bên cạnh một trường không thấy được áp phích nói bà bối chúng ta đi nhìn d a nhân ước hẹp đi diêu hoa nhìn áp phích phía trên diễn viên không nhận ra người nào hết lắc đầu nói khó coi không có một ngôi sao tiếp điện ảnh đâu ý loạn tình mê thư a n ớ chắc Mặc thuyết tình yêu sửa đổi đi. Mặc dù diễn viên không phải thủ khuôn là một mặt, bộ tiểu đổi đi. diễn viên yêu n sửa dù n nguyên chứ nói không chừng tên không nghe, không nên nhìn. g gì có chứ Cái chút đâu. rất tốt một tốt ta A, v ậ y thì h k ô n g chí ó cái gì t c h hợp phiến Thư văn tử trí A. buồn bực nói hắn tìm đến cái này hai bộ tình yêu phiến lúc này lại ba cái vị thành niên từ bên cạnh hai người đi ngang qua hì hì ha ha thảo luận anh em không phải ta khoác lác thám trưởng cờ dạ gì sợ tổn tuyệt đối là quốc sản thứ nhất thần phiến nhìn bảo quản còn muốn nhìn lại có như vậy ngư bức dĩ nhiên ngư bức tia điện ảnh gỗ Ta、thì a t không đàm trương nói c h điện ảnh ta giống như nghe người khác nói qua thì viết võ hiệp cái đó đàm trương từ văn chí dĩ nhiên biết ai là trương đàm cũng biết cờ dạ dị sợ tồn bộ phim này hắn nhà trọ bạn cùng phòng Mê thư r ư ơ n g đàm mê t à n náo tản, n h gặp g ờ i liền nói văn chi đối võ hiệp luôn luôn vô cảm kịch vui điện ảnh cũng mã mã hổ hổ cộng thêm bạn cùng phòng ngày ngày nói ngày ngày nói cũng sinh ra nghịch phản trong lòng người cảm thấy hảo tà thiên không nhìn khá lắm thi a húng chi tối nay là muốn công hạ toàn lũy đánh tiết ấu nhìn kịch vui phiến có thể tạo được t h í không khí lập tức hắn dỗ dành riêu hoa nói bà bối bà bối Kịch v tiếp p h i cái m theo liền thấy tam tam lưỡng lưỡng người kết đội từ đường đi trong đi ra chắc là trên lầu ảnh tính xem chiếu bóng xong tan cuộc những thứ này xem chiếu bóng xong người tất cả đều ở hưng phấn thảo luận điện ảnh dựa vào đạo ca thời ậ t c điểm chết kia đối trộm tình tinh nhân nhỏ chính là đảm trương cùng tô toa đi đảm trương một câu kia đừng nói chuyện hôm ta cũng lợi hại có được hay không năm nay lợi hại nhất một bộ phim ta không muốn đi ta còn phải nhìn lại một lần ngươi có nhìn hay không nhìn a vừa đúng ố n g kính tranh quá nhanh ta có mấy cái địa phương còn không có nhìn h i ể u đâu nghe cái này tam tam lưỡng lưỡng người xem khi thế ngất trời bình luận diêu hoa mới vừa quyết định ý tưởng trong nháy mắt liền bị hướng giải tán vỗ tử văn t r í cánh tay tiểu trí trí chúng ta đi ngay nhìn cờ dạ dị sợ t ồ n ngươi xem bọn hắn đều nói đẹp mắt nha kịch vui phiến ai yêu ta bây giờ sẽ phải nhìn kịch vui phiến diêu hoa một làm lũng từ văn chí tại chỗ thiếu chút nữa tô mềm rơi liền hội văn nói hảo hảo chúng ta nhìn cờ dạ dị sợ tổn như vậy hai người đứng vào đội ngũ thật g i ả i t r u n g thật bi thảm nhìn cái gì kịch vui phiến còn có thể có không khí hôn miệng vớt vé sao hoàn trách thuộc về hoàn trách đang không có thành công toàn lũy đánh trước từ văn chí chỉ có thể khắp nơi theo diêu hoa ý tưởng ngoan ngoan xếp hàng mua kịch vui phiên phiếu có trung gian c h â u ngồi sao hạ một trận chúng ta khai bốn cái t í n h vê đút vê đút vê đút vô cản sụ. còn ba cái t í n h đã bán xong người cuối cùng t í n h còn lại khá o hậu mấy tờ phiếu ngươi có phải hay không đừng sẽ chờ hạ, hạ một trận nhân viên bán vé nói t h văn chí quay đầu nhìn diêu hoa diêu hoa do dự một chút nói không đợi mua chưa đi mua phiếu tiến dạp chiều bóng tìm được khá hậu vị trí t ừ văn trí lôi kéo diêu hoa ngồi xuống nhìn một chút bản thân vị trí này hắn đông nhiên lại sinh ra vẻ hài lòng như vậy vắng vẻ vị trí chẳng phải là chính hợp thích làm điểm tiểu động tác hy vọng điện ảnh bình thường thôi như vậy ta liền có cơ hội làm chút gì t ừ văn trí lòng nói hắn nghe được người khác đều nói buồn cười nhưng trong lòng vẫn là không cho là đúng quốc sản kịch vui liền lúc đó chuyện hồng kông kịch vui phiến cũng nhìn l ặ phùng đại pháo cũng cư như vậy tự cho là đắc ý hắn điều tra qua diêu hoa khẩu vị đối kịch vui phiến yêu thích bình thường nói không chừng nhìn một hồi liền hai cái n h ả m chán người sẽ làm những thứ gì đâu q u y một chương hai trăm chín mươi tám phá ước có khó không hai cái n h ả m chán người nhất định có thể làm ra tới một ít hhh sự tình bất quá lệnh từ văn t r í thất vọng hãn thị n h ả m chán diêu hoa cũng không nghĩ như vậy từ điện ảnh mở màn sau diêu hoa hãy cùng bị lây bệnh tiếng cười vậy cùng trong dạp chiếu bóng sở hữu người xem biểu hiện nhất trí một đường cười không ngừng căn bản không có tâm tư để ý tới bên cạnh bạn trai như thế nào câu đáp từ văn t r í mấy lần muốn cầm bỏng nô cho nàng ăn muốn kéo tay của nàng nàng cũng không có phản ứng chỉ lo ở đó cười ngây nô có thể chứa nạp bảy tám mươi người dạp chiếu bóng thủy t r u n g bồi hồi đại lượng tiếng cười lúc mà là hi hi lạp lạp nhỏ g i ọ n g tiếu lúc mà là sở hữu người xem cả nhà cười ẩm còn thỉnh thoảng xen lẫn mấy người kêu lên dựa vào ngưỡng bức thần loại từ văn chí rất bi kịch ra diêu hoa không trả lời hắn hắn trừ một ở bên cạnh làm gấp gì cũng không làm được thậm chí bởi vì quá thường xuyên đi kéo tay của nàng còn bị diêu hoa cấp bỏ rơi vượt bực muốn chết hối hận cực kỳ đến xem cái này cái gì phá kịch vui phiến cờ dạ dị sợ tồn nhưng là tới đều tới cũng không thể kiền muốn ngủ huống chi ảnh viện trong như vậy xảo cũng không ngủ được chỉ đánh mang theo một cổ hoàn khí xem chiều bó ta liền nhìn một chút cái này phiến tử đến tột cùng có được hay không thiếu m u ố n mắt lạnh soi mói mười phút sau vốn nên soi mói từ văn chí thấy trên màn ảnh lớn đạo tặc mạch khắc đứng ở điện áp cái dương trước mặt chuẩn bị chặt đứt nguồn điện lúc này đạo ca đi tới đem đạo tặc mạch khắc nội nhận là thị thủ hạ hắc bì vô đầu che mặt một bữa m a n h phiến mang hắn làm việc bất lợi từ văn chí căng thẳng mặt một cái c h ớ c mắt nở rộ ha ha ha ha ha ha cười to lên cùng trong dạp chiếu bóng sở hữu người xem cùng nhau nhắc lên lại một lần nữa cả nhà cười h m phen này từ văn chí cái gì soi mói tâm tư cũng bay đi chỉ lo xem chiều bóng đi theo tiếu đi theo sảng nửa giờ nhiều một chút đi qua điện ảnh kết thúc hình ảnh định cách ở hắc bì t ắ c đầy mặt b a n miệng cùng bi phân trên nét mặt trong dạp chiếu bóng một lần cuối cùng b ộ c phát ra cả nhà cười ẩm ở trong tiếng cười lớn có chút người xem tự phát cấp điện ảnh vỗ tay có chút người xem nhìn chữ mặc còn không bỏ đi được chỗ ngồi mà đi ra ngoài người xem cũng là vừa khen ngư bức vừa cùng bằng hữu thảo luận kịch tính bất diệt nhạc hồ từ văn trí cũng cùng diêu hoa đi ra ngoài sau đó hai người tâm tình cao vút thảo luận trong điện ảnh các loại tiểu điểm hắn hồn nhiên quên mất bản thân mở đầu thị kế hoạch có thể tới một lần toàn lý đánh một đường hì hì ha ha đi đến bên ngoài gió lạnh thổi từ văn chí mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại đưa tay sờ sờ túi đủ ý sờ hàn tính nằm mẹ đàn tối nay kế hoạch lưu sinh trong lòng mặc niệm một giây từ văn chí lại tiếp tục cùng diêu hoa hưng phấn thảo luận kịch tính đi hắn còn không có hoàn toàn từ xem chiếu bóng xong trong không khí dãy rủa đi ra mặc dù không có đạt thành mơ mộng t r u n g toàn lũy đánh hắn nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu khổ sở cả người cũng rất nhẹ nhom sung sướng giống như là trưng hoàn tang lấy ra cả người thoải mái đây là cờ dạ di sở tổn hiệu quả giống như từ văn chí thị mang theo soi mói tâm tính x sau đó bị chinh phục nhiều hơn truyền thông cũng là như vậy thủ ánh lễ chỉ mời như vậy điểm truyền thông người quá khứ nhiều hơn truyền thông người cũng không có bị mời cho dù là hoa nghị huynh đệ làm công quan cũng sẽ có đại lượng ký giả truyền thông bị coi thường quá khứ đây cũng là mỗi lần điện ảnh trình chiếu luôn sẽ có truyền thông phủng cùng hát nguyên nhân bị công quan dĩ nhiên là phủng không có bị công quan liền nói thật bị hoa nghị huynh đệ công quan truyền thông sớm cũng sớm đã bắt đầu thổi phồng thủ ánh lễ sau hôm nay càng là tập trung xuất hiện một đống lớn báo cáo đem điện ảnh khen thành một b á hoa những thứ kia không có bị công quan cấp ký giả tự nhiên cũng phải nói chuyện các ký giả không có nhận được thủ ánh lễ mời cũng không ai đưa lễ xem chiếu bóng còn phải bản thân mua phiếu dĩ nhiên sẽ có soi m ó i tâm tính nếu là không đẹp mắt không đáng ra ra vé kêu phải mắm mẹ kết quả xem chiếu bóng xong sau khi ra ngoài những ký giả này tất cả đều một phản ứng hưng phấn bắt b ú t bắt đầu cấu tư báo cáo cờ giả gì sợ tồn nổ tung cảm thụ dương thành báo c h i ề u ký giả đưa lên cáo tử thị cái này tựa đề quốc sản điện ảnh nên đón ánh dạng đông cờ dạ dị sợ tồn nát sẽ nhấc lên điên cuồng tin tức thời báo ký giả như vậy viết một bộ dữ liệu bên trong tiểu tiền vốn k ị c vui vừa ra mừng rỡ điên cuồng đại hí g i a ngoài h thần báo để cho người cười không ngừng màu đen hài hước đủ l ô báo chiều như thủy triều tiếng vỗ tay lần đầu tiên vì quốc sản phiến vang lên mà cũng kỳ sự báo ở vào ta thị quay chụp cờ dạ d ì sợ tổn điểm ánh chàng chàng chàng đầy ấ p người xem tiếng vang hết sức nhiệt liệt hảo bình vô số có lẽ sẽ dựng nên một tiền v ẽ kỳ tích sơn thành nhật báo ký giả rất hư vấn ngay phủ nhật báo giải trí ngang dọc chuyên mục tác giả vương huy hùng càng là phong nói ta to gan dự tính cờ dạ dị sợ tổn tiền vé ắt sẽ quá ức h a n ă m trung quốc điện ảnh thị trường đại bản có nhất định tăng trưởng phá ước tiền vé điện ảnh Hơn hiện nửa năm cũng đã xuất bốn mươi lăm à lệnh ước tiền, tiền, tiền, tiền, tiền vé cái này mấy bộ hollywood m ả n g lớn thành công phá ức còn có mấy bộ hollywood mạng lớn không có thể phá ức nhưng tiền vé cũng không thấp Có thể người trước tổng đầu tư mới hơn hai vạn tuyên truyền tiền vốn liền chiếm hơn một năm trăm linh vạn thật là tiệu tiền vốn chế tác người sau là chân chính mạng lớn đầu tư vượt qua một ước Tương một i đối ngoại ề n cũng sẽ không cùng, tổn, vẽ phổ dạ gì vạn chính là thành công, bán quá bộ năm có thể sáu n q trăm linh g Một vạn chế tắc tiền vốn kịch vui điện ảnh đội hình mặc dù có ngôi sao nhưng chẳng qua là khách xuyến toàn thân hàn toan mong muốn phá ước đơn giản là không thể nào tung xem mấy năm này có thể phá ước quốc sản điện ảnh cơ hồ đều là cự tinh tụ tập màn lớn giống như p h ù n g đại pháo xung phong số loại này mạng lớn mới là phá ước b á n tương mới là cùng hollywood mạng lớn tranh phong quốc sản phiến mới là trung quốc điện ảnh già tu bố vương huy hùng cho là cờ dạ dị s ở tổn tiền vẽ có thể phá ước quá tờ m ở có truyền thông người như vậy phản bác còn có chuyên gia phân tích xưng hợp lý tiền vẽ vị trí nên ở bốn nghìn năm trăm trên thế g ớ i không phủ nhận đá chất lượng nhưng cái này bán tương cũng liền cái giá này một phân tiền một phần hàng tiền vốn cùng tiền vẽ có liên quan rất lớn cờ dạ dị s ở tổn chức mắt điểm ánh tràng đi ra tiếng t ă n không tầm thường nhưng không cụ bị phá ước để ẩn chín nguyện cùng mười nguyện đều là điện ảnh đạo quý nhìn một chút năm nay chín nguyện phân thị t r ư ờ n g quốc nội đại bản vậy mà mười mấy bộ quốc sản điện ảnh cộng lại không có làm được hai nghìn năm trăm vạn tiền vé đã mong muốn ở mười nguyện phân phá vòng đây mặc dù có quốc khánh hoàng kim chu cũng rất khó có bao nhiêu khởi sắc điện ảnh tiếng tăm trước mắt phi thường cao lý trí phân tích tiếng tăm cùng tiền vẽ không hề thành tương ứng ta dự đánh giá thị năm nghìn năm trăm vạn trên giới phụ động không vượt qua năm trăm vạn ở phía trước kỳ điểm ánh cao tiếng tăm r a trí hạng không ai sẽ cho là cờ dạ dị sở tồn tiền vẽ phát phố nhưng là cũng không ai sẽ cho là đã có thể bán ra vào cao tiền vé một mặt thị điên cùng diễn hóa tiếng tăm một mặt thị các chuyên gia lý trí phân tích ở nơi này dạng hoàn cảnh lớn hạ điện ảnh với chín nguyệt hai mươi tám ngày cả nước công ánh toàn bộ điện ảnh vòng tất cả mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía cờ dạ gì sở tồn đều chú ý tới bộ này điểm ánh trong lúc tiếng t ă n lịch thiên kịch vui phiến đến tột cùng có thể phát huy bao lớn năng lượng bác lấy bao cao tiền vé ta cảm thấy thấp nhất có thể bán được hai ca ức trở lại trong sân trường mới vừa đem r i u hoa đưa về nữ sinh nhà trọ trở về nhà trọ lúc từ văn t r í liền nghe đến bản thân bạn cùng phòng ở thay trương đàm suy hư khoác lát đi một ức liền cảm ơn trời đất còn hai ca ức ngươi cho rằng hollywood mạng lớn a khắc một bạn cùng phòng k i n h bị thế nào không thể nào Đây là đàm trương điện đường đạo diễn không được, không đại biểu đàm trương cũng không được. Năm ngoái đàm đại đạo tùy là làm làm chi hiện tại hắn tự mình làm Năm một mình trương trương trương tiện tứ tại tự thể hơn ảnh, diễn không không cũng không ngoái danh kinh cũng bán Húng hiện hắn diễn. Không phách hội chi ức. biểu nào, bộ sư quốc sản lạn phiến còn muốn c ù n g hô li hút mạng lớn so với ngươi nói chết ta cũng không tin a a hết ta bây giờ nói ngươi không tin chờ ngươi đi xem sẽ tin quốc sản phiến còn có hảo điện ảnh nói nhảm gọi hết bạn cùng phòng vẫn không tin thấy tử văn t r í vào cửa hắn lập tức lôi kéo người ủng hộ tao chí đầu to khoác lắc bức nói cái đó cái gì đá có thể bán hai cái ư c tiền vé ngươi cảm thấy buồn cười không thể thiếu đầu to lập tức phản bác thế nào không thể nào đừng tùy tiện có kết luận vê đút vê đút vê đút vô cản s ù c o n nhìn mới biết đúng tao chí ngươi không phải nói ngươi với ngươi đối tượng đi xem chiều bóng nhìn cờ dạ gì sợ tồn không có nhìn từ văn t r í gật đầu thế nào ngươi cảm thấy có thể bán hai cá ước sao hết cùng đầu tò cùng nhau hỏi từ văn t r í lắc đầu một cái lại gật đầu một cái tiền vẽ ta không biết ta không biết cái này bất quá điện ảnh thị thật là đẹp mắt thật là đẹp mắt hết kinh ngạc đầu to tắc dương dương đắc ý nói đẹp mắt là đủ rồi chỉ cần đẹp mắt tiền vé bán hai cá ức còn chưa phải là một đĩa đồ ăn hết lần này nguyên nên tin tưởng ta không có lừa ngươi đi đàm t r ư ơ n g p h á c h điện ảnh không phải người bình thường có thể đánh giá tới ta đã sớm nói mắt thấy là thật tao chí trước cũng không không tin lời của ta nói hiện tại hắn xem xong rồi tin chưa từ văn chí đổi dép vừa cấp rêu i hoa g ử i nhắn tin vừa gia nhập thảo luận nói xác thực ta vừa mới bắt đầu cũng không muốn xem kịch vui phiến thực tại không có hảo phiến tử nhịn mới đi xem mẹ lỗ thai ta đều bị xào đ ế rơi đều ở đây tiếu so với ta trước kia xem qua phải kịch vui phiến đẹp mắt quá nhiều Quy c hoa, hoa nghị huynh đệ thị nội địa lớn nhất dân doanh công ty giải trí vương thị hai huynh đệ rất có kinh doanh đầu não cùng thủ đoạn lung lạc đạo diễn ngôi sao phương thức cùng người khác không giống mấy mà là chọn lựa phòng làm việc gia nhập liên minh phương thức thí dụ như hoa nghị huynh đệ kỳ hạ chu thái bình thì có bản thân thái bình phòng làm việc trương duy thân cũng là có bản thân trương dâu quay h à n g phòng làm việc tương đương với nửa độc lập công ty con trừ tài chính nghiệp vụ phía trên liên lạc khác đều là phòng làm việc độc lập vận danh o hoa nghị huynh đệ ký hợp đồng đạo diễn sáu hải cùng phùng đại pháo đều có bản thân phim và s、so. ọ p nghe nói gần đây cái này cờ dạ gì s ợ tổn tiếng tăm không sai không ít người coi trọng đàm trương có thể bắt được cao tiền vẽ lao vương hai vương các nơi g ư không ít hạ khí lực làm công q u a n a ngoài miệm nhàn rỗi nhàm chán sáu hải khai một mới đề tài hắn ở quốc nội đạo diễn trung coi như là nổi danh đạo diễn mấy năm trước một bộ khả khả tây lý để cho hắn danh tiếng vang xa vương chủ tương vừa sơ bài vừa nói công quan cấp bậc không thể tính đ ạ i so với phùng đạo sung phong số phải kém không ít chủ yếu vẫn là điện ảnh vô không sai rất nhiều tờ báo truyền thông đều là tự làm ngay mặt báo cáo hồng trung phùng đại pháo đem vương chủ tương đánh ra tới hồng trung n h ặ t tới tiện tay ném ra một chương hai điều thật đúng là để cho tiểu tử kêu m è o mù đụng phải chết chuột cấp hắn phách thành một bộ hào phía tử là hắn về điểm kia chọc cười thủ pháp nhìn một chút mới m ẹ có thể thật muốn tiến giảm chiều bóng đau thật t ư ơ n g thật lắm hơn h hai ngươi vị phải kiềm chế điểm vương chủ xoáy đánh bài thời điểm tương đối nghiêm túc nói không nói nhiều yên lặng sở bài ra bài. vương chủ tương tắc có chút mất hứng bất quá không có biểu hiện ra còn là một bộ nhạc cá tươi cười điện ảnh quả thật không tệ ta phản phục nhìn mấy lần quay chụp phương thức tương đối đặc biệt hình thức cùng thiếu điểm cũng bỏ cũ thay mới rất có tiềm lực một bộ kịch vui phiến đam chương rất có tài hoa sáu hải khinh miệt cười một tiếng đó là lão hổ không ở nhà hầu t ử xưng đại vương hai năm qua phùng đạo đổi nghề phách mạng lớn đi kịch vui phiến thiếu có thể gánh đỉnh phùng thị kịch vui tùy tiện một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều bị các ngươi thổi phòng trời cao a phùng đại pháo hát tiếu kịch vui ta sớm k h vỗ nhường cho những người trẻ tuổi kia trộn lẫn đi, đi. Cái này bao nhiêu năm vương chủ, chủ xoáy thấy nhà mình bài đã thành sẽ chờ sơ bài cũng cười gia nhập đề tài đại pháo ngươi bây giờ là quốc nội tam đại tên đạo một trong cầm kim cây tưởng thị truyện sớm hay một nhi ta nhìn bộ này tụ họp số phi ngươi mặt trước phùng đại pháo thản nhiên nói có bắt hay không tưởng ta không có vấn đề để cho bọn họ giương mắt nhìn là được ta đây người yêu cầu đơn giản không lạ gì cầm một hai cái tưởng vương chủ xoáy nói năm nay chúng ta hoa nghị huynh đệ sáu hải mới phiến còn không có khởi động phải minh năm sau tài năng trình chiếu trước mắt liền còn dư lại ngươi sung phong số cùng đàm trướng cợ dạ gì sợ tổn cái này h a i bộ đại pháo ngươi cảm thấy có thể hay không đem năm nay công ty tiền vé tổng tiến trướng v ọ t tới năm ca ức p h u n g đại pháo lắc đầu ta nhìn treo ngươi hơn nửa năm liên một ức cũng chưa tới nửa năm sau phải hướng bốn cái ức ta đối c h ủ n g phong số tái có lòng tin cũng không dám bảo đảm bắt được hơn ba ức ca chính là biến thân xe hơi người hay tám ức ta cũng không dám bảo đảm mãn đạo mãn toán hai cái nửa ức đi còn dư lại người kế tiếp nửa ức hướng kia tìm đi ngươi nhìn cờ dạ gì sợ t ổ n có được hay không vương chủ xoáy hỏi không đợi phùng đại pháo mở miệng sáu hải liền c ấ ớ p lời lao vương ngươi đừng nói chuyện tiếu lâm có được hay không lúc ấy các ngươi muốn mua hành quyền ta liền không ủng hộ ta nhìn cái đó đá lên i năm ngàn vạn cũng nan vương chủ tương cắt đứt nói đ à m trương có tài hoa điện ảnh vô không sai tiền vẽ phía trên ta cảm thấy có thể mong đợi thôi đi hai vương một tiểu tiền vốn kịch vui phiến ngươi thật đúng là ảo tưởng cầm mấy cái ức tiền vé nói thật tiểu tử kia một viết mấy quyển rách nát tiểu thuyết võ hiệp thật không biết tại sao lại bị các ngươi thổi phồng thành thần, còn văn hảo. còn diễn giảng bây giờ còn đóng phim sáu hải rất khinh thường nói là hắn về điểm kia trình độ biết cái gì gọi điện ảnh sao lời không thể nói như thế hôm nay c ỡ dạ dị sợ tồn trình chiếu ta giữa chưa còn đi dạp chiếu bóng quay một vòng tiền vé bán rất tốt vương chủ tương cãi lại sáu hải c h ế cười ngươi nhìn thị bắc kinh thành bắc kinh thành sinh hoạt vốn là cao xem chiếu bóng người rất nhiều tuyên truyền tốt một chút chẳng có gì lạ muốn xem cả nước cả nước nhiều như vậy thành phố mua t r ư n g thành phố có bao nhiêu mới là kiểm nghiệm tiền vé chân thủy mình đúng các ngươi không phải làm không giờ chẳng sao thị làm vương chủ tương có chút không phải vị cùng t r ư ơ n g đàm hợp tác thị hắn l ự c chủ bây giờ phùng đại pháo xem thường sáu hải lại không thèm đ ế m sửa để cho hắn hết sức căm tước chỉ b ấ t quá hai vị này đều là hoa nghị huynh đệ đương g i a đạo diễn tùy tiện không đắc tội nổi chỉ có thể để ép h ỏ a khí sáu hải không nhìn ra vương chủ tương tâm tình nói tiếp ngươi nhìn không giờ chàng hiệu quả cũng biết phiến tử hư không uổng nói thật làm không giờ chàng thật là một bãi bút chính là hollywood phiến tử ở không giờ chàng cũng hư đừng nói quốc sản phiến đã thật hư quá nhiều suy nghĩ nhiều phiến điểm đứng hàng phiến cũng khó khăn vương chủ tương sắc mặt ít nhiều hiện ra một tia khó chịu cũng không thấy sáu hải một bộ người từng trải g i n g ngươi a hai vương ngươi phải học học anh ngươi không phải ta nói ngươi lần này đổ quá lớn bao lớn tư bản đổ bao lớn giống như phùng đạo s u n g phong số là có thể đổ lớn một chút mấy triệu tiểu tiền vốn ngươi còn muốn có thể kiếm bao nhiêu cho ngươi lật gấp bao nhiêu lần đang khi nói chuyện bao gian cửa bị gõ vương tổng thị ta tiểu ngụy tiểu ngụy thị vương chủ tương bí vương chủ tương đáp một tiếng đi vào tiểu ngụy đi tới cùng mấy vị trào hỏi sau liền nói vương tổng ngươi để cho ta đem nửa đêm t r à n tiền vẽ thống kê đi ra trước tiên liền đưa cho ngươi ta đem bảng thống kê mang đến vương chủ tương dừng lại mặt trượt lập tức hỏi thăm bao nhiêu vương chủ xoáy cũng khẩn trương nhìn tiểu ngụy phùng đại pháo cùng sáu hải t ắ t m ạ n bất kinh tâm chơi b à i của mình tiểu ngụy đem bảng thống kê đưa tới trong miệng mặt rất nhanh c h ó n g nói hôm nay d ạ n g sáng ở mấy cái đại thành thị tổng cộng có chín mươi sáu nhà dạp chiếu bóng ăn bài không giờ chẳng ngồi trên xuất phi thường cao rất nhiều phim viện phản quỹ đều là ngồi đ ấ y trong đó có hai nhà không có liên lạc với còn thừa lại chín mươi bốn nhà tổng cộng bán ra hai mươi một vạn năm ngàn tiền vé bao nhiêu vương chủ tương cùng vương chủ xoáy cũng ngây ngần cả người tổng cộng hai mươi một vạn năm ngàn nguyên tiểu ngụy tái diễn một lần vương chủ tương nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm h ả o a vương chủ xoáy cũng phân chân nói không sai mà mới vừa rồi còn bất tiết nhất cố sáu hải lần ra một lát sau nhất thời mặt đỏ lên hắn mới nói hoàn không giờ chàng thị bãi bút cờ dạ gì sợ t ổ n sẽ hư kết quả là bị hung hăng đánh một cái mặt chín mươi bốn h à ảnh viện bán ra hai mươi mốt năm vạn tiền vé một nhà ảnh viện cơ hồ đến gần hai vạn bán lẻnh lệch cần biết đây chỉ là không giờ cái này một chàng lần tiền vé khai không giờ chàng trên căn bản đều là đại thành thị đại ảnh viện có thể sẽ có năm sáu đại sành cùng nhau khai cũng chính là một tính một trận chỉ bán gần bốn năm ngàn tiền vé đây là đầy áp tải năng sản xuất số liệu sáu hải ở đạo diễn vòng hôn tốt mấy năm tự nhiên đối ảnh viện thị trường giải quá sâu trong nháy mắt coi như đi ra số này theo rất khủng bố duy chỉ không giờ chàng ghi chép bánh bao huyết tán mặc dù lấy được tám bao vạn tiền vé nhưng đó là ở gần sáu bảy bách ra ảnh viện điều kiện tiên quyết luận cùng đan tính h sản xuất xa xa không kịp cờ dạ d ì s ở tồn ha ha phùng đạo sáu đạo cờ dạ d ì s ở tồn không giờ chàng biểu hiện cũng không tệ lắm phải không có hy vọng có thể bán ra cao tiền vé đi tâm tình trở nên thật tốt vương chủ tương chế nạo nhìn hai người sáu hải sắc mặt có chút âm u không lên tiếng phung đại pháo tắc nhàn nhạt cười một tiếng tạm được xem ra bán cá mấy ngàn vạn không thành vấn đề bất quá muốn bán quá ức ta khuyên hai n g ư ờ i hay là trước đường ôm cái này hy vọng hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn a a ta bây giờ rất có lòng tin vương chủ tương cũng cười sau đó móc điện thoại ra cấp t r ư ơ n g đàm đã gọi đi một hồi bên kia liền tiếp thông vương chủ tương nói đàm đạo tin tức tốt ta không giờ chàng tiền vẽ thống kê đi ra ha ha hai mươi mốt năm vạn chàng c h à n g đ ấ y áp đối yên tâm tuyên truyền công tác sẽ theo k i ể thân ta muốn cũng là để cho tiểu ngụy với các ngươi lưu ảnh liên lạc cùng hưởng tiền vẽ tin tức cúp năm nay đến trước mắt thì ngưng thành quy mô mở không giờ c h à n g chỉ có cờ dạ dị sợ tổn một nhà mạng thôi kích thước cũng rất nhỏ chỉ có chín mươi sáu nhà ảnh viện hưởng ứng nhưng là kết quả hỷ nhân đan tính h sản xuất gần bốn năm ngàn tiền vé phi thường chi cấp lực thỏa thỏa vì ngày mai công ánh khai một hào đầu thì hoa nghị huynh đệ bên kia đánh tới sao tô toa đang vẽ một chút cái này là của nàng nghiệp dư yêu thích nghe được trương đàm tiếp điện thoại xong ngẩng đầu lên hỏi trương đàm gật đầu vương chủ tương đánh tới nói ta điện ảnh không giờ tràng bán hai mươi mốt năm vạn tiền vé trang tràng đầy tràn ý tứ thật nha quá tốt ta cũng biết vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cạn su c o n trương đàm ngươi là lợi hại nhất tô toa hoan hô một tiếng bình tĩnh bình tĩnh còn phải nhìn sau này thế đi đâu tô toa đi tới xoa xoa trương đàm mặt ai nha ngươi cũng không cần chăng rồi nên cao hứng thời điểm sẽ phải cao hứng đi ra n í n không khó bị sao t r ư ơ n g đàm đem tô toa kéo vào trong ngực cái này không gọi tràng cũng không gọi biệt đây là khí độ tâm khí cảnh giới thật có như vậy cảnh giới cao đâu tô toa t r e o đùa l i ế c t r ư ơ n g đàm một cái phong tình và trùng dĩ nhiên t r ư ơ n g đàm chỉ cảm thấy bụng một trận nóng gian lan yêu tương tô toa ôm đứng dậy liền đi về phòng ngủ đi bất quá ngươi lại dám nghi ngờ b ả n đại gia ta bây giờ phải thật tốt dậy ngươi như thế nào làm người đêm khuya người không tính nói là bình tĩnh chương đàm kỳ thực trong nội tâm xa không có như vậy bình tĩnh kích động đến rất biểu hiện ở ngoài chính là tối nay trùng tích lực so với di vãn g muốn sâu hơn một bậc tác chiến hết sức h u n g mánh không hoàn đợi tiếp theo đ ị a một cái vẫn tới các là được đạt được xem điện thoại di động dụng hộ mời phỏng vấn fm q u y một chương ba trăm điên cuồng ba ngày điểm ánh chàng cao tiếng tam chàng khai muôn hồng để cho cờ dạ dị sợ t ổ n có rất cao b ả n tương vương thị huynh đệ thật d à i thở phào một cái chương đàm bình tĩnh hơn cũng là kích tình bắn ra một phía mà đây chỉ là một mở đầu càng thêm đặc sắc ở phía sau hai nghìn ả m chiều bóng đã có lục tục á p dụng máy tính bán phiếu vất quá liên vong tương đối、ít. nhiều hơn hay là nhân công bán phiếu rất khó rõ ràng làm được ngay trong ngày sản xuất bao nhiêu tiền vé lập tức liền bị biết được nhưng là các đại công ty đều có bản thân thống kê đường dây đại khái vẫn có thể đủ làm được ở ngày thứ hai liền đoán c h ừ n g ra trước một ngày bán bao nhiêu tiền vé loại này thống kê cũng chính là một tỷ lệ vấn đề cả nước có bao nhiêu liên vong bán phiếu dạp chiếu bóng các nơi đứng hàng phiến là bao nhiêu nhân công bán phiếu dạp chiếu bóng rút ra dạng thống kê hối tổng phân tích liền có thể lấy phải có kết quả rồi ngày thứ nhất các nơi ảnh viện số liệu lấy tới hoa nghị huynh đệ công nhân viên sáng sớm liền bắt đầu thống kê vương chủ tương cơm chưa ăn rồi kia cũng không có đi liền thủ ở bên cạnh di chủ trì thống kê công tác công nhân viên tiền lẻ tính ra kết quả sau có chút không dám tin tưởng tài tính một lần lần thứ hai tính ra tới vẫn là trước mặt vậy con số cái này tiền lẻ xác định bản thân coi là không sai chỉ đành nhắm mắt tương kết quả giao cho vương chủ tương vương tổng có kết quả rồi hảo cầm tới vương chủ tương kết quả báo biểu lập tức mở ra sau đó sau mày tiền lẻ ngươi có phải hay không tính lỗi tiền lẻ nói vương tổng ta cũng tính hai lần đúng là mấy cái chữ này ngươi cho thêm ta hiện trường tính vựa đừng qua quýt vương chủ tương không quá tin tưởng mấy cái chữ này t i ê n lệ chỉ đành tiếp tục tính lần thứ ba một bước một bước tính toán không dám có chút qua quýt mấy phút sau kết quả tính đi ra hay là cùng trước mặt kết quả giữ vững nhất trí vương tổng một chút không có tính lôi chính là số này c h ữ thật là ngươi xác định công thức không sai ta cũng cấp công ty tính qua hảo mấy bộ phim mỗi ngày tiền vé không thể nào sai lầm thật t i ê n lệ cũng là không nói mỗi một bước ta cũng hạch toán mấy lần một điểm không sai muốn lôi cũng là các nơi ảnh viện đưa tới số liệu lỗi bất quá ta trả xét một cái giống như mỗi một nhà ảnh viện số liệu cũng so với trước kia công ty chúng ta điện ảnh tiền vẽ số liệu cao hơn rất nhiều cũng sẽ không lỗi không thể nào nhiều như vậy số liệu cũng sai có tiền lệ phen này bảo đảm vương chủ tương rốt cuộc tin trong tay phần này số liệu sau đó chỉ thấy hắn quét miệng nở nụ cười ha ha sau này người nào còn dám nghi ngờ l á o tử nhãn quang hoa nghị huynh đệ có thể đầu tư nhiều như vậy bộ thành công điện ảnh không riêng gì anh ta có nhãn quang ta vương chủ tương cũng giống vậy có nhãn quang dừng một chút vương chủ tương gọi tới tiểu ngụy ngươi lập tức đem phần này tiền vẽ số liệu thống kê cho ta phát ra ngoài Để cho sở hữu sở thông thông ngọt thật ngọt nhận được trình chiếu ngày đầu tiền vé số liệu thống kê thời điểm trường đàm đang trong công viên chạy bộ t r o n g hoạt một lần hắn một mực đem mình thân thể thấy rất quý báu có một bộ hào thân thể tài năng tận tình hưởng thụ cuộc sống này tốt đẹp cho nên mỗi ngày ba giờ chiều bắt đầu hắn cũng sẽ đi phủ cận một tương đối an tĩnh trong công viên chạy bộ hắn không thích sáng sớm rèn luyện bởi vì sáng sớm chưa chắc là cao nhất thời gian rèn luyện hơn nữa luyện một thân mồ hôi trở lại lại được thay quần áo tắm phiền thoái buổi chiều rèn luyện tương liền một cái đến tối tắm cái này tương đối đơn giản hơn nữa chuyên gia cũng nói ba giờ chiều đến năm giờ thị cao nhất vận động thời gian vivi người xác định hoa nghị vinh đệ bên kia không có thống kê sai lầm một vòng chạy xuống chương đàm liên to không kịp thở chẳng qua là rất kinh ngạc nhìn mã thị lão bản ta cẩn thận hỏi qua hoa nghị h u y n h đệ bên kia xác định làm ấy cái chữ này bọn họ bên kia cũng thống kê nhiều lần tấm tắc cái này t r ư ơ n g đàm há miệng thật lâu không tìm được thích hợp t h ấ tử chúng ta đây là muốn lựa a tức giận a mã vi vi rất hưng p h ấ n nói đúng vậy tương đối một cái lịch niên quốc sản điện ảnh tiền vẽ khuyên hướng cờ dạ gì sợ tổn phá ức trên căn bản hồn thỏa hơn nữa nói không chừng có thể càng cao hảo cho ngươi mượn chúc lành nếu như tiền vẽ thật có thể phá ức quay đầu cấp công ty kịch tổ mỗi người các ngươi cũng bao một mập mập bao tiền lì xì cảm ơn lão bản mã vi vi mặt mày hớn hở c h ờ tiền vẽ phá ước tái tạc không muộn không quan hệ sớm muộn phải cảm ơn mã vi vi lòng tin so với trương đàm cái này người từng trại còn đại nga đúng lão bản c h ế t giang vệ thị lưu phó trưởng đài ngày mai tới bắc kinh mời ngươi cùng trương duy thân cùng nhau ăn bữa cơm thương lượng thiên long bắt bộ phát hình sự nghi lão lưu tới à hành ngươi trở về hắn nói ta đáp ứng đến lúc đó để ta làm đông đi vi vi ngươi ă n bài hảo đưa cái này đại tin tức tốt k i ể m chế xuống đi trương đàm tiếp tục bản thân chạy bộ vận động gợn sóng không sợ hãi mà ngoại giới cũng không có trương đàm biểu hiện bình tĩnh như vậy theo hoa nghị huynh đệ công bố ra ngoài cờ dạ dị sợ tổn c h ỉ n h chiếu ngày đầu tiền v ẽ lập tức giật mình một mảnh xôn xao phản ứng nhanh nhất internet truyền thông đã dối rít đánh ra kính bạo sợ h ã i tựa đề một thạch kích thích ngàn tầm lãng kinh vỡ một địa con n g ư ờ i thứ sáu ngày đầu tiền v ẽ h ả o lấy tám trăm vạn cờ dạ dị sợ tổn thế đầu mạnh mẽ không gì sánh kịp tân lãng lưới khoảng cách quốc khánh hoàng kim chu còn có ba ngày cờ dạ dị sợ tổn đã nhấc lên xem ảnh đại triều nối heo lưới đã thứ sáu chém lấy được tám trăm vạn quốc sản điện ảnh phi ngày nghị thủ á n h ngày tiền vé mới kỷ lục ra đời ý thời gian lưới siêu hồ tân văn đứng hàng ngồi trên s u ấ t cao gần năm thành cờ dạ dị sợ tổn tiếng tâm bắt đầu chuyển hóa thành tiền vé hoa nghị huynh đệ quan phương vi bác đặc đại hỷ tin hoa nghị huynh đệ cặp tay đảm trương mới phiến cờ dạ dị sợ tổn cường thế trình chiếu ngày đầu tức lấy tám trăm vạn tiền vé x o á t tân trung quốc ảnh sử quốc sản điện ả n h phi ngày nghỉ thủ ánh tiền vé mới kỷ lục cái này quốc khánh để cho chúng ta cùng nhau điên cuồng một thanh trương đảm cá nhân vi b á t số tài khoản ngày đầu tám trăm vạn phá kỷ lục cảm tạ sự ủng hộ của mọi người đều là bình thường đi làm ngày cờ dạ gì sợ tổn cô ý ở trước lễ quốc khánh ba bầu trời ánh chính là muốn cho tiếng t ă m một dự nhận thời gian vốn là căn bản không có nghĩ tới trình chiếu ngày đầu là có thể hào lấy tám trăm vạn kinh người như vậy tiền vé cái này tám trăm vạn ở thủ ánh ngày tiền vẽ c h u n g không tính cái gì năm nay biến thân xe hơi người thứ tư trình chiếu thủ ánh ngày tiền vẽ cũng mo đến gần hai mươi triệu không hai năm mạng lớn kinh kha đâm tần chủ nhật trình chiếu thủ ánh ngày tiền vẽ cũng có hơn một ngàn vạn nhưng ở quốc sản điện ảnh phi ngày nghỉ thủ ánh ngày chúng cờ dạ dị sợ tổn tám trăm vạn vẫn là cả không, không nhỏ mới g i chép đặt ngày n c thứ lớn hai giấy chấp truyền thông cũng liên tiếp báo cáo cờ dạ di sở tổn thủ ánh ngày tiền vé cờ dạ gì sở tổn thật muốn điên cuồng ngày đầu tám trăm linh vạn chuyên gia coi trọng đá tiền vé phá ức đàm t h ư ơ n g đổi nghề đạo diễn sử nữ tắc tiền vé lại bán quả thật tiêu chuẩn nhảy qua lĩnh vực nhân tài hai bát phỉ đồ cùng an ninh giữa chiến tranh cờ dạ gì sợ tổn hôn qua cả nước thủ ánh đưa tới xem ảnh s ó m người đại bàn lạc thăng tám trăm đã bị lực vì sao lớn như vậy lương tâm chế tác đàng trương vì quốc sản điện ảnh mang đến một k i a quan minh đã tất nhiên là trung quốc điện ảnh một chi mạnh tâm t r ầ m cái này ngày đầu t i ê n vé đúng như một chi mạnh tâm t r ầ m đánh vào rất nhiều người trong lòng t r ư ơ n g đàm người hái mộ dĩ nhiên là nhảy c ấ n hoan hô rối rít ở thiết đi diễn đàn vi b ắ c buôn tàu cho biết đồng thời vì điện ảnh tiến một bước đánh tuyên truyền không ít nhà bình luận phim cũng đúng đá ngày đầu thành tích bày tỏ chúc mừng dĩ nhiên cũng không thiếu được trôi nho cùng phúa n n g cái gì đứng hàng phiến trăm phần trăm người xem không có lựa chọn khác cái gì điện ảnh vỗ hảo không bằng tuyên truyền làm tốt lắm cái gì lạn phiến xào tắc dễ nghe đi nữa cũng là lạn phiến cái gì viện tuyến đứng hàng phiến đã bị t ừ bản lũng đoạn cái gì nhân văn quan hoài điện ảnh không người v ấ n tân tức đái thí đại được hằng o đen trung quốc người xem thế nào loại bất quá những thứ này phun tử tồn tại càng tương đối thấp theo càng ngày càng nhiều người nhìn cơ dạ dị sợ tồn hảo bình cũng càng ngày càng có hùng bá thiên hạ thế đầu ở đậu bóc bình phân cho dù thủ ánh sau vọt tới hai ba người đánh phân vẫn đem chín mươi mốt phân duy trì ở đập vào mắt thị một mảnh năm sao sau này hai ngày tiền vé lại mới vừa ra lò kế ngày đầu trăm phần trăm đứng hàng phiến ngày thứ hai ngày thứ ba đồng dạng là trăm phần trăm đứng hàng phiến bởi vì cùng kỳ thật sự là không có gì hay phía tử bây giờ trung quốc điện ảnh thị trường có thể kiếm tiền phiến từ c ó ít trên căn bản một bộ mạng lớn đi ra chỉ cần không có một bộ khác mạng lớn cạnh tranh cũng có thể bắt được trăm phần trăm đứng hàng phiến ngày thứ hai tiền vé thống kê con số tám trăm năm mươi vạn ngày thứ ba tiền vé thống kê con số một một trăm vạn trình chiếu thứ nhất chu vê đút vê đút vê đút v... ổ c ả n x u con bà thiên thời gian cờ dạ gì sở tổn cuồng lãm hai nghìn bảy trăm năm mươi vạn nhân dân tệ càng ngày càng hơn tiền vẽ cao giao ra một phần hoàn mỹ đến không thể kén chọn tiền vẽ đặc q u y ể n cùng tiền vẽ vậy hoàn mỹ thị tiếng tam cả nước trình c h i ế u sau tiếp nhận vô số người xem kiểm nghiệm cờ dạ gì sở tổn không chỉ có không có bị những thứ kia phun tử d ữ liệu hiện ra nguyên hình ngược lại trải qua càng ngày càng nhiều người thích cùng sùng bãi sau điện ảnh đánh giá đã cơ bản ổn định lại đây là một bộ quốc sản điện ảnh lương tâm chế tác đây là một bộ chân chính không có vũ n h ụ dân chúng thông minh điện ảnh đây là một bộ có thể để cho người đang hai cái nửa giờ vui vẻ cười to điện ảnh đây là một bộ quan sát lúc t i ế n không ngừng xem qua sau thảo luận không ngừng thỉnh thoảng nhớ tới sẽ còn bật cười k ị c vui quốc khánh bảy ngày qua cờ dạ dị s ở tổn có thể nhấc lên điên cuồng chu sao cờ dạ dị s ở tổn có thể thay đổi trung quốc điện ảnh ưu t ố i hình tượng sao sở hữu điện ảnh ánh mắt của người cũng tụ tập ở chỗ này tất cả mọi người đều biết trung quốc điện ảnh sẽ không một mực lạ đi xuống nhưng đến t ộ n cùng phải làm sao tài năng thay đổi đại gia cũng rất mê mang hoặc giả cờ dạ dị s ở tổn có thể mang đến một ít gợi ý q một chương ba trăm linh một chín ngày phá ức tự sự thị điện ảnh trực tiếp nhất nghệ thuật thể hiện giống như xuyên châu trí tuyến đem giải rác ống kính chuỗi liên ở chung một chỗ. không có tự sự điện ảnh liền lui trở về nguyên thủy nhất tạp k ỹ trạng thái liền không thể trở thành một môn độc lập nghệ thuật tự sự có thể nói là điện ảnh các loại yếu tố chung lớn nhất biểu hiện lực cùng giàu nhất mị lực nhân tố bắc kinh điện ảnh học viện phó hiệu trưởng kiêm đạo diễn hệ chủ nhiệm lý hướng thư tiếp nhận ký giả phỏng vấn lúc đ ỉ n h ngạc mà nói đàm trưng ơ bộ này mới điện ảnh không chỉ có hướng người xem phô b à y đại gia tầm mắt ra tiểu nhân vật sinh tồn trạng thái nhiều hơn dùng hơn đầu mối xuyên xác tự sự phi tuyến tính kết cấu liền giống chúng ta ở biên tập học thượng nói tuyến tính biên tập cùng phi tuyến tính biên tập hắng quán có thời không thứ bất luận là ở tự sự kết cấu thượng hay là ở biểu hiện thủ pháp thượng cũng vô cùng cá nhân đặc sắc nên hợp làm bọn hạ nhân thẩm mỹ nhu cầu cấp sự nghiệp điện ảnh phát triển rót vào mới mẻ huyết dịch ta cảm thấy đây đã là một bộ phong cách thành thục màu đen hài hước kịch vui điện ảnh là một bộ tiểu tiền vốn buôn bán chế tác bộ phim này đối trung quốc điện ảnh ý nghĩa có thể sẽ chiếm cứ phi thường địa vị trọng yếu lý hướng thư đối với đàm t r ư ơ n g điện ảnh đưa cho phi thường cao tán thưởng hướng nhỏ nói cấp cái này người xem mang đến hy vọng để cho đại gia cảm nhận được trung quốc điện ảnh cũng là có hảo buôn bán chế tác hướng đại nói đã đã khai sáng một toàn mới điện ảnh phong cách dùng hắn lời của mình nói chính là đa tuyến tự sự điện ảnh cuối cùng ký giả đặt câu hỏi nếu như ngài cấp đàm trương bộ này tốt nghiệp tác phẩm đánh phân mãn phân một trăm thoại đánh bao nhiêu phân lý hướng thư đẩy một cái mắt tiếng cười h í p mắt nói làm một bộ tốt nghiệp tác phẩm nhất định là toàn phần chúng ta điện ảnh học viện xây trường sử thượng không có một vị còn không có tốt nghiệp học sinh có thể đánh ra như vậy thành t h ủ đặc sắc có bản thân phong cách điện ảnh nếu như đơn thuần lấy ra thay vì nó quốc sản điện ảnh tương đối ta cho nó đánh tám mươi lăm phân trừ đi m ư ơ i lăm phân thị điện ảnh ở nhân văn quan hòi phía trên đào móc không đủ xâm nhập. cuối cùng lý hướng thư lại bổ sung nói đàm trương thị chúng ta điện ảnh học viện đạo diễn hệ mới ngàn năm trong hết suất nhất học sinh ta tin tưởng hắn sẽ ở tương lai cấp trung quốc điện ảnh mang đến một trận biến cách hắn có đạo diễn thiên phú suy nghĩ vừa không có đệ ngũ đại đạo diễn cùng bây giờ mới một đời đạo diễn nhân văn công s i ề n g ta coi trọng hắn đạo diễn con đường hôm qua ta lấy mẫu giáo vì vinh hôm nay mẫu giáo lấy ta vì vinh đây là mỗi cá trường học cũng hy vọng học sinh có thể làm được chuyện bây giờ trước đàm đủ để, để cho bắc điện lấy hắn vì vinh hoặc giả khi hắn viết sách thành danh lúc cũng đã lấy hắn vì vinh chín tháng cuối cùng ba ngày cờ dạ dị sợ tồn tiền vẽ một đường lịch hành d â n cao cùng lãm hai nghìn tám trăm năm mươi sáu vạn nhân dân tệ xoát tân không giờ t r g tiền vẽ đ i chép quốc sản phi ngày nghỉ thủ ánh ngày tiền vẽ hai hạng đ i chép ngay sau đó liền nên đón năm nay quốc khánh hoàng kim chu bị ký dư tiền vẽ hậu vọng bảy ngày n g h ỉ kỳ hoa nghị huynh đệ tuyên truyền công tác cơ hồ đều là nhằm vào cái này bậy thiên thời gian ở cả nước các đại ảnh viện bao gồm tiểu thành phố tiểu ảnh viện cũng phô xếp đặt hải lượng điện ảnh áp phích bảo đảm để cho người xem đi tới đầu tiên nhìn là có thể thấy cờ dạ dị sợ tồn áp phích cả nước nghỉ trương đàm cùng tô tòa cũng cho mình nghỉ trở lại hợp nhà ba mẹ đem người cả nhà gọi ở chung một chỗ chuẩn bị ăn bữa cơm phụ nữ đồng chí phụ trách xuống bếp phòng nấu cơm trương đàm liền ôm bản thân tiểu cháu ngoại ngồi ở trên ghế xa lon đậu cá không ngừng văn văn gọi cậu trương đàm cầm món đồ chơi đậu đứa trẻ năm nay bốn nguyện phân trương yến bình ăn sanh ra được một đứa con trai gọi là đô văn nửa tuổi đô văn hết sức khả ái hổ đầu hổ não một chút cũng không sợ người mặc dù cùng t r ư ơ n g đàm cái này cậu không phải rất quen nhưng bị t r ư ơ n g đàm ôm cũng không khóc cũng không náo tình cờ sẽ còn thiếu nửa tuổi đứa trẻ dĩ nhiên không biết nói chuyện t r ư ơ n g đàm lại đổi cái phương tức đầu tới văn văn cậu dạy ngươi hoan n g ê n h hoan n g ê n h không biết sao văn văn căn bản không hiểu cái gì thì hoan n g ê n h hoan n g ê n h hai con thị đô đô tiểu tay xếp chặt một chút không phối hợp Trương Thị phu đô học tới, Đàm. đô phu h ọ chương giang p a ba o b chen trà. tới, t r ư đàm ngươi cùng nào Kinh lúc Bắc toa toa lúc nào trở về trương toàn thuận đem đỗ văn tử trương đàm trong ngực nhận lấy đi vi b ắ c công ty lưu ảnh công ty chính ngươi muốn quản á đừng cái gì cũng hất tay cho người khác ta với ngươi mẹ giúp ngươi xem phòng làm việc hợp p h ị bên này không cần ngươi bận tâm thuật nghiệp có chuyên tấn công ta không phải làm ăn tài hoa loạn đ h ú n g tay công ty không có ý nghĩa vi b ắ c công ty bây giờ bị chế với quốc nội internet phát triển lên cao thế đầu tương đối trong c h ạ m ta mỗi tháng đi thị thị s á t một lần là được lưu ảnh bên này không phải có lý tỷ cô sao toa toa cũng ở bên trong đi làm chính là cá trống rỗng muốn chơi ra hoa tới cũng không dễ dàng vậy ngươi cái này tiểu thuyết cùng đ i ệ ảnh chương ũ n g k ô n tính toán. g có mới t r t đàm n thuẫn t hỏi. ạ thời không rất a giờ dung tục nói và không đem các ngươi viện trưởng cùng khoa xương khớp chủ nhiệm ước đi ra cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm ta tới cho ngươi sơ thông sơ thông ta ở hợp phì bên này hay là nhận biết một ít người đỗ học giang còn chưa lên tiếng chương toàn thuận liền m a n g đứng lên có ngươi nghĩ như vậy sao n g ư ơ i tỷ phu thị thầy thuốc dựa vào định b ợ người lên rồi kỹ thuật bất quá quan đó không phải là hại người sao tiểu giang ngươi không muốn nghe chương đàm ngươi còn trẻ nếu như phía trên khẳng định năng lực của ngươi t h ì c h u y ệ n tốt nếu như không dám chắc không nên gấp gáp trước ghim vững chắc thực đem cơ sở đánh t ủ thầy thuốc không phải đừng chuyên nghiệp ta biết ba đỗ học giang chứng c h nói chương đàm đòi ca không có gì vui túi đầu, đi đầu tiểu cháu ngoại t r ư ơ n g toàn thuận lại nói mấy câu thầy thuốc phải có y hài đức các loại đạo lý lớn đỗ học giang gật đầu đáp ứng một hồi lâu đỗ học giang mới tìm được cơ hội đổi chủ đề ai t r ư ơ n g đàm ta với ngươi tỉ mấy ngày nay cũng không có nghỉ còn không thấy ngươi cờ dạ gì sợ tồn đâu chuẩn bị tối nay đi xem t r à n g điện ảnh có thể à? ta nghe đồng nghiệp nói điện ảnh hào không nhìn nổi ngươi hành à viết tiểu thuyết lợi hại như vậy đóng phim hay là lợi hại như vậy mã mã hổ hổ thích hợp chương đàm k i ê m tốn một câu điện ảnh tiện vẽ thế nào đỗ học giang cũng là điện ảnh ngoài cửa hán một lòng điều nghiên thầy thuốc đối giải trí tân văn rất ít chú ý c ũ n g không biết hai ngày này cờ dạ gì sợ tổn c ó nhiều đến c u ồ n g chín tháng ba ngày bán hai n g à n hơn tám trăm vạn vượt qua chúng ta dự trù rất nhiều bây giờ liền nhìn cái này lễ quốc khánh thế nào bất quá bảo thủ lý do bán một thức nên ổn một thức a nhiều như vậy trương đàm lắc đầu kỳ thực ta cảm giác cũng không coi là nhiều nói như thế nào đây hiện tại quốc nội điện ảnh thị trường kích thước còn rất nhỏ ảnh viện số lượng cùng ngân mạc số lượng cũng tương đối thấp đạo bản thị trường cũng tương đối phiếm lạng người xem tiến giảm chiếu bóng xem chiếu bóng ý thức còn không có mãnh liệt như vậy một thức d ư n g nào đối với bây giờ trung quốc điện ảnh thị trường mà nói một ước thị cấp năm sao độ khó cao một năm mới như vậy mấy bộ phim có thể phá ức dù sao trước mắt cả nước mới hơn 1.300 n h à dạp chiều bóng ngân m ạ c cũng mới hơn ba t h ố i nhưng là đối với trải qua mỹ nhân ngư ba bốn ước tiền vẽ tình huống như vậy trương đ à m một ước thế nào nhìn cũng là tiền lẻ tương lai trung quốc điện ảnh thị trường kích thước bây giờ cơ hồ không người nào có thể dự liệu được sẽ biến thành như vậy đại bảng nhiên đại vật chân chính có vọng vượt qua bắc mỹ chờ thêm cá bảy bắt năm tùy tiện một bộ phim không bán mấy cái ức chính là phát phố nhiều như vậy là tiến cũng có thể dễ dàng mấy cái ức cờ dạ gì sợ tồn loại này kinh diễm kịch vui điện ảnh nếu như đầy sau m ộ ư ơ i năm tất nhiên là một ư ơ i ước cấp bậc thể lượng bây giờ có thể bán quá một ước cá liền làm người ta đ i ê n cuồng một ước đủ nhiều t r ư ơ n g toàn thuận đối điện ảnh thị trường đã làm giải năm nay còn không có quốc sản phiến tiền v ẽ bán quá ức ngươi phách phiến tử thị t i ể u tiền vốn năm mươi năm phân cho ảnh viện viện tuyến quỹ thuế còn lại bốn năm trăm vạn lợi nhuận các ngươi hợp đồng thị tiền v ẽ phá ức lưu ảnh cùng hoa nghị huynh đệ khai l ư ảnh có thể phân hai hơn bảy trăm vạn cái này còn thiêu a chương đàm lắc đầu bật cười mới kiếm hai hơn bảy trăm vạn coi là chung quanh khai phát chống đỡ chết bốn mươi triệu còn không bằng ta viết tiểu thuyết một năm kiếm tiền đâu dĩ nhiên tiền vé phá ức chẳng qua là bảo thủ đoan chừng nói không chừng phá hai ước đâu phá hai ước đây là t r ư ơ n g đàm đùa dẫn thoại cơ hồ không ai sẽ tin tưởng cờ dạ dị sợ tổn có thể phá hai ước tiền vé vậy mà làm quốc khánh bảy ngày tiền vé bị thống kê sau khi ra ngoài tất cả mọi người bao gồm t r ư ơ n g đàm bản thân cũng sợ ngây người mười nguyệt một ngày thứ hai cờ dạ dị sợ tổn oanh oanh liệt, liệt oanh hạ một nghìn một trăm vạn tiền vé thứ ba xuống lần nữa một thành một nghìn năm mươi vạn thứ tư lại đoạt một thành 1.215 vạn thứ đ i ê sáu tiền vé đã kéo dài c u ồ n g nhiệt một tuần hôm nay chỉnh chiếu ngày thứ tám lại vẫn ở tăng vọt 1.340 vạn thứ bảy để cho người chết lặng tiền vé 1.550 vạn để cho tiền vé thành công phá ước chủ nhật thoáng hạ xuống nhưng vẫn phá ngàn vạn 1.115 vạn toàn bộ quốc khánh hoàng kim chu vê đốt vê đốt vê đốt hổ c ả n su c o n cờ dạ d ì sợ tổn hào lấy 8.510 vạn nhân dân tệ tổng tiền vé lũy kế một m ư ước nhân dân tệ thời gian sử dụng cựu thiên liền phá một ước nhân dân tệ đại quan trở thành năm nay duy nhất một bộ tệ thân ước nguyên câu lạc bộ quốc sản điện ảnh cờ dạ dỉ s ở tồn đưa tới điên cuồng hiện tượng thấp tiền vốn kịch vui hùng bá lễ quốc khánh đàng trương dùng một bộ hiện tượng cấp điện ảnh tuyên cáo hắn từ tác gia c h i vương hướng đạo diễn c h i vương đi tới cựu thiên phá ức ai còn có thể ngăn cản đá tiếp tục điên cuồng đi xuống vô luận sáng tác hay là đạo diễn đàng trương đều là nhất làm người ta điên cuồng một cờ dạ dị sợ tồn đạo qua trung quốc điện ảnh đỉnh đầu mây đen cấp người xem cùng từ nghiệp giả mang đến một tề mạnh tâm trâm đài truyền hình trung ương một bộ tân văn liên bá mục, ở thứ trong báo、cáo. thậm suốt chí d ù người một xem phút thời thiệu tồn nhật ảnh h cờ gian, giới giống gì n dạ sở c dạ sở tồn, thật đ ê n chủ u Quy ồ n g c ư Người ơ n lên bảng tin. g c h trì mặt mỉm cười hôm nay quốc sản điện ảnh cờ dạ dị s ở tổn ở lương hào tiếng t â m giới tác dụng cựu thiên thời gian sắp sáng tạo ra một ước nguyên tiền vé ống bị bị kính thiết đổi được một nhà dạp chiếu bóng cửa đầu người nhuần não canh bạch giới thiệu ở bắc kinh hoa tinh quốc tế ảnh thành điện ảnh cờ dạ dị sợ tổn chàng tràng đầy ắp liên ban ngày ngồi trên suất cũng quá năm thành ống kính cấp đến xếp hàng mua vé người xem cạnh bạch vang lên theo hiệu cờ dạ dị sợ tổn ở ngày lấy được chín no vạn nguyên tiền vé sau cơ hồ mỗi ngày tiền vé đều ở đây một vạn nguyên trở lên tính đến trước mắt đã quá chín năm trăm linh nhiều vạn nguyên tiền vé ống kính lại thiết đổi mấy lần đều làm miêu tả điện ảnh tình huống cờ dạ dị sợ tổn thị trung quốc trứ danh võ hiệp tác gia đảng trường làm đạo diễn đạo diễn thứ một bộ phim thì một bộ t r u n g tiểu tiền vốn kịch vui phiến vây quanh một khối đa quý an ninh cùng kẻ trộm giữa triển khai đấu trí đấu dũng cuối cùng bắt được kẻ trộm chuyện xưa bộ này chuyện xưa phiến lấy toàn mới nghệ thuật thủ đoạn đối kịch vui điện ảnh tiến hành cách tân thu được một mảnh hòa bình Tiếp theo, phía ở trên web bạn trên mạng phổ biến kinh ngạc một mực lấy báo cáo nước kế dân sinh chính trị kinh tế tân văn làm chủ tân văn liên bá vậy mà hoa thời gian lâu như vậy báo cáo một lần giải trí sự kiện sau đó có ở đây không thiếu diễn đàn thiết đi cùng bảy bộ phía trên cờ dạ gì s ở tổn thượng tân văn liên bá thành nhiệt luận đề tài bạn trên mạng giữa tồn tại có rất lớn tranh cãi thái độ hết sức kịch liệt một bộ phận bạn trên mạng cảm thấy lấy đá tiếng tăm tiền vẽ cùng nhiệt độ thì mấy ngày gần đây đương c h i không thẹn điểm nóng tân văn thượng tân văn liên b á không có chút nào không ổn một bộ phận bạn trên mạng cảm thấy cứ việc đá rất tốt thì một bộ rất tuyệt điện ảnh nhưng là hay không có thể thượng tân văn liên bá hay là đáng giá thận trọng suy tính một phần khác bạn trên mạng tắt trực tiếp bày tỏ đá căn bản không đủ tư cách thượng tân văn liên bá bởi vì đây là một bộ buôn bán điện ảnh một bộ thiếu hụt nhân văn quan hoài kịch vui phiến tân văn liên bá không thể ngày ế u nói n c h ẳ qua l đơn giản nói một chút, còn có thể nói phải có một chút, thể khứ, quá b â giờ là s u ố thứ a gian. o hoạt động, cho lên, cho tốn một thời Một thế thể thể thượng. t phần nhà còn hành động, chừng người lên, người không Ngày ép phiếu h lẻ là là giây sẽ cử ước có vì bỏ hai đài truyền hình trung ương tân văn liên b á chuyên mục tổ người phụ trách ra mặt bày tỏ tân văn liên b á nội dung tin tức cũng không có cái gì cụ thể hạn định con mắt thị vì nhân dân phục vụ đại gia chú ý cái gì lấy chú ý cái gì bất kể nói thế nào cờ dạ gì sợ tổn thị lửa đến cảnh giới nhất định lão đệ bắc kinh không có thế nào không nói tiếng nào liền chạy Ta thoại nay ai mấy ngày nay gọi điện thoại cho ngươi cũng không ai nhận. gọi cho vương chủ tướng ở thở r ư ơ n g đàm p ả n b dài nhưng đ i trong giọng nói hưng ơ phấn khó nén đúng tối nay có rảnh rỗi đi cùng nhau ăn bữa cơm trước hạn ăn mừng điện ảnh tiền vé lại bán trương đàm cự tuyệt thứ nhất bắc kinh liền uống rượu t í n h đi hay là chậm rãi chờ điện ảnh hạ ánh lại nói vương chủ tướng cũng không bắt buộc vậy thì không uống ta bây giờ một lòng liền nhìn chằm chằm đá tiền vẽ thế đi chừng mấy ngày cũng không ngủ thực tế quá kích thích người người thị không biết ta điện ảnh không có trình chiếu lúc đó ta áp lực bao lớn phùng đại pháo cùng sáu hải hai người một s ư ớ n g một h o ạ nói đá phải phát phố bọn hắn bây giờ không nói hắc ngày hôm qua ta còn thấy phùng đại pháo ta cố ý hỏi hắn ngươi thế nào nhìn đá tiền vẽ phùng đại pháo căn bản không tiết lời về phần sáu hải hai ngày này đoán chừng không mặt mui thấy ta quỷ biết tránh đi đâu rồi hồi đó chính là hắn một bộ thiên lao đại địa l a o nhị phùng đại pháo lao tam hắn lao tứ dáng vẻ chết kình cho ta chê bai đá đang bưng phùng đại pháo trương đàm cười nói thấy sáu hải giúp ta hỏi một chút hắn đã có thể vào hắn m ắ t không nhất định phải hỏi không đả kích đả kích hắn không biết từ ở đâu ra ngạo khí thật đúng là cho là mình thị đương thời tên đạo cho chuyện một hồi lâu mới c ú p điện thoại sau đó mấy cái tin n h ắ m ngắn b i ế t bằng hữu lưu an phong trương duy thân vũ mẫn trân tính văn hoàng đại lượng chu thái bình chờ người cung cấp hắn tin nhầm ngắn bày tỏ chúc mừng điện ảnh cựu t i ề n phá m ộ h á một t h ư tiền、bé. đây là thần cấp biểu hiện trực tiếp đ i ệ n định trương đàm ở điện ảnh vòng địa vị tuyệt đối sẽ thị vị kế tiếp tiên đạo không có cùng vương chủ tướng ăn cơm nhưng trương đàm hay là không có tránh được uống rượu lôi quân không biết lúc nào từ chu hải bay tới bắc kinh trực tiếp tìm tới cửa lôi kéo trương đàm đi uống rượu thế nào tâm tình không tốt ra đây là các ngươi kim sơn công ty không phải mới ở hương hẻm thượng thị ở bộ thành công sao trương đàm nhìn lôi quân n h í u chân mày bày tỏ nghi ngờ không lớn đất quán ăn t r n g lôi quân vừa cấp trương đàm rót rượu vừa thân xác thương cảm ai một lời khó nói hết đang ở tiền t r ậ tử kim sơn công ty ở hương hẻm thượng thị trải qua nhiều năm phấn đấu rốt cuộc trở thành một nhà thượng thị công ty trương đàm cùng kim sơn công ty kỳ hạ tây sơn cư một mực có hợp tác có thể nói tây sơn cư bây giờ trò chơi đều dựa vào trương đàm tiểu thuyết sửa đổi tác phẩm ở chống đỡ chống lên kim sơn công ty nửa bích giang sơn kim sơn nói là phần mềm công ty kỳ thực lợi nhuận đều dựa vào vong du trương đàm tò mò hỏi thế nào chu hải cùng hương hẻm khoảng cách rất ngắn nhưng là kim sơn lại dùng tám năm cái này tám năm chúng ta ở ác ổ nát đ c ù n g thị trường chứng khoán hương cả mấy cái thị trường cũng làm nếm thử ta kinh nghiệm thậm chí nhiều đến có thể cấp công ty khác làm bộ tư vấn nhưng một, vọng, vọng, một, một chút h lôi quân còn nói ta đã cẩn thận cân nhắc qua ta tính toán từ kim sơn nghỉ việc trương đàm gật đầu một cái rất lạnh nhạt nga người liền không hiểu kỳ ta tại sao muốn nghỉ việc lôi quân buồn bực hỏi tại sao tốt hơn kỳ bây giờ kim sơn thượng thị thành công bất chính hảo thu tiền mặt đi sao nghe nói ở kim sơn bên trong ngươi cùng cầu bá quân hai người các ngươi đấu tới đấu đi ta nếu là ngươi cũng sẽ chọn thượng thị thành công liền rút người ra đi ngồi bây giờ internet thị trường còn có làm đầu nơi nào không thể kiếm tiền Buồn bực hồi lâu lôi quân mới nói dựa vào ta vốn là muốn tìm ngươi bày tỏ một chút lời trong lòng nói một chút vất vả công ty chuốc a y kết quả cho ngươi vừa nói như vậy cảm giác nhiều năm như vậy đều là ở phạm ngũ vậy chương đàm a a cười một tiếng ta không biết internet cũng không hiểu làm ăn không có làm xí nghiệp ra cái đó tâm tư khả có thể hiểu được không các ngươi làm ít người thị nghĩ như thế nào bất quá đầu điểm cơ vẫn là có thể vừa đúng lôi ca ngươi nghỉ việc không bằng chuyên tâm đầu cơ phải ta tiền kiếm được cũng không có địa phương đầu tư chúng ta hợp tác thế nào lôi quân tương lai t r ư ơ n g đàm hết sức coi trọng người này ở sau này nhưng khi quá internet g i à u tiểu thước điện thoại di động bán được điên cuồng vậy bù còn chưa đủ ngươi giày vỏ ngươi còn phải đầu tư lôi quân kinh ngạc ta đây lần nghỉ việc một mặt là ở kim sơn là mệt mỏi một mặt khác là tính toán cùng ngươi thương lượng một chút đem vậy bù kích thước mở rộng ta rất coi trọng vậy bù chương đàm lắc đầu h là... người, người, người, người muốn bán vệ bù chẳng qua là tính toán ta tâm lý giới vị rất cao không nhất định có người có thể ăn được chương đàm không có nói chuyện nhiều mua bán tính toán bởi vì trước mắt vệ bù vẫn còn ở trong lòng bàn tay của hắn rất thuận lợi có bán hay không không nóng này ta viết đóng phim cũng có thể kiếm tiền tiền nhiều hơn phóng trong ngân hàng mất giá không bằng cầm tới đầu tư ngươi không cảm thấy bây giờ đầu tư internet sẽ đã một điểm ta không cảm thấy đã muộn ta cảm thấy rất có làm đầu hơn nữa cũng không nhất định liền không phải là phải nhắm ngay internet lôi ca chú ý q u a ăn d ờ roi ăn d ờ roi sao nghe nói qua hình như là điện thoại di động thao tác hệ thống đi năm trước ta xem qua tân văn giống như khai ăn d ờ roi công ty bị gục、e, google công ty thu mua t r ư ơ n g đàm gật đầu đối ta rất coi trọng ăn d ờ roi hệ thống ở trên điện thoại di động ứng dụng ta ở nước mỹ bên kia có cá bằng hữu k ỳ thực hắn không có nước mỹ bằng hữu bằng hưu ta cùng cục một e có chút liên lạc ngay một e sẽ khai an d roi d hệ thống miễn phí thủ quyền cấp sở m r t p h o n e sử dụng ta cảm thấy an d roi d gặp qua xìm b ị ẩn nếu như lôi ca kế tiếp có thời gian có thể nhiều suy nghĩ một chút phương diện này t r ư ơ n g đàm sống lại tới nay chuyện quan tâm nhất tình chính là sở m r t p h o n e để cho hắn một đời trước điện thoại di động không rời tay người chợt sử dụng án kiện bàn cục g ạ c hối thật sự là không được tự nhiên cực kỳ hết sức hoài niệm ban đầu ở trên điện thoại di động các loại phần mềm app cho nên một mực có sáu tiếp theo tìm tòi sở mát phôn tin tức biết trước mắt sở mát phôn đã ở nước ngoài có không nhỏi bởi vì hệ điều hành android còn chưa mở thành công cho nên xỉn bị ẩn s ở m a t p h u n thì bây giờ giai đoạn chủ lưu nokia samsung sony đều có đ y ra chương đàm tiền trận tử mới mua một bộ nokia tắc băng cơ vậy mà cảm giác rất kém cỏi hết sức hoài niệm android cùng osc trái táo cơ h á n đại khái nhớ hai ho ho tám năm thời điểm android vừa ra đời hai ho một ho năm thời điểm android vừa cùng trái táo cơ ở quốc nội lưu hành đứng lên lấy lôi quân bản lãnh ở trí năng cơ thị trường bị chia cắt sạch sẽ thời điểm cũng có thể chế tạo ra tiểu thước bây giờ nếu là đuổi kịp android bắt đầu giai đoạn chưa chắc không có đem samsung dẫm ở dưới chân chế tạo một trung quốc quốc tế sở s m a r t p h o n e nhãn hiệu có khả năng dĩ nhiên cái này muốn xem lôi quân bá lực cùng n h ạ cảm trương đàm để tỉnh nếu như lôi quân thật muốn làm một trận lớn hắn liền đem tiền đầu ở lôi quân trên người nếu như lôi quân không làm trương đàm cũng không nói nhiều hay là chờ tương lai tiểu thức hảo được hay không được hắn cũng không phải là rất quan tâm tiền đồ chơi này có thể kiếm đương nhiên được không thể cũng không sao đủ đ ờ i này hoa là được q u y một chương ba trăm linh ba muốn phá bao nhiêu ức Cùng lôi quân đã chuẩn bị từ kim sơn công ty nghỉ việc tính toán điều chỉnh một đoạn thời gian sau đó khảo sát một ít đầu tư hạng mục rất có thể sẽ trở thành lập một gia phong hiểm đầu tư công ty ước định công ty thành lập lúc cùng trương đàm hợp bọn chuyện này lướt qua không đề cập tới lại nói trương đàm bởi vì cờ dạ d ì sở tổn quốc khánh trong lúc lửa nóng biểu hiện dẫn điện ảnh vòng chấn động không người truyền thông ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn cái này đưa đến hắn trừ điện thoại di động không g á n đoạn mở máy còn bị đội săn ảnh thỉnh thoảng chục lén không c h á n kỳ phiền lên dưới trực tiếp từ quan vườn chỗ ở hai kỳ rút lui chạy đến tây sơn biệt thự bên kia hưởng thụ an t ĩ n h đi gần đây bắc kinh càng ngày càng có o l i m p i p không khí toàn bộ thành phố đều ở đây các loại nói văn minh cây mới phong hoạt động vì nên đón sang năm thế vận hội o l i m p i p đầu đường cuối hẻm toàn bộ phân sức một mới tuyên truyền thế vận hội o l i m p i p tân văn tiêu ngữ tùy ý có thể thấy được còn có phúc hoa hình tượng cũng là không chỗ nào không ở t r ư ơ n g đàm trong nhà thì có rất nhiều cá phúc a bút bê vải đều là tô toa cầm nhà tô toa đi bắc điện đi học lúc chương đàm một người an tính thời gian nhiều từ từ cũng có chút không thói quen tiểu thuyết không nghĩ đậm bút điện ảnh không nghị câu tư câu cá bóng đá phơi thái dương nhiều cũng mệt mỏi ngày này đang xem tân văn trận liền thấy thứ nhất tân văn thế vận hội o l i m p i p tổ ủy hội đang trinh tập lấy thế vận hội o l i m p i p làm chủ đề ca khúc Gì, dường như năm trước thời điểm thế vận hội o l i m p i p ca khúc chuẩn bị tiểu tổ cho ta quá một yêu ca hàm ta lúc ấy vội vàng chuẩn bị cờ dạ d ì sợ tổn giống như không có xử lý chuyện này ta hỏi mã v v trương đàm vô cùng yên tĩnh tự động lập tức gọi điện thoại cho mã v v hỏi thăm chuyện này mã v v nhớ rất rõ ràng thế vận hội olympic ca khúc chuẩn bị tiểu tổ đúng là mời quá lao bản ngươi t r ư ơ n g đàm ca hiệp tên ở âm nhạc giới cũng là có chút danh tiếng tắc từ sáng tác tài hoa bị người trong ngành sở khẳng định quá giống như vui vẻ giọng nữ các loại âm nhạc chọn tú tiết mục cũng n mời quá hắn đảm nhiệm giám khảo áo tổ ủy vì trinh tập thế vận hội o l i m p i p ca khúc chuyện đương nhiên liên lạc qua t r ư ơ n g đàm trên thực tế đại lục cùng hồng câu ngơ mạc ả o đoại loan chứ danh âm nhạc người đều bị ca khúc chuẩn bị tiểu tổ liên lạc qua t r ư ơ n g đàm trong đầu linh quang thắng hiện nói vi vi ngươi đi liên lạc một chút chuẩn bị tiểu tổ nhìn bên kia còn có cần hay không trinh tập ca khúc hảo mã vi vi lâu ở chương đàm b thuộc về nghĩ đến cái gì lập tức thì làm hành động phái lâu nay nàng làm việc cũng dưỡng thành hiệu suất cao không cần một canh giờ liền cùng chuẩn bị tiểu tổ liên lạc với tới hồi báo lão bản ta liên lạc qua chuẩn bị tiểu tổ bọn họ bây giờ còn đang trinh tập ca khúc đến hết đến sang năm bốn n g u y ệ n mới có thể kết thúc chuẩn bị tiểu tổ lưu tổ trưởng nghe nói ngươi cố ý vì thế vận hội o l i m p i c vica muốn, muốn đích thân với ngươi thông điện thoại hảo gọi thông chương đàm g ậ t đầu hắn xác thực có ghi ca ý tưởng nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi không bằng tìm một ít chuyện làm điện thoại tiếp thông lưu tổ trưởng thanh â m chuyển tới đàm đại đạo diễn ngươi hảo Ta thị lưu ngươi ngạn vũ, chúng a i nổi tiếng tiện lời ngươi nói, ngươi hội Olimdip ệ p phụ tên ta thị tùy Ta ta thế nghe vận Vika. Khách khí, h đã lâu. làm làm. Ta nghe lời ngươi phụ ta nói, ngươi cố c ý vì thế vận hội Olimpica. Chúng ta trước mắt đã thành công cử hành ba giới o l i m p i c ca khúc t r i n h tập hoạt động nhận được mấy trăm phi thường ngang dương o l i m p i c ca khúc bất quá chuẩn bị tiểu tổ hay là không có chọn lựa hài lòng nhất ca khúc bây giờ chúng ta đang cử hành lần thứ tư o l i m p i c ca khúc t r i n h tập hoạt động phi thường hoan n ê n n g ư ơ i tới đầu cảo ta biết để cho ta trước suy nghĩ một chút có đầu mối sẽ liên lạc lại các người chuẩn bị tiểu tổ tính hậu giai âm cúc điện thoại trương đàm sờ một cái trên cầm lưa thưa hồ mạnh vụn trong trí nhớ đời t r ư ớ c bắc kinh thế vận hội olympic ca khúc chủ đề thị lưu hoan cùng nước anh ca sĩ xạ dạ b ở d gì tật mạn hợp ca ta và n g ư ờ i bài hát này khúc trương đàm không thích nghe không phải nói không tốt nghe cũng không phải nói lời ca viết không được h á trên thực tế bài hát này biểu đạt hòa bình ý cảnh vẫn rất tốt có thể bị chọn làm ca khúc chủ đề có thể thấy được một ban nhưng trương đàm không thích tổng cảm giác thế vận hội olympic như vậy động cảm tái chuyện là một chữ tình ca khúc làm ca khúc chủ đề có chút không hòa hải trừ ta và ngươi ra còn nữa chính là thế vận hội olympic nào kế thì một trăm ngày ca khúc chủ đề bắc kinh chào đón bài hát này lãng lãng t ư ợ n g miệm rất là lưu hành một đoạn thời gian bất quá có thể là lúc ấy ngày ngày bị bài hát này tuần hoàn lấy được cuối cùng trương đàm cũng mau nghe được ca liền trợn trắng mắt sở hữu thế vận hội o l i m p i c trinh tập ca khúc trương đàm thích nhất thì càng mơ mộng cảm giác lời ca hết sức sôi sục nhịp điệu cũng không sai đáng tiếc sinh không gặp lúc không có thể chọn thượng vừa đúng ta bây giờ không có chuyện làm dứt khoát đem cái này bà ca cung cấp lấy ra thế vận hội o l i m p i c ca như vậy hạm thì đại sự kiện ta làm sao có thể không tham dự đâu nghĩ tới đây trương đàm không do dự nữa trực tiếp nhấc b ư ớ lên bắt đầu sáng tác lời ca cùng bài hát thời gian như nước chạy t r ư ơ n g đàm vội vàng sáng tác bắc kinh chào đón ta và ngươi càng mơ n mộng ba ca di nhiên tự nhạc mà hắn điện ảnh cờ dạ dị sở tổn lại chưa từng dừng lại quá điên cuồng bước chân có nhà bình luận phim nói cờ dạ dị sở tổn đã diễn ra toàn dân điên cuồng hiện tượng hai ho ho bảy năm đàm trưng ơ ở tiểu thuyết ra lại cho chúng ta một lần đến từ điện ảnh ngạc nhiên lâm vào hắc cám trung quốc điện ảnh bởi vì bộ này màu đen hài hước kịch vui phiến rốt cuộc v ẹ n ra mây mù lượt oanh nhìn thấy một tia con minh có người xem nói ta quá thích bộ phim này nó quá khóc ta trước tia trước giờ không nhìn tiểu thuyết võ hiệp cũng không cảm thấy đàm trưng có thật lợi hại. Bây giờ ta thần tượng, c h í n đây cũng là một bộ trung quốc hiếm thấy bờ sờ có lẽ sẽ có hollywood mạng lớn người yêu thích khâm phục cảm thấy đã không đủ cao lớn thượng có lẽ sẽ có văn nghệ phiến người yêu thích khâm phục cảm thấy nội hàm cấp quá thấp nhưng l à ở như nước thủy triều hòa bình cùng với như lửa tiền vé hai mặt giáp công hạng tất cả đều không lời có thể nói cờ dạ dị sợ tổn cái này thất hai o o bảy năm nhất đại h ắ t mã biểu hiện ra thành sắc m ư ờ i phần không thể kén chọn kế cuối tuần ba ngày hào lấy hai trăm tám mươi năm o vạn tiền vé thứ hai chu hoàng kim chu lần nữa cùng lãm tám trăm năm mươi một o vạn tiền vé một o nguyệt tám ngày tới m ộ ư ơ i bốn ngày điện ảnh trình chiếu thứ ba chu ngày nghỉ kết thúc phần lớn người bắt đầu đi làm cờ dạ dị sợ tổn tiền vé tuột xuống rất lớn nhưng vẫn lấy được ba trăm năm mươi bảy o vạn cấp số chữ đây là đăng điện ảnh thị trường đạm quý mấy năm trước thời gian một o nguyệt cùng chín tháng đại bản tiền vé s ắ p xỉ nếu như không phải đã cứu c h à n g năm nay chín tháng đại bản tiền vé bất quá ba vạn một o nguyệt nhiều lắm là cũng chính là ba vạn thể lượng kết quả bây giờ có đá cáo biệt lễ quốc khánh thứ hai chu vẫn cống hiến ba năm g người nào trăm h i u n g y i h nhiều cùng c ước vạn tiền vé càng trở nay không có nghĩ đến điện ảnh có thể mua nhiều tiền như vậy đàm đạo tìm ta thời điểm ta tin chắc hội này thì một bộ phi thường hào điện ảnh nhưng ta thật không nghĩ tới sẽ tốt như vậy ta bây giờ cả người giống như phil thật cảm ơn đạo diễn lúc ấy đạo diễn kêu ta đi thử vai ta cặp chân cũng đầu đạo diễn p h á p hí thời điểm yêu cầu phi thường nghiêm khắc một cái ống kính có thể cần tái diễn quay chụp hai ba mươi điều mệt mỏi thị rất mệt mỏi đều là đáng giá không phải sao hắc bị diễn viên phó thành t hưởng thụ một mảnh thành danh cảm giác chương đẳng mặc dù không có lộ diện nhưng là điện thoại phỏng vấn từ chối không hết hay là tiếp nhận nam phương cuối tuần phỏng vấn các kẻ nói một chút bạn thân b điện ảnh tiền vẽ như vậy cao trước cảm tạ các khán giả ủng hộ cảm tạ một mực ủng hộ ta hữu cửa ta p h á c h trước thì có rất lớn lòng tin bởi vì ta cảm thấy bộ phim này ta vô không sai bây giờ ngoài ý muốn thị tiền vẽ vậy mà sẽ điên cuồng như vậy tóm lại có thể bị mọi người khẳng định phi thường đáng giá phải cao hứng nam phương cuối tuần ký giả cuối cùng hỏi thăm t r ư ơ n g đàm đối với hắn hạ một bộ tác phẩm có vô cái gì muốn nói t r ư ơ n g đàm đáp hạ một bộ phim kế hoạch thì có chẳng qua là trong thời gian ngắn còn chưa nghĩ ra muốn thế nào phép ý nghĩ của ta quá nhiều không biết chọn trước cái nào trước hết chở một chút đi ở nơi này p i ề n p i ề n nhiễu trong đá n h i độ đã đạt đến một khủng bố độ cao không chỉ có không có suy đổi ngược lại càng thêm bành trướng một con nguyện mười lăm ngày tới hai mươi mốt ngày trình chiếu hai mươi bốn ngày cờ dạ dị sợ tổn ở thứ tư chu tiền vé dừng lại bởi vì cáo biệt ngày nghỉ đại phúc độ nga xuống đang chu hàng phúc chưa đủ ba mươi lăm sáu lấy ho vạn nguyên tiếp tục kéo dài điên cuồng thế đầu đến đây tổng tiền v é đã đạt đến mười bảy ho vạn nhân dân tệ đối mặt mấy cái chữ này tất cả mọi người cũng cảm thấy không thể tin nổi chẳng lẽ đã mong muốn đánh vào hai ước tiền vé từ trung quốc gia nhập to tới nay điện ảnh buôn bán hóa lộ tuyến cũng đã bắt đầu đệ ngũ đại đại đạo diễn kinh kha đâm tần lấy hai năm ước tiền vé tuyên cáo mạng lớn thời đại lại tới vậy mà trung quốc điện ảnh từ xưa đến nay chỉ có bốn bộ phim tiền vé quá hai ước cái này đại quan thứ nhất bộ thị chín mươi tám năm hollywood mạng lớn t i t à n i d lấy được ba sáu ước kỳ tích con số tái tiếp theo chính là mạng lớn kinh kha đâm t ầ n hai năm ước tiền vé sau đó là năm ngoái mạng lớn cả thành tẫn mang bạc trắng giáp hai chín mươi mốt ước cuối cùng một bộ chính là năm nay hollywood nhập khẩu mạng lớn biến thân xe hơi người lấy được hai tám mươi hai ước đã có vọng đánh vào hai ước tiền vé thành trung quốc nhất kiếm tiền điện ảnh tiền vốn năm o o vạn sản xuất tiền vốn tiền vé hai ca ức xuất lật bốn đo lần t r ư ơ n g đàm gậy bồ phía dưới một mảnh q u ỳ lệ bình luận đ à m thật to ta hoàn toàn phục ngươi thật là kỳ tích đại danh từ a vì thám trưởng hai ước tiền b é ta lại đi dạp chiếu bóng soát một ba ủng hộ thám trưởng chân đạp quốc sản điện ả n h vòng đem những thứ kia rác rời đạo diễn tất cả đều giết chết đã ta thích nhất thám trưởng Nguy vũ tiểu tiền vốn có thể thiêu phiên các lộ m ả n g lớn a q một chương ba trăm linh bốn b u ô bán đỉnh lao đệ chúng ta thật muốn phá hai ca ức vương chủ tướng bây giờ là một ngày không gọi điện thoại cấp chương đàm hắn liền khó chịu cờ dạ gì sợ tổn quá điên cuồng điên cuồng có chút để cho hắn cảm giác không chân thật t r ư ơ n g đàm giả bộ bức cũng che giấu không hưng phấn tháng này không có gì lớn phiến trình chiếu tháng sau giống như cũng không có nếu như lấy trước mắt thế đầu đến xem đã rất có hy vọng đột phá hai ca ước hai ước tiền vé cái này là vượt qua ước nguyên câu lạc bộ cấp bậc này càng hạng sang lần trung quốc ảnh sử có bốn bộ hai ước tiền vé điện ảnh nhưng là có hai bộ thị hollywood m ả n g lớn còn lại hai bộ đều là đệ ngũ đại tên đạo trường siêu quay c h ụ mạng lớn nói cách khác chỉ có một vị trung quốc đạo diễn ở quốc nội bắt được quá hai ước tiền vé vật lấy hy vì đắt hơn g nửa nửa nữa một như g phá hai chương đàm chuyện trước dự liệu như vậy đa tuyến tự sự phong cách thu được đánh giá rất cao được khen là khai sáng mới điện ảnh phong cách khai sơn quái bức cách luôn luôn là rất cao cùng lão đệ ngươi hợp tác thì ta lựa chọn chính xác nhất đã có thể bán quá hai ước hoa nghị huynh đệ tiền cảnh một mảnh thật tốt vương chủ tướng ở bên đầu điện thoại kia ha ha c ư ờ i tỏ đúng ta mới vừa rồi cùng ta ca thương nghị một cái hoa nghị huynh đệ chuẩn bị tái khuyết trương đại quy mô ngươi có hứng thú hay không mua một bộ phận cổ phần hoa nghị huynh đệ cổ phần hành a trương đàm rất coi trọng hoa nghị huynh đệ phát triển vương thị huynh đệ đều là trưởng tụ thiện vũ nhân tài tốt lắm quay đầu cùng nhau ăn cơm thật tốt nói chuyện một chút không thành vấn đề nói xong chuyện này còn có một việc minh hậu thiên thứ m ư ơ i sáu giới kim c â bách hoa liên hoa phim đang ở tô châu khai mạc cờ dạ gì sợ tồn bởi vì đương kỳ vấn đề không có thể tham gia bình chọn chỉ có thể chờ minh năm sau nhưng là ta cùng tổ ủy hội liên lạc một cái an bài đá đi tham gia ả n h triển n g ư ơ i có thời gian hay không tham gia điện ảnh diễn đàn ở liên hoan phim phía trên tuyên truyền tuyên truyền cấp đá tái thêm một cây đuốc kim kê bách hoa liên hoan phim có hai cái giải thưởng một là trung quốc điện ảnh cao nhất tiền thưởng gà t ư ợ n g một là đại chúng điện ảnh bách hoa t ư ợ n g thứ không năm năm bắt đầu hai cái này giải thưởng thay phiên ban hành năm nay đến phiên kim k ê t ư ợ n g vậy mà cờ dạ dị sợ tổn không có đổi kịp bủn giới kim kế tưởng ghi danh đến hết nhật kỳ cho nên chỉ có thể chờ hai năm sau hạ một lần kim kế tưởng về phấn bách hoa tưởng năm nay cũng không có cho nên đã ở năm nay liên hoan phim thượng vô công rồi nghề chỉ có thể h ố t c á ảnh triển lãm tuyên truyền chương đàm luôn luôn đối tuyên truyền công tác không để ý lần này cũng không ngoại lệ để cho quách thủy thọ lưu một hoa bọn họ đi tuyên truyền đi ta thì không đi được được rồi buôn bán loại này tục chuyện liền giao cho chúng ta những tục nhân này đi đối phó n g ư ơ i an tâm làm sáng tác đã bây giờ bán tốt như vậy mới điện ảnh có phải hay không tái tiếp tái lệ trở lại một bộ điên cùng cái gì thì vui không biết chưa nghĩ ra vậy ngươi muốn hảo sau liên lạc ta hoa nghị huynh đệ lập tức cũng phải thị ngươi cầm cổ công ty hợp tác khả không thể quên chúng ta hành nếu như muốn hảo ta sẽ tìm người hợp tác muốn tìm t r ư ơ n g đàm hợp tác người quá nhiều nhất là ở hôm nay cỡ dạ gì sợ tổn mắt nhìn chạy hai ước tiền vẽ đi điện ảnh trong vòng một vòng công ty la bản ánh mắt cũng trừng trực cũng muốn chứ có thể cùng t r ư ơ n g đàm hợp tác trở lại một bộ hai ước nguyên mảng lớn bất quá muốn cùng t r ư ơ n g đàm hợp tác độ khó tương đối lớn bởi vì t r ư ơ n g đàm bây giờ căn bản không có tiếp tục đóng phim ý tưởng hắn người này liền không có cái gì lâu dài hoài định đâu một lang đầu tây một lang đầu quán bây giờ không nghĩ đóng phim ngược lại bận tâm vì thế vận hội olympic vica hợp tác không có cách nào nói thành không đại biểu chương đàm đầu hàm không bị mượt dùng trương dâu quay hàm quay trụ thiên long b ắ t bộ đã bắt đầu mượn t r ư ơ n g đàm đồng phong làm tuyên truyền tương ở m ộ ư ơ i một nguyện với chiết giang vệ thị đài loan trung coi hương hẻm a tờ vừa đồng thời phát hình hồ nam vệ thị tiểu lý phi đ a o tắc kế hoạch ở m ộ ư ơ i hai nguyện phát hình còn cùng hương hẻm tvb ký kết hợp đồng cũng là đồng thời phát hình còn nữa chính là sóng âm ảnh nghiệp tứ đại danh bộ hội kinh sư phim truyền hình bản sẽ qua sang năm đầu năm phát hình điện ảnh phương diện hoa nghị huynh đệ xã điêu anh hùng chuyện sắp kết thúc có thể đổi kịp sang năm kỳ nghỉ hè đương bộ phim này nhất định phải mượn chương đàm đầu hàm sao tác Trung ảnh tập đoàn thiên long bát bộ không biết gì nguyên nhân rằng có rất nhiều ngày một mực không có mở máy bây giờ trương đàm điện ảnh hỏa hoạn trung tập ảnh đoàn ngồi không yên lập tức mới đúng ngoại tuyên bố khai mạc Sóng sang sản có có nói ảnh nghiệp, nghiệp điện ảnh danh Hàn, giống cũng năm nghỉ đương trình quanh trương khổng nghiệp đang đồng triển. người trương kinh thương nghiệp âm mới đàm, một đàm thị lịch Thủy thúc, thể hẻ chiếu. phát hóa đại kia íp Trước đã tứ kết bột qua bộ là vậy Vậy ấy, kỳ lồ tiểu thuyết xuất bản phương diện càng là phong tao hết sức năm nay chín nguyện tiếu ngạo giang hồ mới đại kết cục nhắc lên lại một vòng đàm thức võ hiệp cao điểm ở đại lục hồng kông đông nam á cùng với hải ngoại người hoa địa khu cũng bán được thoát tiêu ngay cả ngọc hàng o t r i ề u tập đoàn xuất bản tiểu thuyết sửa đổi mảng gà trừ sướng tiêu đông nam á ở nội địa cũng mở không ít bán ra điểm lượng tiêu thụ không tầm thường phiên dịch ngoại văn bên này tiếng anh bản cùng tiếng pháp bản cũng vẫn chưa thể thành công tiếng nhật bản tự tứ đại danh bộ hệ lượt sau xã điêu tam bộ khúc cũng phiên dịch thành công cũng xuất bản lượng tiêu thụ còn có thể bây giờ tổ củ mạ nhà xuất bản lại gia tăng phiên dịch tiểu lý phi nào thiên lòng cùng tiếng não trò chơi sửa đổi chủ yếu thị cùng kim sơn công ty kỳ hạ tây sơn cư hợp tác khai phát đan cơ trò chơi cùng game online còn nữa chính là thụ quyền mấy nhà tiểu hình trò chơi công ty khai phát trang du sản phẩm tay du cũng ở đây nếm t h ử trong bất quá sở mát phôn thời đại còn chưa lại tới tạm thời tay du không hề nhiệt môn chương đàm không có để cho lý d i ệ m đem tay du bản quyền bán đi ngoài ra x ã điêu tam bộ khúc võ đài kịch bản quyền cũng bán đi bán cho bắc kinh nhân dân nghệ thuật k ị viện tổng hợp kéo theo sản nghiệp thật là không ít đây là chương đàm bây giờ tương đối k i ê m tốn nếu như hắn ngày ngày đi huyện đi diễn giảng tự trường t h t sẽ thượng tiết mục kéo theo có thể sẽ nhiều hơn hắn s á t s á t thật thật trở thành thời đại lộng t r i ề u nhi vậy mà cái này lộng t r i ề u nhi mấy ngày nay ở dựng nên hắc mã kỳ tích bị vô số người thổi phồng sau rốt cuộc bị một tia không hòa hải phản đối tiếng cũng không thể nói trương đàm bị phản đối chắc là hoa nghị huynh đệ cùng lưu ảnh hai nhà công ty bị người công kích sự tình khởi nhân thị cờ dạ dị sợ tổn tháng mười phân liên tục ba chu đ i ê n cuồng ở cao tiền vẽ sau lưng là vượt qua chín mươi phần trăm đứng hàng phiến l ũ n đoạn để cho rất nhiều cùng kỳ chỉnh chiếu điện ảnh cơ hồ còn chưa vào cửa liền bị tuyên bố xuất cục giống như là tam giác sát người thứ、tư. quái cô gái những thứ này phía tử cũng chỉ làm chỉnh chiếu một ngày du vì vậy những thứ này điện ảnh sản xuất phương cùng chủ chế nhân viên mạnh liệt công kích đá l u n g đoạn đứng hàng phiến loại hành vi này đứng hàng phiến l u n g đoạn thị đối trung quốc điện ảnh lớn nhất độc hại một ít đại chế tác đã đem viện tuyến kinh doanh thành bản thân vườn sau không có cho chúng ta những thứ này tiểu tiền vốn chế tác một chút đường sống cho dù đại chế tác lấy được lớn hơn nữa thành tích cũng chỉ là dị dạng phát triển đối trung quốc điện ảnh đại bất lợi chúng ta kêu gọi nghiêm điện tổng cục đối loại hiện tượng này dư lấy chế tài không thể để cho trung quốc điện ảnh trở thành mấy bộ mảng lớn đang hát độc g i á h í trăm hoa luôn ợ mới là、xuân. những người này lời mới vừa xuất khẩu liền bị rất nhiều thích đá ảnh mê t r ô n g trọng không tự trách mình bố lạ ngược lại trách người khác không bố t h í đứng hàng tiến có bản lanh phách một bộ so với đá còn hảo xem c h i ế u bóng ca không nói hai lời lập tức mua phiếu xem các ngươi điện ảnh người bình thường sẽ không bỏ rơi ngon miệng mỹ vị thì ăn một đạo heo thực trước kia ta đối mảng lớn l ũ n g đoạn tiền vé thật khó chịu về phần bây giờ sao ta hận không được giảm chiếu bóng chỉ phóng một bộ đá bởi vì chỉ có một bộ đá có thể nhìn đập vào mắt ánh mắt của quần chúng thị tuyết lượng một mảnh đạo ủng hộ đá vậy mà thụ đại chiêu phong cờ dạ dị sợ tổn mắt thấy chạy về phía hai ước tiền đừng điện ảnh công ty cấp đỏ mắt có vài người không nhịn được mượn cơ hội hám ổ m l ũ n đoạn đứng hàng phiến loại hành vi này thị phi thường không hợp lý đây là cưỡng bách người xem chỉ có thể lựa chọn một bộ phim người xem không có lựa chọn khác mới có thể cống hiến ra một ít cái gọi là kỳ tích con số có chút điện ảnh chất lượng trước không nói chỉ là bởi vì có đại minh tinh nội danh đạo diễn có đại công ty ủng hộ là có thể bắt được phi thường cao đứng hàng phiến đây là đối quy tắc trò chơi trà đạp chúng ta nhất định phải kêu gọi mọi người cùng nhau để chế đứng hàng p i ế n l ũ đoạn điện ảnh có lẽ là hảo nhưng tuyên truyền thủ pháp có vấn đề làm sao có thể đả kích đứng đối thủ cạnh tranh đâu. công bằng cạnh tranh ở chỗ nào đối tam giác sắt chờ phiến tử báo di đồng tình đối mặt đứng hàng phiến chi bá không có có danh tiếng điện ảnh rất khó đi ngăn cản xào xào nhào nhào thời gian trôi qua thật nhanh một cái c h ư ớ c mắt kim kê bách hoa liên hoan phim đều đi qua ở liên hoan phim trung quốc điện ảnh diễn đàn thượng hoa nghị huynh đệ tổng giám đốc vương chủ tướng rất không khách khí phản bác thị trên mặt một ít nhằm vào đá lũng đoạn đứng hàng phiến ngôn luận ta cảm giác được rất một người nói đá lũng đoạn đứng hàng phiến nên xem trước một chút đá chất lượng đá tiếng tăm nhìn lại một chút đá đem cùng kỳ đại bản lạp thang bao nhiêu không chút khách khí nói chính là đem đứng hàng phi toàn bộ mười tháng đại bản đoán cũng liền ba ngàn vạn hiện tại thế nào đá tháng này còn không có kết thúc đã lấy được hơn một ước tiền vé đánh vỡ bao nhiêu ghi chép đây là hiện tượng cấp điện ảnh chúng ta chưa bao giờ lũng đoạn quá đứng hàng phiến chúng ta chẳng qua là làm xong bản thân đứng hàng phiến thị viện tuyến cùng ảnh viện tự phát cho bởi vì bọn họ chỉnh chiếu đá kiếm tiền chỉnh chiếu các ngươi phiến tử thường tiền ngoài ra một n c ư ờ i nhất cách nói thị các ngươi cũng đem đá trở thành mạng lớn vậy mà đá tiền vốn chỉ có hơn năm trăm vạn đã không có một vị một đường ngôi sao làm diễn viên chính khách xuyến ngôi sao cũng thiếu đá nhất đại bài chính là đạo diễn mà thôi nhưng đàm trương chỉ là người mới đạo diễn đã có thể bùng nổ dựa vào là người xem có miệng tất cả địa mà không phải lũng đoạn đứng hàng phiến hh ắ c ắ c không khách khi nói đã t h ư năm chu sợ rằng cũng so với phần lớn quốc sản điện ảnh tổng tiền vẽ cao phản phất ánh sấn vương chủ tướng một phen thoại ở mới vừa kết thúc mười hai mươi hai ngày tới hai mươi tám ngày một tuần cờ dạ gì s ở tổn ở chỉnh chiếu t h ư năm chu lại lấy được một nghìn sáu trăm năm mươi vạn nguyên tiền vẽ ngồi trên suất mặc dù rất xuống nhưng tiền vẽ hàng phúc chỉ có hai mươi tám ba phần trăm so sánh với chu hàng phúc nhỏ hơn xa xa so với bất kỳ một bộ mạng lớn tiền vẽ đường cong cũng muốn hòa mỹ Tổng tiền vé cũng đầu thẳng tiến t cũng ngẩn vạn nhân dân vẽ đầu q một chương ba trăm linh năm phân chướng lưu nôn phỉ ngữ luôn là kèm theo hồng nhãn bệnh sinh ra n h ư n còn chân chính có thực lực người phải không sẽ ở h ồ một ít không liên quan đau nhột thanh âm t h í như bây giờ trương đàm mặc dù hắn thực lực nguồn gốc với số n g lại nhưng là ở trên cái thế giới này trương đàm thị độc nhất vô nhị có thể ỉ vào một thế giới vĩ n g cưỡng ép nghiền ép hết thẻ hồng nhãn bệnh cho nên l ú đoạn tiền vẽ loại thuyết pháp này căn bản không để trong lòng một bộ tiểu t con nguyệt hai h i mươi chín ngày tới một mươi một nguyệt bốn ngày cái này một tuần thời gian trình chiếu năm bộ một mươi phiến theo thứ tự là giang bắc người tốt người ấn độ bang bá thiên sơn tuyết cùng đừng nói người yêu ta cái này một tuần trong đã đứng hàng phiến cũng nữa duy trì không được lũng đoạn cấp bậc nhưng vẫn có năm mươi thể lượng ngồi trên suất cũng không tính cao nhưng là thay vì nó mới c h ỉ n h chiếu điện ảnh so sánh lại còn là càng quá nhiều cái này một tuần thị trường đại bàn một n g h n ba trăm vạn đã đơn độc gánh hạ chín o ho vạn nguyên lấy năm mươi phần trăm đứng hàng t i ế n sản xuất bảy mươi phần trăm tiền vé đến thứ sáu chu thế đầu đều là khác điện ảnh không cách nào ngăn cản có cái này chín o ho vạn tiền vé tổng tiền vé đã lũy kế một nghìn chín trăm bảy mươi tám o vạn nhân dân tệ hơn nửa người tiến hai ước ngưỡng cửa trong cờ dạ dị sợ tồn tái thu chín o ho vạn chu tiền vé khoảng cách hai ước đại quan chỉ còn dư lại một trăm vạn tiền vé hai o o bảy năm nhất bán ngồi tiếng hoa phiến thuộc về một bộ tiểu tiền vốn hã phim t i ế mười một mười năm ngày tới mười một mười một ngày lại lên ánh m a n h sơn cái dương a hội lời hứa chờ mới phiến à y c biểu hiện càng thêm không chịu nổi tuần này đã tiềm lực cũng chấm dứt chỉ lấy được có vạn tiền vé tuy nhiên thị tuần này chu vô địch liên tục thực hiện bảy chu tiền v ẽ vô địch bây giờ đã không cần để ý tiền v ẽ có phải hay không bắt kiệt tiềm lực bởi vì tổng tiền v ẽ thành công đột phá hai ước nhân dân tệ lại quan trở thành trung quốc ảnh s ử thứ năm bộ phá hai ước tiền v ẽ điện ảnh trương đàm cá nhân người bù lưu ảnh quan phương người bù cờ dạ dị sợ tổn quan phương người bù hoa nghị huynh đệ quan phương người bù trong cùng một lúc bố một khoản màu đỏ để sắc ăn mừng áp thích một khối lục sắc phỉ thúy vây quanh ở hai cái này số ả rập c h ữ phía trên phía dưới thời là bát cá dơ lên phía trên o tương đối nhỏ phía dưới cùng o tương đối lớn nhìn giống như là một tòa ngọn núi cao vút đỉnh núi nâng rất dễ thấy nói chính là đá tiền v ẽ phá hai ức đây không phải là điện ảnh quan phương ấy bộ lần đầu tiên áp phích ăn mừng ở tiền v ẽ phá năm ngàn vạn một ức một ức năm ngàn vạn thời điểm cũng bố q u a ăn mừng áp phích bất quá hôm nay cái này là hoan hỉ nhất khánh áp phích bởi vì là cao nhất vinh dự cờ dạ gì sợ tồn điên cuồng tiền v ẽ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người chúng ta thời gian sử dụng hai ngày phá ngàn vạn năm ngày phá năm ngàn vạn chín ngày phá một ức mười tám ngày phá một ức năm ngàn vạn bốn mươi ba ngày phá hai ức không sợ lưu nôn vị ngữ toàn bằng thực lực nói chuyện đã hết thể huy hoàng đều là ngươi cửa công lao cùng h t lần trước tham gia tứ đại danh bộ hội kinh sư phá ước tiền vẽ tiệc mừng công bất đồng hôm nay tiệc mừng công nhân vật chính thì hắn điện ảnh vùng đỏ quách thủy thọ lưu mộc hoa phó thành chờ một đoàn diễn viên vậy mà l ớ nhưng n ấ t n g ờ i lợi. được c Thì, ũ chỉ có thể là Trương Đàm. Đây k hôm n g phải là ộ bộ t dựa vào nay g ta muốn nói một câu không khiêm tốn thoại đứng ở hai tự dạng tượng đá hàng dài trước mặt trương đàm vừa nhẹ nhàng cơm mối truy vừa ý khí phong nói cảm ô n ta không đánh giá cờ dạ dị sở tổn nhưng ta biết tất nhiên sẽ tái nhập trung quốc điện ảnh sử sách g rác rác rác i á c đèn loang loáng một khắc không ngừng a n mặc hưu nhàn tây trang trương đàm khoe miệng mang theo lau một cái nụ cười đầu xử lý rất tinh tế trên cổ tay và chờ dần cồn stằng nghìn rất tốt t r ư ơ n g h i ể n hắn nhân sĩ thành công p h o n g phạm hiện trường có rất nhiều ngôi sao hoa nghị huynh đệ kỳ hạ rất nhiều diễn viên tới không ít thậm chí tiểu hoa đàn cấp bậc ngôi sao cũng có vậy mà trương đàm ký chết không kém chút nào bất luận kẻ nào chạm ở trong sân hắn chính là làm người khác chú ý nhất một t h a n đông vương chủ tướng lý diễm phân biệt nói chuyện giải thích cùng chương đ à m một đạo đập bể t n g đá mã thành đài cao cái ly c h à n g gần chạy xuống phiêu mùi thơm khắp nơi c ơ dạ g ì s ở t ổ n tu thành chính quả nhưng cái này cũng không có nghĩa là tấm màn rơi xuống bởi vì dvd hành công tác trước tiên lại bắt đầu lần này hoa nghị huynh đệ được rồi hai loại dvd một loại là thông thường dvd vì mỏng lợi nhiều tiêu cùng đạo bản cạnh tranh chọn lựa giá rẻ tiêu thụ định giá một chương một to nguyên nhóm đầu tiên được rồi mười vạt trương còn có một loại thị lan quang dvd đây là hai năm qua mới ra tới cao vẽ chất dvd rõ ràng độ đại phúc độ đề cao thuộc về chuyện mới mẹ v ợ đã l a m quang d vd định giá tương đối cao hai trăm n g u y ê n một chương bởi vì nhất định phải sử dụng l a m quang d vd bá phong khí cho nên hành số lượng tương đối ít tổng cộng chỉ được rồi hai ngàn chương phần lớn cũng sẽ bán cho thiết căn người h ái mộ l a m quang d vd bên trong không chỉ có có điện ảnh còn có phía sau màn một ít ống kính rất thích hợp s i ê u tầm dvd tiêu thụ thời gian làm việc tương đối dài chu kỳ cũng tương đối dài tạm thời không t r ô n g cậy n ổ i tiền khoản nhưng là tiền vẽ phân t r ư ớ n g đã bắt đầu hai ước tiền vé khấu trừ năm sự nghiệp điện ảnh chuyên hạ quỹ cùng ba ba đặc biệt buôn bán thuế còn dư lại chín mươi mốt bảy phần trăm dùng làm phân chướng cờ dạ dỉ s ở tôn cùng viện tuyến phương ảnh viện phương ký phân chướng hiệp nghị tương đối p h â n u tổng thể mà nói đại khái là g i ạ p chiếu bóng cùng viện tuyến nói lưu năm mươi bảy phần trăm bởi vì có bộ phận điện ảnh thị phim lựa chuyển con số cho nên t r u n g ảnh con số còn phải nói lưu một hai phần trăm còn lại bốn mươi mốt tám phần trăm mới là hoa nghị huynh đệ cùng lưu ảnh phân chướng con số hai bên phân chướng tỷ lệ thị bốn phân chướng lưu ảnh cuối cùng tới tay tiền vẽ tiền lợi thị bốn sáu trăm năm mươi lăm vạn nhân dân tệ mấy cái chữ này khấu trừ hơn năm trăm vạn sản xuất tiền vốn tịnh lợi bốn mươi một to ho văn nguyên đây là trừ thuế sau tỉnh tiền lợ nói cách khác lưu ảnh nhà này công ty ma thứ nhất bút tiến hạng chính là hơn bốn ngàn vạn miễn cưỡng đạt tới ba năm không ra trường khai trương ăn ba năm cảnh giới cái này so với lưu châu phòng làm việc kiếm tiền năng lực cũng hiếu thắng năm ngoái một năm trương đàm dựa vào lưu châu phòng làm việc vận hành bản quyền kiếm gần bắt ngàn vạn nhiều năm nay đại khái còn có thể kiếm hơn sáu ngàn vạn nhìn qua so với lưu ảnh một năm dạy vào một bộ phim mới kiếm hơn bốn ngàn vạn mạnh chỉ bất quá lưu châu phòng làm việc bản quyền cũng bán sau khi đi ra ngoài tiền lợi sẽ một năm so với một cuối năm thí dụ như tiếu ngạo giang hồ bộ này tiểu thuyết Các loại bản đây n chính có có c thể bán một lần, thấp nhất bắt thậm phải h bán lần, năm là làm sáng tác một chỗ tốt sáng tác đi ra một bộ tác phẩm thường có chứ tác quyền chỉ cần còn có thể đối ngoại bán bán một lần liền kiếm một lần tiền Cái n à lưu ảnh n công ty thị hãn toàn tư công ty trước mắt tổng tư bản năm sáu trăm linh vạn trong này có phân chướng tiền bạc cũng có đăng ký lúc tiền bạc lưu châu phòng làm việc bởi vì phần lớn tiền bị trương đàm chuyển cho tư nhân t chức mục trước mắt còn thừa lại tư bản đại khái hai chín trăm linh vạn còn có một chút không có bán ra bản quyền không tính toán ở bên trong vậy bộ công ty đánh giá đáng giá có chút khó khăn phong đầu công ty đánh giá thị hai ước sáu vạn đây là không thượng thị cổ giới một khi thượng thị không cách nào tính toán trong đó trương đàm vốn khống cổ tám o sau đó sáu tiếp theo dung tư hai lần trương đàm còn duy trì bảy o cổ phần nói cách khác hắn tư bản thị một ước ba hai trăm vạn tả hưu cuối cùng trương đàm ở bên trong ngân hàng còn có năm vạn tiền gửi ngân hàng cái này bút tiền gửi ngân hàng hắn thị tính toán cùng lôi quân hợp bọn khai nguy hiểm đầu tư công ty sau đó hắn danh hạ còn có mấy bộ biệt thự đại diện phòng có chừng hai mươi triệu đây là bất động sản còn có treo ở cha mẹ danh h ạ nhà cửa hàng xe hơi đại khái cũng có hơn một ngàn vạn số tiền này cuối cùng khẳng định hay là sẽ để lại cho t r ư ơ n g đàm đưa cho tô toa cũng có mấy bộ nhà một ít c h â u b á o sức đại khái lại có năm trăm linh á n g vẻ nhiều vô số cộng lại từng có ba cái ức danh phó kỳ thực ước vạn phú hảo nếu như ban đầu không đầu tư tạo dựng n g ư i bù hắn còn không có như vậy cao giá trị đại khái cũng liền hai ước nhiều mà thôi vậy bù giá trị rất khó đi giới định nếu như ngày sau phát phố vậy thì m ú c nước t r ô i nếu như thành công t h ự c thị lại sẽ lật gấp mấy lần bỏ ra một điểm này không coi là người có tiền gì nhìn hàng năm giống như viết kiếm rất nhiều tiền sáng sớm chương đàm ở bảy giờ đúng tỉnh lại hắn một mực duy trì tương đối quy luật tắc tức thói quen cũng không phải là rất thích ngủ nướng không phải có cá danh nhân nói qua sao khi còn sống cần gì phải lâu ngủ sau khi chết tự sẽ chứng biên chương đàm cũng không phải là có loại này tranh đoạt từng giây giấc ngộ mà là hắn xác thực không có cái thói quen này ờ i g i ư ờ n g động tinh coi chút đại đem tô toa đánh thức tô toa nhắm mắt lại mơ hồ hỏi thăm mấy giờ rồi a bảy giờ ngươi hôm nay không phải không cần đi học sao ngủ nhiều sẽ đi trương đàm tương chăn c h ễ hảo thể t h i ế p điệu nói bảy giờ tô toa ừ một tiếng chưa thức dậy chỉ mặc tam giác khố trương đàm đại tú hoàn mỹ vóc người rời đi phòng ngủ hắn thích ngủ trần c h u ồ n g cảm giác lúc ngủ rất tự tại sau khi rời giường cũng phương tiện đi tắm ta yêu tắm thật là nhiều bong bóng thứ không biết tên n h ạ thiếu nhi ở đại buổi sáng tám cả người đừng quá thoải mái vừa tắm vừa đánh răng rửa mặt đi tiểu tương sở hữu nhiều hạn chế công tác một lần tính hoàn thành tối hôm qua cùng tô toa triền miên thời điểm dùng sức quá độ m ệ t m ỏ i thảm đưa đến buổi tối không có khí lực đi tắm liền ngủ dậy sớm thời điểm trên người d í n h dính không tắm không thoải mái năm phút không muốn đến t r ư ơ n g đàm tắm xong muốn phải chính là tốc độ muốn phải chính là hiệu suất hôm nay không chỉ là tô toa không có lớp hắn cũng vô công rồi nghề vậy mà tắm xong một thân khinh t r ư ơ n g đàm hay là mặc vào chỉnh tề quần áo đây cũng là hắn một cái thói quen cho dù là ở nhà bực bội cả ngày hắn cũng sẽ ăn mặc chính thức quần áo chưa bao giờ xuyên mập phì quần áo ngủ loại hắn cũng không thích xuyên dép luôn là làm trang xong võ tùy thời đầy làm làm đủ, có có cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận chính là mình hai đời làm người tinh lực so với người bình thường thịnh vượng tinh lực không vợ ư người n g thường thường tương đối lời vung tinh lực thịnh vượng nhân tài sẽ cả ngày lẫn đêm không ở không được có người có thể một ngày chỉ ngủ năm sáu giờ cả ngày cũng tinh thần phấn chấn có người có thể ngủ đến phơi năng cái mông mới đứng lên nhưng vẫn thường xuyên sẽ có phản khốn trong hoạt một lần trương đàm rõ ràng tinh lực so với đời trước thịnh vượng Chỉ nhớ suy nghĩ lực sức quan sát kéo dài lực cũng so với đời trước tốt hơn quá nhiều đây là hắn thành công lại một đại cơ sở mới vừa mặc quần áo tử tế chuẩn bị tiến thư phòng làm sáng tác chỉ thấy cửa phòng ngủ mở ra tô toa ăn mặc hoa cách tử q u ầ áo ngủ thụy nhãn dối bù đi ra có chút nữ sinh mặt mục thị đáng sợ nhất là buổi sáng thời điểm đơn giản cùng vì vậy nhưng tô toa không phải nàng mặt mục cùng thượng trang thị vệ x i n h đẹp thượng trang thời điểm có quyền lính rũ mặt mục thời điểm tắt thanh thuần t r ư ơ n g đàm hỏi thế nào không ngủ thêm một lát tô toa dối người ta làm cho ngươi điểm tâm điểm tâm chậm một chút sớm một chút không ngại chuyện ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần không cần phải để ý đến ta sáng sớm có đói bụng hay không bụng vậy cũng không được ngươi không ngăn điểm tâm ta không yên tâm tô toa vừa hướng phòng rửa tay đi vừa nói hơn nữa ngủ nướng cũng không phải t h i q u e tốt hôm nay đ ư n g đi học ta quyết định ăn xong điểm tâm liền đi ra ngoài chơi nhi ân n g ư ơ i bồi ta đi dạo phố đi dạo phố t r ư ơ n g đàm rất phiền đi dạo phố bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng hảo a đã lâu không có cùng n g ư ơ i đi dạo phố t r ư ơ n g đàm có đại nam t ử chủ nghĩa nhưng ở ở phương diện khác lại là tương đối ô nhu nhân lượng người nếu như là tô toa thích hắn không ngại hy sinh bản thân một chút thời gian làm bạn đối phương hai người ở chung một chỗ sinh hoạt vốn chính là lẫn nhau ma hợp với nhau nhân n h ư ợ n g quá trình nếu tô toa đã rời giường trương đàm cũng, cũng không cần phải trốn vào thư phòng làm sáng tác trực tiếp đem khúc phổ cùng ghi ta lấy ra ở trong phòng khách sửa đổi bắc kinh c h à o đón bài hát này hắn chuẩn bị tham dự olympic ca khúc c h i n h tập ta và n g ư ờ i vượt qua mơ mộng đều đã hoàn thành từ khúc sáng tác bắc kinh c h à o đón còn cần một ít chi tiết sửa đổi một chút thời gian tô toa sơ tăm s o n g bắt đầu làm điểm tâm nấu cháo nhỏ trứng ốp la trứng ốp la thị t r ư ơ n g đàm thích nhất bất kể ăn rồi bao nhiêu lần vẫn không có chán g h é t quá cho nên mỗi ngày sáng sớm tô toa cũng sẽ trứng ốp la cấp trương đàm ăn sau đó tô toa cũng sẽ tò mò tại sao ngươi ngày ngày ăn chính là ăn không chán a trương đàm liền vừa thưởng thức trứng ốp la mỹ vị vừa miễn hoài năm đó ta thị nông thôn người khi còn bé trong nhà rất nghèo bởi vì sợ tiêu tiền bình thường bệnh nhẹ đều là dùng nông thôn thổ phương từ trị tùy tiện không thượng bệnh viện xem bệnh ta nhớ đại khái bảy ba tuổi t năm ấy ta ho khan lão phải không hảo mẹ ta sẽ dùng nông thôn thổ phương tử trứng ốp la tới cho ta t r ị ho khan người cũng không biết ăn dầu mẹ tiên trứng gà còn mang theo một chút gừng mặt m g ụ i vị đó là ta lần đầu tiên trong đời sinh ra mỹ vị d a i hào cái này khái niệm từ đó về sau ta cơ hồ ngày ngày cũng khát mong đợi bản thân ngã bệnh ho khan chính là vì ăn nữa một lần trứng ốp la vậy mà chuyện cùng với vi khi còn bé trong nhà thật nghèo trứng gà cũng không bỏ được ăn đừng nói trứng ốp la ta đã từng hướng nguyện chờ ta lớn lên kiếm tiền nhất định phải đem trứng ốp la ăn đủ một nửa là trứng ốp la ăn ngon thật một nửa là tâm lý tác dụng đi ngược lại ta liền thích ăn trứng ốp la trứng ốp la ăn ngon thật mỗi một lần ăn hắn đều mang vô cùng mong đợi hôm nay cũng giống vậy nhìn t ô toa đem một b à n kim hoàng rực rỡ trứng ốp la bưng lên cái b à n trưng đàm nhất thời liền chảy nước miếng đưa ra chiếc đũa gắp thượng một mảnh cũng không sợ nóng ba hai cái nuốt xuống bụt ăn ngon vợ ta tay người này càng ngày càng đồng trương đàm không quên nhớ khen khen một cái đầu b ế p tô toa thịnh h ả o cháo đặt ở trương đàm trước mặt v u ờ n cười nói nhìn ngươi hầu bộ dáng gấp g á p vừa không có người với ngươi cướp không biết chuyện gì xảy ra mỗi lần thấy trứng ốp la ta liền có một loại mánh liệt chiếm hữu dụng ta muốn nếu như sau khi ta chết di trúc phía trên nhất định viết thanh minh tàu mộ nhi tôn bồi trơ quên mang một phần trứng ốp la t ậ n nói hưu nói v ư ợ n g ha ha ta nói lời trong lòng đâu trương đàm uống một hớp cháo liền một hớp trứng ốp la bằng nói nhiều thích ý nói thật ta thường thường hy vọng bản thân có thể treo ở ngươi trước mặt nhi bởi vì ta không dám tưởng tượng trong cuộc sống không có người sẽ biến thành dặn gì g nhưng là ta lại lo lắng ta cúc trước không ăn được ăn ngon như vậy trứng ốp la tô toa kéo ra cái ghế ngồi xuống đối với trương đàm hầu ngôn l o ạ n ngữ cũng không biết nên thế nào nói tiếp trương đàm nói muốn trước phải chết cái này nhiều ấm áp lãng mạn nhưng là vì sao phải cùng trứng ốp la kéo ở chung một c h ỗ đâu vội vàng ăn cơm nói mỏ gì nha tô toa chừng mắt một cái miệng vô giả lan t r ư ơ n g đàm ngay sau đó lại giả bộ tức giận n g ư ơ i như vậy thích ăn trứng ốp la có nữ nhân khác so với ta làm trứng ốp la ăn ngon còn không phải đem người câu đi trương đàm bật cười thế nào có thể k h ô n g có còn yêu trứng là, hay là trứng trứng Ta tại n ốp ốp la, là la sao? sao khi h bé ư vậy thích ăn trứng ăn ốp la, b ở i vì thấy a mẹ tiên trứng gà? c à n Ngươi g đây đều là đối yêu. là với ta t h ta theo liền từ bên ngoài mua qua trứng ốp la ăn sao ra mắt hai ngày trước ở cửa trường học n g ư ơ i mua một thịt g ắ p mô còn cùng lão bản nói nhiều hơn hai cái trứng ốp la thô toa nghiêm trọng nói á c h trưng đàm lung túng sau đó cưỡng ép nói sang chuyện khác n g ư ơ i biết không toa toa ta gần đây trừ cấp thế vận hội olympic vica còn có một cái tương đối hạng nặng kế hoạch nói sang chuyện khác tiết tấu quá cứng rắn thô toa dĩ nhiên đã nhìn ra mang theo tiếu bạch l i ề u nhất nhãn tha thuận thế tiếp theo cái gì kế hoạch ta chuẩn bị đổi nghề cái gì trương đàm cùng tô t o a tay trong tay đi ở bắc kinh thành đầu đường không ai mang phụ tá hai người bọn họ không lo lắng bị người đi đường cấp nhận ra ỷ thiên đổ lòng ký rất lửa nặng bá số lần rất cao nhưng tô toa sức diễn chu chỉ nhược thị cổ trang nàng đầu đường trang điểm biết người thật không nhiều trương đàm tướng mạo sẽ phải quen mặt rất nhiều bất quá cũng không tới ai ai cũng biết mức hơi trang điểm một cái leo lên một cặp kính mát có thể nhận biết hắn người liền không nhiều lắm d u nhập vào trong đám người không hiện sơn bất lộ thủy trương h bình thường tình nhân hưởng thụ ụ Ơn, tốt đẹp tựa sát. t đẹp đàm còn ả m t h ấ có thể nói gì buổi chiều còn phải đi dạo phố sao tô toa thâm tình nhìn trương đàm ta còn muốn hay nếu như ngươi tiếp tục bồi ta thoại trương đàm nhìn một bên trên ghế để hải lượng tay cầm đại trầm ngâm hồi lâu móc ra điện thoại gọi cho mã vv i i vv i i ăn cơm sao chưa ăn vậy trước tiên chờ ăn lái xe ăn rồi tới văn cảnh đại đạo thuộc vương h ò a hóa thành ta mời ngươi ăn cơm quay đầu giúp ta vẫn ít đ ồ trở về tóm lại nếu đáp ứng tô toa theo nàng đi dạo phố liền phải làm cho tốt thống khổ chuẩn bị đi dạo một thiên n a i rốt cuộc ở ngày lau hát thời điểm ở bên ngoài ăn xong cơm tối về nhà trương đàm trở lại nhà chuyện thứ nhất chính là tắm tắm xong nằm trên ghế xa lon xem chút tân văn tô toa cũng tắm tắm nửa giờ thổi tóc lại là nửa giờ sau đó báo cáo c h ẳ n tắm n ằ m tiến trương đàm trong ngực thiên long bát bộ thả sao giống như muốn thả người tô toa trong tóc mùi thơm ngát trương đàm điều đến c h ế t giang vệ thị mới vừa phát ra p h í a đầu a không bỏ được dạng dỡ thế tục a không tránh thoát si yêu gan ủi a không tìm được nhan sắc thay thế a tham cả đời tham không ra điều này vấn đề khó khăn n g à y k h o á t k h o á t tuyết từ từ cộng người nào cùng hàng cái này xa quần quẫn nước chiếu chiếu cười lãng đãng nan đọc kinh không có ngoài ý mớn trở thành thiên long bát bộ ca khúc chủ đề lại là một bài cùng phim truyền hình hết sức khế hợp điện ảnh kính khúc h o ặ c giả liền ca khúc lưu hành phương diện mà nói không hề cụ bị quá rộng rãi chuyên hát độ nhưng làm ca khúc chủ đề tuyệt đối là đủ mùi vị toàn bộ một mươi một m ư ơ i phân trưng đàm tác phẩm trừ cơ dạ gì s ở tổn đang điên cuồng sửa đổi tự h ắ n thiên long b á t bộ phim truyền hình giống vậy điên cuồng lại là thu coi x u ấ t vượt qua hai mươi hiện tượng cấp biểu hiện tiêu phong đoàn dự thư trúc mộ dung phục vương ngự yên đoàn chính thuận cưu ma trí mộc viễn thanh a c h ù a tử tinh túc lao tiên thiên sơn đồng mộ vân, vân nhân vật phong mị và nhà ở đại lục hồng kông tất cả đều là hiện tượng cấp thu coi suất đây đã là đàm thức võ hiệp liên tục năm thứ tư xương bá tiểu mặt ảnh q một chương ba trăm linh bảy gia ngục tháng một ư ơ i hai thiên long bắt bộ ở chỗ này trước lấy hai mươi tám ba mươi sáu thu coi suất kết thúc đại kết cục trung bình thu coi một mươi chín tám trăm bảy mươi bốn thiếu chút nữa có thể phá hai ó điểm hơi đáng tiếc một chút nhưng đây đã là rất lớn tiến bộ chương đàm tiểu thuyết sửa đổi phim truyền hình thấp nhất thu coi thị tứ đại danh bộ trấn q u a n đông chỉ có sáu một bộ này phim truyền hình tiền vốn đội hình tuyên truyền cũng không tính cấp bậc cao có cái này thu coi suất rất tốt xuất phẩm phương sóng âm ảnh nghiệp rất hài lòng thu coi tốt nhất là xạ điêu tam bộ khúc xạ điêu anh hùng truyện thị hắn thứ nhất bộ sửa đổi phim truyền hình lấy m ộ ư ơ i bốn o hai mươi bảy trung bình thu coi suất nhắc lên đàm thức võ hiệp đợt sóng sau đó thần điêu hiệp lữ lấy một mươi bảy năm trăm sáu mươi chín trung bình thu coi suất lần nữa nhắc lên n g ú t trời sóng lớn ngay sau đó ủy thiên đồ long ký càng là chế một mươi tám sáu trăm ba mươi hai trung bình thu coi suất rồi đến năm nay thiên long b á t bộ một mươi chín tám trăm bảy mươi bốn trung bình thu coi suất có thể nói cái này bốn năm trong chương đàm trải qua trở thành điện ảnh sửa đổi íp trung sốt dẻo nhất tồn tại cũng chính là bây giờ các cấp vệ thị trăm hoa đ u a n ở miêu đầu vừa mới bắt đầu mới có thể làm được một điểm này lại tới mấy năm phim truyền hình nhiều đài truyền hình triển lên rồi người xem bị đại l ư ợ n g p h â n lưu còn muốn bắt được như vậy cao thu coi suất cơ hồ là không thể nào chuyện ở chương đàm sống lại làm trước thời điểm thu coi suất phá một chính là nhiệt b á kịch dù là hồ nam vệ thị loại này bá chủ cấp bậc vệ thị thu coi suất cũng không cao được kia đi bất kể nói thế nào đ a n g thức võ hiệp đã k h ắ c ở thời đại này dấu ấn c h u n g đi làm mọi người miễn hoài lịch sử thời điểm tổng hội trí nhớ một đoạn như vậy điên cùng năm tháng nhớ những thứ này sáng tạo huy hoàng phim truyền hình lắng đọng xuống cũng sẽ trở thành trong lòng kinh điển t ự trưng tóm lại giang sơn đại có mới người ra thử thay nhau v ă n g lên thiên long b á t bộ bám ộ t vòng sau khi kết thúc hồ nam vệ thị lập tức tương tiểu lý phi đao hoàng kim đương phát hình dựa vào không tầm thường đội hình cùng hùng mạnh phát hình bình đại tại đánh thượng đảm thức võ hiệp danh tiếng tiểu lý phi đao một trải qua phát hình liền triển hiện mạnh hút tình năng lực thập thu coi suất liền phá c h í điểm so với thiên long b á t bộ không hoàng nhiều để cho bất quá có lẽ là mị lực không đủ khả năng sau này thu coi suất kéo lên thế đầu không bằng thiên long bắt bộ cũng không bằng thử chiếc xạ điêu tam bộ khúc cuối cùng trải qua mười mấy ngày phát ra thu coi suất ổn định ở 15% t à ă h ư u đại kết cục cũng không có có thể đột phá hai ó điểm cuối cùng cả nước trung bình thu coi suất 14 585% điểm cái thành tích này lệnh hồ nam vệ thị hơi có chút thất vọng bởi vì bọn họ đã từng ảo tưởng tiểu lý phi đao có thể đem thiên long bát bộ dâm ở dưới chân nhưng là cũng không có như vậy treo cũng may thất vọng chẳng qua là không thiết thực ảo tưởng lấy tiểu lý phi đao thành tích đã xa xa đem năm nay khắc phim truyền hình hất ra mấy con phố khoảng cách tiểu lý phi đao nguyên chứ chỉ có năm mươi vật chữ lại là tương đối phong cách đặc biệt viết pháp làm được cái thành tích này nên vui vẻ cười nếu như khác đài truyền hình có một bộ phá một o điểm phim truyền hình đoán chừng trưởng, trưởng đài nằm mơ cũng có thể thiếu t ỉ n h húng chi phá m ộ ư ơ i bốn điểm hồ nam vệ thị tự năm đó đưa chư ca ca, xuân quang rực rỡ chư bắt dưới sau c ũ n g nữa không có phá một o điểm phim truyền hình cho nên hơi bỏ qua một bên như vậy một chút t i ế c t đối hồ nam trên đ à i hạ cũng sẽ cảm khái cái này ba kiếm a trải qua như vậy mấy năm quan sát rất nhiều người cũng phát hiện tựa hồ chỉ cần cùng t r ư ơ n g đàm liên hệ quan hệ làm gì đều là đại kiếm tiểu thuyết tự không cần phải nói có một không hai châu á đàm thức võ hiệp sửa đổi phim truyền hình bộ, bộ cao thu coi suất sửa đổi đ i ệ n ảnh cũng bán hơn một thức sửa đổi m ạ n gạ đoạt lấy nhiều lần sướng tiêu vô địch sửa đổi trò chơi cũng chống lên kim sơn công ty hơn phân nửa giang sơn sau đó trương đàm bản thân đóng phim lại đưa tới xã hội hiện tượng cấp bậc điên cuồng năm trăm vạn đổi lấy hai cái ức bốn mươi lần báo s u ấ t làm ăn này kiếm điên rồi đi theo đàm trương có thị tan a đây đại khái là vương thị huynh đệ trương dâu quay hàm ngụy nhiên chi vân vân cùng trương đàm có hợp tác quan hệ người lớn nhất tiếng lòng mỗ mô, mô cửa ngục trần lương quân đang bưng y phục của mình tạ vật ngầm đầu nhìn phía ngoài thái dương có chút nước mắt hai nam giới lao ngục thời gian để cho hắn có chút thoáng như cách thế bên trong n g ụ c giam mặc dù cũng có thể tiếp thu được ngoại giới tân văn nhưng dù sao rất không có phương tiện lúc hiệu tính rất kém mỗi ngày đều phải làm đại lượng thể lực lao động có thể đem tinh lực tiêu ma rơi hơn phân nửa còn lại một ít thời gian cũng là sống ở phòng đơn trong nhìn từ một cật nã tạp yếu nhà xuất bản phó tổng biên tập luân lạc tới cấp hạ tù trần lương quân có một b ụ n g oán hận hận cái đó gọi trương đàm bao đầu tiểu tử càng hận chính mình ban đầu có mắt không t r ọ n g nếu như ban đầu ta không phải như vậy tham ta bây giờ cũng làm thượng tổng biên tập đi trần lương quân ở vô số chưa chợp mắt ban đêm nghĩ tới cái vấn đề này bên trong mục giam trừ lao động cải tạo phần lớn thời gian chính là n h ả m chán tiêu ma ảo tưởng liền trở thành hắn tốt nhất hưu nhàn hạng mục ảo tưởng bản thân ban đầu không đắc tội trương đàm sau đó bắt được hắn tiểu thuyết đại lý quyền bằng vào tiểu thuyết sướng tiêu chính là thiếu rút ra một chút trừ c u n g kiếm cá ra t à i vật u á n hay hoặc là trương đàm chẳng qua là tiểu nhân vật viết không n ổ i danh hắn hay là cái đó tác gia đều cần nhìn sắc mặt hắn phó tổng biên tập cả ngày ăn uống vui lụa sinh hoạt được không thích c í làm sáng sớm tiếng chuông g e o khởi mộng đẹp cũng liền hơi ngừng nên t h ư ợ n công mấy ngày trước trần lương quân thấy một chương báo cũ nửa năm trước tờ báo phía trên khan đăng thứ nhất trương đàm tin tức nói là đàm trương thứ m ộ ư ơ i bộ tiểu thuyết t i ế u nạo g giang hồ khởi động thịnh đại ký sẽ ký sẽ ngay mặt người ta tấp nập đem địa phương giao thông cũng thiếu chút nữa bế tắc trong báo cáo còn giản thuật một phen trương đàm thành t i ể u tiểu thuyết tổng cộng bán ra hơn một thước vốn hơn một thước vốn a cái này muốn có bao nhiêu để thành trần lương quân trong lòng cái đó hối hận đừng nhắc tới có nhiều nồng nặc người nhà ở ngục giam bên ngoài đón hắn tới lão bà cùng một đôi nửa đại con cái cố một chiếc xe taxi vốn hắn thị có mua hơn một chiếc xe tiệp đạc xe nhưng là tòa án xử hình sau những năm này tham nhà tiền đều bị phạt quang trước kia hắn lao bà là cái gì chuyện cũng không làm đang ở nhà mang hải tử c ậ t hào hất hảo bây giờ lại phải đi nhà máy đi làm cuộc sống cảnh gặp coi là thật biến ảo khó lường trần lương quân chịu đựng tâm tình kích động hướng về phía lao bà hải tử nói đi bên ngoài ăn một bữa hảo ăn mừng một trận hôm nay là hợp nhà đoàn viên này nhưng là l a o bà trên mặt cũng không có bao nhiêu vui sướng nhà chúng ta nào có tiền ăn ngon hai cái tiểu tử đừng đọc nhà ăn bữa sủi cạo thì phải trần lương quân nụ cười trên mặt có chút lúng hắn biết lao bà một mực oán trách hắn không phải oán trách hắn tham ô cầm trừ mà là oán trách hắn đắc tội trương đ hủy tài lộ còn đem mình đưa vào ngục giam hoán trách hắn có mắt không trọng mấy lần tới ngục giam dò giam cũng chưa cho hảo mặt một đôi đọc trung học đệ nhị cấp con cái đối với hắn cũng có chút xa lạ cùng chê bài cảm giác không khí vi diệu chung trần lương quân không nói gì một nhà bốn miệng ăn rất an tĩnh ngồi xe vào trong nhà lao bà đi bao sủi cạo con cái cũng căn phòng làm bài tập trần lương quân quăng đi trong lòng một chút không vui thận trọng hưởng thụ cái này tới không dễ tự do đi ra ta trần lương quân đi ra ta còn không giả bốn mươi mới ra đầu còn có cơ hội đạt cái này hoàng kiểm bà dám cho ta sắp mặt nhìn chờ ta hơi đi xem ta như thế nào thập xuyên n g ư ờ i đến gần xa t r o n g trần lương quân mở tv thời gian n à y điểm ở phóng tân văn đi xem trước một chút tân văn mau cùng thế giới thoát quỹ máy truyền hình mở ra hình ảnh xuất hiện đang phát ra bên trong tỉnh tân văn thượng thứ nhất tân văn kết thúc người chủ trì bắt đầu giới thiệu một chút thứ nhất tân văn n g a y gần đây nước ta chứ danh thanh niên tác gia đạo diễn đảng trường cùng ta tỉnh hội chữ thập đỏ hợp tác v ì ngạc tây nhiều huyện nông thôn tiểu học định ra quyên kiến m ộ ư ơ i bốn n g ô i giáo học lâu đ ả n trường sống ở một nghìn chín trăm tám mươi sáu năm thị chứ danh võ hiệp sướng tiêu tiểu thuyết tác gia cũng là chứ danh tân duệ đạo diễn từ ho bốn năm bắt đầu làm từ thiện đã ở quốc nội sáu tiếp theo quyên tặng quá hơn một trăm năm mươi ngồi tiểu học giáo học lâu trong hình cũng không xuất hiện trương đàm bóng người chỉ là một đám cán sự thị sát xa, xa xôi nông thôn tiểu học ông kính nhắm ngay một ít liên giáo học lâu cũng vẫn chỉ là gạch một phòng trường học sau đó có lãnh đạo cao đàm khoát luận cảm tạ trương đàm ái tâm từ thiện bảo đảm l à quyên tương dồn lực với cải thiện trường học trường học hoàn cảnh vân vân một ít lời xã giao thấy cái này tắc tân văn trần lương quân hảo tâm tình lập tức tiêu tán ban đầu chính là trương đàm tiếp nhận phỏng vấn thời điểm mắng hắn một nữa con nhất vũ hán đại học nhà xuất bản ngắn lúc này mới để cho nhà xuất bản xuất động kỳ ủy đem hắn bắt lại lang đang ở tù bây giờ thấy cựu nhân quá càng ngày càng tốt thậm chí cũng bắt đầu làm từ thiện trần lương quân làm sao có thể có hảo tâm tình bà tháp đệ xuống điều chỉnh khí cái nút máy truyền hình bị tắt trần lương quân một mình tìm tìm không tìm được tờ báo nghĩ đến thị hắn ở tù sau lào bà đem tờ báo lui lính bất quá rất nhanh hắn đang ở khay trà phía dưới tìm được một quyển dùng để điếm để tạp chí không tính là cũ bịa viết nam đô giải trí tuần san sáu chữ to nhật kỳ thị năm nay tháng bảy phân trần lương quân tiện tay mở ra đập vào mắt thị một bức bản chữ hình trương đàm ngồi ở một đống máy theo dõi phía sau đây cũng là hắn làm đạo diễn lúc hình tại sao lại thị con chó nhỏ này này trần lương quân cảm giác mình thật xui bởi vì đắc tội trương đàm ném công tác tiến ngục giam đủ xui hơn hai năm thời gian vốn tưởng rằng có thể cách xa người này an tính an tĩnh không nghĩ tới mới ra ngục chỉ thấy đến người này xuất tận danh tiếng lại là làm từ thiện thượng truyền hình lại là tiếp nhận tạp chí c h u y ê n phóng thật là địa cầu cũng vây quanh hắn ở c h u y ệ n mang theo tất giận trần lương quân tính toán hai năm qua nhiều thời gian trương đàm lại hôn thành dạng gì không nhìn không cần gấp gáp nhìn một cái d ọ a cho g i ậ mình bên trong phỏng vấn nội dung đơn giản kinh người nghe nói trương đàm không chỉ có sự nghiệp thành công địa vị cũng càng ngày càng cao còn bị nhiều đại học mời diễn giảng hoặc là làm giảng sư chẳng qua là đều bị hắn đẩy xuống viết cá tiểu thuyết võ hiệp làm sao có thể viết ra lớn như vậy danh tiếng trần lương quân cảm giác được thế phong nhật hạ những thứ này đại học coi là thật một chút không có tiết tháo b ị tục với một vị viết tiểu thuyết võ hiệp còn đem đối phương phùng thành một đời văn hảo mà ở phẫn nộ sau trần lương quân thị thật sâu cảm giác được vô lực trương đàm bây giờ giống như là cao treo ở trên trời thái dương mà hắn chẳ ba năm trước đây trương đàm có thể mấy câu kêu ca thoại liền đem trần lương quân đưa vào cục bên trong ba năm sau hôm nay trương đàm đoán trường sớm bắt hắn cho quên mất giống như là trong phim ảnh người đi được giáp trương đàm một lời đã có thể thay đổi vận mệnh của người khác hắn trần lương quân chính là rất tốt mặt trái ví dụ hơn nữa hắn ban đầu còn có cơ hội làm ngay mặt ví dụ hối hận a thở dài một hơi trần lương quân tương tạp chí vứt bỏ cưỡng bách bản thân đem đối trương đàm đoán hận c ấ p bỏ ra bởi vì hắn biết mình đoán hận hết sức một người hắn đã căn bản không có biện pháp chạm đến đến trương đàm cái đó độ cao đây là nơi địa cùng bầu trời chê trương đ à m thật đúng là không nhớ ra được trần lương quân là ai hắn mới vừa ký một phân văn kiện thì lưu châu phòng làm việc bên kia phụ thân t r ư ơ n g toàn thuận gửi tới được hóa đơn liên quan tới từ thiện quyên góp mới một khoản số tiền mấy năm này hắn sáu tiếp theo quyên kiến hơn một trăm năm mươi nóc tiểu học giáo học lâu đàm trương lâu dần dần nổi lên mặt nước bị rất nhiều người biết đây là thiện cử dĩ nhiên làm người sở xưng đạo cho hắn thêm thượng một khoản hảo bình hảo hóa đơn ký quá tiểu nguyện đưa cho tài chính đi trương đảm từ lưu ảnh trong phòng làm việc đứng lên đem văn kiện giao cho phụ tá vương trăm non lại gọi tới phụ tá mã vv vv tabaka đưa cho chuẩn bị tiểu tổ sao lưu tổ trưởng bên kia đã nhận được ân trương đàm lại hỏi phim phóng sự hạng mục chuẩn bị như thế nào đài truyền hình trung ương bên kia đáp ứng hợp tác sao